Chương 1: Dương Dịch. Hồng Thổ Đại Lục, Dương Phong Trấn. Bầu trời xanh thẳm xanh thẳm, tựa như một mặt cái gương vậy yên ổn. Cực kỳ mặt trời giống một cái phát sáng có chói mắt bạo thạch một thứ, khảm nạm tại trong gương. Bây giờ là Hồng Thổ lịch 1016 năm ngày 9 tháng 1 này, Hồng Thổ Đại Lục đã đầu thu, chính là Dương Phong Trấn lại chút nào không cảm giác được mùa thu khí tức. Mặt trời vẫn là nóng bỏng nóng bỏng, tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống, cả tòa Dương Phong Trấn như là một cái tiểu hỏa lô, chầm rãi hướng về phía trước bước hơi nóng. Dương Phong Trấn là Hồng Thổ Đại Lục đông nam biên một cái trấn nhỏ. Thuộc về phía nam phần phong quốc một cái trấn nhỏ. Bởi tương đối sát lại nam, khí trời cũng tương đối nóng bức. Dương Phong Sơn là tòa núi núi nhỏ giáp danh, độ cao so với mặt biển không cao. Nhưng bên trong sâm lâm đông đảo, chim bay cá nhảy đông đảo, thậm chí ngay cả linh thú đều có mấy đầu. Lúc này, Dương Phong Sơn dưới chân, một cái áo bảo trắng thiếu niên đang quỳ ngồi tại trên cỏ, thiếu niên ra có phần tối, một con đen sẫm tóc ngắn tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống có phần phát sáng, hai mắt thật to chuyên chú nhìn về phía trước. Hắn phía trước là một con tuyết trắng con thỏ nhỏ. Thiếu niên kính mắt thẳng tắp nhìn chằm con vọ nhỏ. Khiến người kỳ quái là nguyên bản cực kỳ sợ loài người con thỏ nhỏ nhìn áo bảo trắng thiếu niên kính mắt, đang chậm dại hướng áo bảo trắng thiếu niên tới gần. Qua đây, qua đây. Áo bảo trắng thiếu niên một bên với tay, một bên nhẹ nhàng gọi. Tiểu Bạch thỏ vượt qua sát lại càng gần, hình như là thiếu niên đối với nó có lực hấp dẫn một thứ. Rốt cục, tiểu Bạch thỏ đi tới trước mặt thiếu niên, tay của thiếu niên chậm rãi hướng phía tiểu Bạch thỏ đầu với đi xuống. Dương dịch giữa lúc tay của thiếu niên va và chạm vào tiểu Bạch thỏ đầu một chút kia, một tiếng vui vẻ thanh âm truyền đến. Tiểu Bạch thỏ thân thể co lại, lập tức xoay người, bay nhanh chạy vào trong rừng cây biến mất không thấy. Ai, thật đáng tiếc." Thiếu niên một tiếng than nhẹ, từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên người bùn đất. Hắn không có tức giận, bởi vì cái thanh âm kia hắn nhận biết. "Tiểu Tuyết, ta tại cái này." Thiếu niên hướng phía thanh âm truyền tới phương hướng đáp lại nói. Một lát sau, một cái giống vậy người mà cáo bảo trắng tiểu cô nương đi tới trước mặt thiếu niên. Nữ hài điện hình mặt trái xoan, hơi mang theo tiểu bạch sắc da thoạt nhìn là khỏe mạnh như vậy, tóc đen túi thác nước vương góc địa khoác lên trên vai, khuôn mặt hơi hơi lộ ra màu hồng. Con tuổi nhỏ cũng đã để lộ ra khí chất phi phàm, làm cho nhìn thấy nàng người cũng sẽ không hoài nghi nàng tương lai nhất định là một đại mỹ nữ. Chỉ biết ngươi lại ở cái này, ta tìm ngươi hơn nửa ngày." Tiểu Tuyết có phần hưng phấn, mở miệng nói, "Biết ta tại cái này, tiểu trực tiếp tới a, gì chứ còn tìm." Dương Dịch xoa xoa mồ hôi trên trán, ngẩng đầu, nhìn trước mặt Tiểu Tuyết, "Ngươi tìm ta gì chứ?" Tiểu Tuyết nhẹ nhảy đến Dương Dịch trước mặt, kéo tay hắn, "Ngươi quên à, hôm nay là chúng ta chấn nhập học khảo hả? Chúng ta đi nhanh đi." "Chờ một chút, ta biết hôm nay là nhập học khảo hạch, bất quá đó không phải là sau giờ ngọ sao? Chúng ta sớm như vậy đi làm sao?" Dương Dịch có phần không giải thích được. Căn cứ Hồng Thổ Đại Lục truyền thống, mỗi người tại 15 tuổi thời điểm đều phải tiến hành nhập học khảo hạch, khảo thí sức chiến đấu, do đó xác định có không tư cách trở thành võ giả. Dù sao, tại Hồng Thổ Đại Lục, võ giả là rất là cao thượng một loại chức nghiệp. Học tập võ thuật, có thể phong thân, có thể để bảo vệ gia nhân, còn sẽ phải chịu mọi người tôn kính. Cho nên, Hồng Thổ Đại Lục trên cơ bản mỗi người đều mơ ước khi một gã sức chiến đấu cực mạnh võ giả. Dù sao, Hồng Thổ Đại Lục bây giờ mặc dù nói không có chiến tranh, tương đối thái bình, nhưng không có võ công đi tới chỗ nào đều có thể bị khi dễ, đồng thời rất dễ dàng vứt bỏ tính mệnh. Dương Dịch cùng Tiểu Tuyết năm nay đều vừa vặn 15 tuổi, cho nên bọn họ đều phải tham gia xế chiều hôm nay Dương Phong trấn nhập học khảo hạch. Chúng ta đi trước điều tra điều tra a. Tiểu Tuyết ngọt ngào cười, kéo vào Dương Dịch, hướng trấn lý đi đến. 29. Dương Phong trấn trung tâm, phong Diệp quảng trường. Đây là Dương Phong trấn duy lớn nhất quảng trường, phong diệp hình dạng, mặt đất tất cả đều là đại lý nham vô thành, từ xa nhìn lại cực kỳ tuyệt vời. Quảng trường diện tích có 3000 tấc vuông, là bình thường mọi người hoạt động cao nhất nơi cũng là Dương Phong trấn trọng đại nghi thức điển lễ tổ chức địa phương. Lúc này, phong diệp quảng trường bên trong, rất nhiều người đang đang bố trí cái gì. Nhanh, các người đem khảo thí dụng cụ đặt vào ở giữa. Trong quảng trường, một cái có trắng bóng dâu mép lao bá đang chỉ huy mọi người, cẩn thận một chút cầm, khảo nghiệm này dụng cụ chính là rất trân quý. Là, trường trấn. Bốn cái mang khảo thí dụng cụ tiểu tử cùng theo lên hồi đáp. 7. Dọc theo quảng trường, hai cái tiểu thân ảnh đang từ từ tới gần. Dương Dịch, ngươi nhanh lên một chút. Tiểu Tuyết hưng phấn mà hướng Dương Dịch phất tay một cái để cho rơi ở phía sau Dương Dịch nhanh lên một chút theo cùng. Ngươi chạy nhanh như vậy gì chứ? Chúng ta tới đây gì chứ? Nơi đây không phải là buổi chiều mới đến a? Dương Dịch vẻ mặt nghi hoặc. Ta nghĩ xem trước một chút cái kia khảo thí dụng cụ thôi, nghe ba ba ta nói thật thần kỳ, người ở bên trong ngây ngô một hồi, liền có thể lấy khảo thí ra sức chiến đấu. Tiểu Tuyết hai tay nâng cằm, hưng phấn nói, buổi chiều không phải có thể nhìn thấy không? Dương Dịch một tiếng lẩm bẩm. Được rồi, được rồi, trước nhìn một chút ta. Tiểu Tuyết kéo Dương Dịch cánh tay, hướng trong quảng trường trong chạy đi. Mau nhìn Là cái kia sao?" Tiểu Tuyết chỉ vào bây giờ đã là đặt ở trong quảng trường trong khảo thí dụng cụ nói. Dương Dịch hướng về Tiểu Tuyết ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trong quảng trường trong bãi phóng một cái đen tủ lùi hình hộp chữ nhật cơ khí, cơ khí chính diện có một cái hình tròn cửa kính, cánh cửa phía trên là một cái hình chữ nhật các đồng hồ đo, thoạt nhìn thập phần thần kỳ. Đây là khảo thí dụng cụ a. Dương Dịch cũng là lần đầu tiên thấy khảo nghiệm này dụng cụ, hơi hơi có phần hưng phấn mà lẩm bẩm. "Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút." Tiểu Tuyết kéo vào Dương Dịch hướng khảo thí dụng cụ đi đến. Tiểu Băng Hữu Bây giờ không thể tới gần khảo thí dụng cụ A. Vừa vặn đi mấy bước, hai người đã bị một đại hán ngăn lại. Vì sao? Chúng ta tiểu nhìn một chút. Tiểu tuyết ngần đầu, nhìn đại hán. Bây giờ còn không thể nhìn, đợi được buổi chiều hết thể muốn khảo nghiệm tiểu bằng hưu đều sẽ tới. Khi đó liền có thể lấy nhìn. Đại hán lắp đầu, không cho hai người đi tới. A Sơn, làm sao vậy? Cái kia trắng bóng dâu mép lao bá đã đi tới. Hai cái này tiểu bằng hưu nói muốn xem khảo thí dụng cụ. Bị gọi A Sơn đại h Các ngươi cũng phải cần khảo nghiệm sao?" Trường chấn túi người xuống, nhìn Dương Dịch cùng Tiểu Tuyết. "Đúng vậy, chúng ta đều 15 tuổi." Tiểu Tuyết ngẩng đầu lên, tiêu ngạo mà nói ra. "A, ha ha. Như vậy a? Tiên nói cho ra ra, các ngươi tên gọi là gì?" Trưởng chấn trên mặt lộ ra nụ cười hình lành. "Ta là Dương Tuyết, ta là Dương Dịch." "Dương Tuyết, Dương Dịch a. Hảo hảo, tên rất hay. Ta là Dương Phong chấn trưởng chấn, các ngươi kêu ra ra ta thì tốt rồi." Trưởng chấn mỉm cười, tiếp tục nói, "Các ngươi bây giờ còn không thể nhìn khảo thí dụng cụ Thật nhiều đồ vật cũng còn không có bố trí xong, để cho giờ ngọ qua đây các ngươi liền có thể lấy tiến vào khảo thí dụng cụ bên trong. Các ngươi về trước đi nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị một chút giờ ngọ khảo hạch, có được hay không? Được rồi, vậy cảm ơn trưởng trấn gia gia. Chúng ta về nhà trước. Dương Dịch hướng trưởng trấn gật đầu, kéo vào Tiểu Tuyết, hướng nhà đi đến. Tiểu Tuyết hơi có chút không vui, nhưng dù sao vẫn là tiểu hải tử, tại Dương Dịch nói mấy câu sau đó lại trở lại khuôn mặt tươi cười. Tiểu Tuyết là Dương Dịch hàng xóm, hai người nhà đều ở đây Phong Sơn dưới chân, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đùa giỡn. Đồng thời thảo luận tương lai phải là một cái vĩ đại võ giả, trở thành võ công lợi hại võ giả, là hai người cùng mục tượng, cho nên bất kể là Dương Dịch vẫn là Dương Tuyết, đối với lần khảo nghiệm này đều là thập phần coi trọng. Vì lần khảo nghiệm này, hai người tại Phong Diệp lão nhân dẫn dắt hạ đã là huấn luyện chung hơn một năm. Trở lại Dương Phong Sơn dưới chân, hai người tất cả về nhà, nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị một chút giờ ngọ khảo hạch. Dương Dịch trở lại nhà, đây là một cái chỉ có một tầng phòng nhỏ, trong nhà cũng không lớn, Dương Dịch sinh ra lên vẫn cùng ba ba mẫu mẫu hai người ở tại nơi này cái đơn sơ trong phòng. Dương Dịch ba mẹ đều là cái này chân lý công nhân, tiền lương cũng không cao, sinh hoạt điều kiện không được tốt. Cho nên mới 15 tuổi Dương Dịch tiểu phi thường hiểu chuyện, muốn nỗ lực thay đổi ba mẹ sinh hoạt. Hung thổ đại lục trên, muốn có tiền đồ, có tiền, hữu hiệu, hiệu nhất phương pháp chính là luyện võ. Thực lực cường đại người đi tới chỗ nào đều sẽ phải chịu những người khác tôn kính, đồng thời kiếm tiền cũng là cực kỳ dễ dàng. Cho nên một năm trước, Dương Dịch cùng Tiểu Tuyết đồng thời tại Phong Diệp lão nhân dẫn dắt hạ huấn luyện thân thể tổ chất. Bởi vì luyện võ là tối trọng yếu chính là thân thể tố chất. Tại hàng năm tập võ nhập học khảo bên trong, Khảo nghiệm sức chiến đấu kỳ thực cũng chính là thân thể tổ chất. Mà miễn là thông qua nhập học khảo hạch liền có thể lấy tại địa phương trường học học tập võ công, có thể theo võ thuật trường học tốt nghiệp mới được cho chân chính võ giả. Đương nhiên, trên đại lục cũng có rất nhiều thế lực đều là tự mình bên trong chỉ đạo đệ tử, bất quá đối với Dương Dịch bọn họ cái này loại người thường mà nói, võ thuật trường học là tập võ biện pháp tốt nhất. Dương Dịch từ nhỏ tiểu mơ ước trở thành một vĩ đại võ giả, cho đến hắn trước hết tiến nhập võ thuật trường học, sau đó học tập cho giỏi hào hào nỗ lực. Dương Dịch mở cửa phòng, trong nhà yên tĩnh, ba, ba mụ mụ vẫn chưa về. Dương Dịch đi tới giường của mình bên cạnh, nằm ở cái gối trên, hai tay gối đầu, nhìn trần nhà. Đối với buổi chiều khảo thí, Dương Dịch cũng có chút hứng phấn, hắn không cần trường, bởi vì Phong Diệp lao nhân đối với hắn cũng nói qua, hắn và Tiểu Tuyết thông qua khảo thí sẽ không có vấn đề. Dương Dịch chỉ là vô cùng hứng phấn, bởi vì sau ngày hôm nay, hắn liền có thể lấy tiến vào võ thuật học viện học tập, võ thuật trong học viện có thực lực cường đại lao sư, có thể học tập đến võ kỹ, nghĩa võ giả các loại chỗ tốt. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong đầu hết, ta một nhất định phải trở thành lợi hại võ giả. Cắt cửa phòng bị mở ra. Chỉ thấy một đôi vợ chồng trung niên đi đến. Trung niên nam tử kia y phục trên người đều mồ hôi ướt, còn có một chút vết bẩn cả người tỏ ra tương đối mệt mỏi. Mà phụ nữ trung niên kia thân cao không cao, trên tay mang theo một cái giỏ thức ăn, giỏ trong có phong phú rau dưa còn phải một chút thịt để ăn. Ba, mu. Dương Dịch lập tức đứng lên, cái này một đôi phu phụ chính là của Hàn phụ mẫu. Phu thân Dương Hùng, mẫu thân Trần Lệ Hân. A, tiểu Dịch à, ngươi nhiều nghỉ ngơi một hồi. Ta lập tức làm bữa trưa. Mẫu thân Trần Lệ Ân thấy Dương Dịch mỉm cười nói, đối với buổi chiều nhập học cuộc thi, Dương Dịch cha mẹ của cũng là cực kỳ coi trọng, bọn họ biết võ công tác dụng cùng với địa vị của võ giả, để cho Dương Dịch trở thành một võ giả cũng là bọn hắn hy vọng. "Ân, đối với nhanh nghỉ ngơi một chút, chúng ta mua cho ngươi thật nhiều ăn ngon." Dương Hùng cũng nói. "Ân, tốt." Dương Dịch cũng là ngoan mà nói. "Ngươi cũng nhanh đi tắm a, buổi chiều có thể bồi tiểu Dịch đi." Trần Lệ Hân nhìn Dương Hùng một thân mồ hôi, chặn lại nói, "Được rồi, được rồi, ngươi nhanh làm cơm." Dương Hùng đáp ứng một tiếng, liền hướng phòng tắm đi đến. Tiểu Dịch Mụ mụ trước mắt làm cho ngươi hồng tiêu độn, thịt kho tàu. Trần Lệ hơn nói: tốt, ta thích nhất." Dương Dịch cao hơn nói: "Nhìn ba mẹ vì mình bận bịu đông bận bịu tây, Dương Dịch không khỏi một hồi cảm động, trong đầu trở thành võ giả báo đáp ba mẹ nguyện vọng cũng càng thêm mãnh liệt. Dương Dịch nhìn qua ba mẹ, trong đầu yên lặng nói: "Ba mẹ, tiểu Dịch nhất định nỗ lực cho các ngươi được sống cuộc sống tốt." Cùng lúc đó, tại bọn họ cách đó không xa Dương Phong sân trên, có một tiếng tiếng kêu gào theo trong rừng rậm chuyển ra, một đám điều bị sợ hãi một thứ tự trong rừng rậm bay ra, cấp tốc biến mất ở tại phía chân trời. Một con hình thể khoảng chừng dài hơn một thước hôi sắc lang hình linh thú theo trong rừng rậm đi ra. Cái này sói hình linh thú hình dạng có phần kỳ lạ, toàn thân lông nhìn qua dị thường nhăn bóng, trắng tinh răng nanh lộ ở bên ngoài, đặc biệt vậy nó còn có một đôi lục sắc ánh mắt. Ô lại là một tiếng tiếng kêu gào vang lên, kêu hôi sắc lang loại hình linh thú toàn thân cơ thể bắt đầu căng cứng, ngay sau đó một màn kỳ dị xuất hiện, kia nguyên bản hôi sắc lông sói bắt đầu biến sắc. Trong rãi, một vòng bạch sắc bắt đầu ở lang linh thú trên mình lan tràn ra, mấy phút sau đó, đầu này nguyên bản hôi sắc lang hình linh thú tựu biến thành cả vật thể màu trắng gạo. Tu một tiếng hương phấn sói chu vang lên, kia toàn thân biến thành màu trắng gạo lang hình linh thú dưới chân khẽ động liền hướng Tùng Lâm bên kia phóng đi. Dương Phong Sơn phía đông rừng tây, lúc này một con kêu hảo chư linh thú đang tại ngủ gần. Đột ngột, hai lô hai toa đó khẽ động, cái này hảo chư ánh mắt rất nhanh mở, thân thể cũng nhanh chóng cầu bỏ lên, toàn thân lông đều dựng đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Một lát sau, một con màu trắng gạo sói hình linh thú ra hiện ở trước mặt hắn. Nhất khắc sau đó, lang hình động trước. Cả người nhằm phía chư, mạnh có lực lợi chảo chụp vào hảo chư. Hào Trư tốc độ cùng Lang Huỳnh Linh Thú chênh lệnh rất lớn, căn bản không kịp tránh, Phong Lang một chảo chộp vào Hào Trư trên lưng của. Ngao Hào Trư thống khổ kêu một tiếng, trên lưng xuất hiện ba đạo vết cào. Hào Trư lui hai bước, có chút sợ hãi mà nhìn Lang Huỳnh Linh Thú. Nếu như lúc trước, Lang Huỳnh Linh Thú móng đuốt căn bản không phá được ra của nó phu. Hào Trư này ở đây phòng ngự là sở trường linh thú, mà đầu này màu trắng gạo sói này đầy tốc độ là sở trường linh thú. Đẳng cấp giống nhau thời điểm người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng là bây giờ, móng vuốt sói công kích có thể phá Hào Trư phòng ngự mà tốc độ lại so với đầu này xói chậm, muốn chạy trốn cũng không được. Trong nháy mắt giao phòng, tự phản ứng thực lực chênh lệnh. Quả nhiên, không một lúc sau, hào Trư tiểu nã xuống màu trắng gạo lang hình linh thú móng vuốt dưới. Một gốc màu vàng nhạt linh đan bị Phong Lang lấy ra. Phong Lang ngậm linh đan biến mất ở tại trong rừng rậm. Chương 2: Khảo thí. Dù sao võ giả khảo nghiệm là trong đời một đại sự, mặc kệ đối với Dương Dịch vẫn là những người khác đều vậy. Cho nên, Dương Dịch mụ mụ trước mắt bữa trưa làm một bàn lớn món ăn, để cho Dương Dịch ăn một bữa lại sang. Sau khi ăn xong, Dương Dịch tại ba mẹ cùng đi cùng Tiểu Tuyết một nhà cùng đi tiến về phong diệp quảng trường. Tiểu Tuyết nhà đang ở Dương Dịch nhà sắt vách, cho nên hai nhà quan hệ một mực rất tốt, bất kể là Tiểu Tuyết cùng Dương Dịch vẫn là song phương ba mẹ đều là quan hệ rất tốt, hai nhà tựa như người một nhà vậy. Tiểu Tuyết ba ba là một cái thợ rèn, tại trên chấn lớn nhất một cái thợ rèn cửa hàng làm việc, cũng có thể coi là công nhân. Chỉ bất quá Tiểu Tuyết tay của ba ba nghệ tương đối cao siêu, tiền lương cũng tương đối cao, cho nên Tiểu Tuyết nhà điều kiện so với Dương Dịch nhà hơi tốt một chút. Tiểu Tuyết mụ mụ cùng Dương Dịch mụ mụ đồng thời tại một cửa hàng y phục làm việc. Dương Phong trấn cũng không phải rất lớn. Dương dịch bọn chúng nhà tại tiểu trấn sắp danh, người một nhà đi trấn trung tâm phong diệp quảng trường chỉ dùng đại khái nửa giờ. Lúc này phong diệp quảng trường đã là đầy ắp người, trên cơ bản đều là chuẩn bị tham gia võ giả khảo nghiệm thiếu niên, thiếu nữ cùng với bồi cùng bọn hắn các gia trường. Còn có thật nhiều người xem náo nhiệt. Dương Phong trấn tuy nói không lớn, thế nhưng hàng năm đều có thể có mấy người có thể tiến nhập võ giả học viện học tập người. Những người này sau khi ra ngoài trên căn bản là tương đối lợi hại võ giả, mà trở thành võ giả, kiếm tiền tiểu tương đối dễ dàng, đồng thời cũng sẽ được mọi người tôn kính. Cho nên mỗi người đều hy vọng con của mình có thể trở thành võ giả. Dương dịch cùng tiểu tuyết đến nhân viên làm việc chỗ đó báo cáo một cái sau đó, liền đi tới quảng trường ở giữa nhất, nơi đó đã có thật nhiều người. Đại bộ phận đều là 15 tuổi, còn có một ít là mấy năm trước không có thông qua khảo thí, nhưng thể chất vẫn là có thể trở thành võ giả tuổi tác hơi lớn hơn một chút hải tử. Trở thành võ giả dấu hiệu là thân thể sức chiến đấu đạt được 20, mà tiến vào võ giả học viện tiêu chuẩn là sức chiến đấu đạt được 5. Một cái tầm thường người trưởng thành sức chiến đấu cũng là chỉ có 5 hữu Cho nên muốn muốn tiến vào võ giả học viện học tập độ khó cũng vẫn là thật lớn. Vì có thể tiến nhập võ giả học viện học tập, rất nhiều hài tử đều ở đây 15 tuổi ban đầu mà bắt đầu huấn luyện, tựa như Dương Dịch cùng Tiểu Tuyết cũng là tại một năm trước mà bắt đầu huấn luyện. Thế nhưng, thể chất là trời sinh, có ít người thể chất chính là rất khó trở thành võ giả, những người này cũng chỉ có thể làm những nghề nghiệp khác. Sức chiến đấu là căn cứ thân thể của ngươi cường độ, cùng với khí tức khảo thí ra, cùng võ kỹ không có vấn đề gì, thế nhưng sức chiến đấu càng mạnh, như nhau võ kỹ uy lực cũng khẳng định cần mạnh. Trong tổ đại lục trên khảo thí sức chiến đấu dụng cụ có nhiều loại, nhưng đều là tương đối đắt tiền, đặc biệt loại nhỏ khảo thí khí cụ, có thể tùy thời mang theo khảo thí những người khác sức chiến đấu càng là phi thường quý, thế nhưng cầm giữ có một cái khảo thí khí cụ tác dụng là lớn vô cùng. Dù sao ngươi có thể khảo thí những người khác sức chiến đấu, đối với ngươi phân tích thực lực của đối phương là một trợ giúp lớn. Đang đợi khoảng chừng sau nửa giờ, yêu cầu khảo nghiệm người đều đến đông đủ. Cả Dương Phong trấn 15 tuổi hải tử tổng cộng có 503 cái, lại thêm hơi lớn hơn một chút hải tử tổng cộng là 556 người yêu cầu tham gia khảo thí. Các vị tiểu hài, trước mắt lại là võ giả khảo nghiệm thời gian. Trưởng Trấn cũng là vẻ mặt hưng phấn mà đối với tiểu hài nói ra, vị này chính là Linh Phong Thành Linh Phong Học viện võ giả lão sư, Âu Dương lão sư, thông qua khảo nghiệm hài tử có thể đi theo Âu Dương lão sư đi Linh Phong Học viện học tập. Chỉ thấy trưởng Trấn đứng bên cạnh một cái tóc ngắn thanh niên, khoảng chừng 20 tuổi hình dạng, da có phần tối, thâm thúy ánh mắt nhìn tiểu hài, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Dương Dịch nhìn cái này kêu làm Âu Dương sư thanh niên, vô hình trung cũng cảm giác được một luồng áp lực. Đây là võ giả sao? Cảm giác so với Phong Diệp ra ra còn lợi hại hơn đấy." Dương Dịch trong lòng nghĩ đến. Dương Dịch cũng không phải là không có gặp qua võ giả, một năm này dẫn hắn cùng Tiểu Tuyết huấn luyện Phong Diệp lao nhân cũng là một cái võ giả, thế nhưng trước mắt người thanh niên này cho cảm giác của hắn tựa hồ so với Phong Diệp lao nhân mạnh hơn. "Đây là Linh Phong học viện lao sư sao? Thông qua khảo thí sau đó liền có thể lấy cùng người như vậy học tập, quá tuyệt vời." Dương Dịch trong đầu kích động nghĩ. "Tốt, kế tiếp chúng ta bắt đầu khảo thí, sức chiến đấu vượt lên trước năm thì có cơ hội cùng Âu Dương lão sư đi Linh Phong học viện học tập." Trưởng chấn tiếp tục nói, "Đầu tiên Là số 1 Dương Tuấn. Khảo nghiệm là dựa theo ban đầu báo danh sắp xếp thứ tự, Dương Dịch cùng Dương tuyết xa cách 325 cùng 326 số, cho nên còn phải thật lâu mới có thể đến phiền, cho nên hai người cũng liền đứng xem người trước mặt khảo thí. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, những người khác trình độ thế nào. Dương Tuấn là một cái tiểu mập mạc. Hai tay đầy thịt vỗ một cái, tự tin đi hướng trước. Vào đi thôi. Trường chấn mở khảo thí khí cụ cánh cửa, nói với Dương Tuấn. ân Dương Tuấn cũng là vẻ mặt hương phấn, một cái tiểu chui vào khảo thí khí cụ trong. Ngay sau đó khảo thí khí cụ môn con trên. 2 giây sau đó, tích một tiếng, trên các đồng hồ đo xuất hiện một con số, 7. Mấy cái chữ này sau khi xuất hiện, cả quảng trường phát sinh một hồi tiếng khen. Sức chiến đấu 7, nói do có tư cách tiến vào Linh Phong Học viện học tập, cũng mà còn có vượt lên trước. Thật là lợi hại. Dương Dịch cũng có chút kinh ngạc, cái này tiểu mập mạp cho hắn cảm giác hi hi ha ha, không giống người có thực lực, bây giờ khảo nghiệm kết quả lại ngoài dự liệu của hắn. Bất quá Dương Dịch tại kinh ngạc hơn, càng nhiều hơn chính là hưng phấn, người đầu tiên khảo thí tụu thông qua. Để cho Dương Dịch cũng không kịp chờ đợi muốn khảo thí. Chi khảo thí khí cụ, cụ cửa mở lên, Dương Tuấn từ bên trong đi tới. Tại khảo thí khí cụ bên trong Dương Tuấn Tiểu nghe đến bên ngoài tiếng hoan hô, hắn Tiểu biết mình thông qua. Đi tới sau đó, lập tức trở về đầu nhìn các đồng hồ đo một cái, lập tức hưng phấn mà làm một cái thắng lợi tư thế. Haha, ha, thông qua khảo nghiệm đứng ở hâu Dương lão sư bên kia đi. trưởng Trấn sờ soạn một cái Dương Tuấn đầu, sau đó đối với người còn lại nói ra. Người đầu tiên Tiểu thông qua khảo thí, cũng để cho trưởng tâm tình Trường tốt Dù sao có thể đi vào võ giả học viện học tập, trên cơ bản có thể trở thành võ giả, cho nên mỗi một cái tiến nhập võ giả học viện học tập hài tử đều là chân lý kiêu ngạo. Có một cái tốt bắt đầu, trưởng trấn cũng càng thêm có lòng tin năm nay võ giả khảo thí sẽ có một cái kết quả tốt. Cái tiếp theo, lần này là một cái thoạt nhìn có phần ngượng ngùng tiểu nam hải, hắn miễn cưỡng mà đi vào khảo thí khí cụ. Kết quả khảo nghiệm sức chiến đấu là một. không có thông qua. Cho nên hắn cũng chỉ có thể lui về trong đám người. Cái tiếp theo, khoảng chừng qua 3 giờ, rốt cục đến phiên Dương Dịch. Tại Dương Dịch ban đầu Đã có 55 người thông qua khảo thí. Cho nên trưởng trấn cũng nói mặt tươi cười điệm niệm tên Dương Dịch, bởi vì thông qua khảo nghiệm nhân số đã là vượt qua năm mái. Năm ngoái thông qua khảo nghiệm tổng cộng là 50 người. Đi thôi." Tiểu Tuyết vỗ một cái Dương Dịch, ngọt ngào cười. Nàng đối với Dương Dịch rất có lòng tin, nàng biết Dương Dịch thực lực. Dương Dịch hướng nàng gật đầu, sau đó đi hướng khảo thí khí cụ. Tiến nhập khảo thí khí cụ, Dương Dịch toàn thân buông lòng, theo đại môn đóng, khảo thí khí cụ trong chợn lên một mảnh đen kịt. Ngay sau đó, một đạo lục quang đạo qua Dương Dịch toàn thân. Trong đám người Dương Dịch ba mẹ khẩn trương nhìn các đồng hồ đo. Dương Dịch một mực đi theo phong diệp lão nhân huấn luyện, tuy rằng phong diệp lão nhân nói với bọn họ Dương Dịch thông qua khảo thí cũng không có vấn đề, nhưng đối với võ công không biết bọn họ vẫn còn có chút khẩn trương. Tích, trên các đồng hồ đo xuất hiện một con số, 8. Đoàn người lại phát ra một hồi hoan hô. Dương Dịch, sức chiến đấu 8, khảo thí thông qua. Dương Dịch ba mẹ cũng phi thường kích động, hai hai tay thật chặt nắm cùng một chỗ. Nhi Tử thông qua khảo thí, đã nói lên con của bọn họ có thể trở thành võ giả, mà cái này là phi thường đáng giá kiêu ngạo. Dương dịch đi ra khảo thí khí cụ quay đầu lại nhìn thoáng qua các đồng hồ đo khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười sau đó hướng về phía Dương Tuyết gật đầu đi hướng thông qua khảo nghiệm ở bên Dương Tuyết thì đối với dương Dịch dịchịch m cười sau đó đi hướng khảo thí khí cụ cái tiếp theo Dương Tuyết trưởng Trấn cũng đúng dương Tuyết mỉm cười đối với cái này buổi sáng tới nhìn lén tiểu cô nương trưởng Trấn cũng là thật thích đồng thời buổi sáng cùng nàng cùng đi dương dịch đã là thông qua khảo thí không biết vì sao trưởng trấn cảm giác cái này đều dương Tuyết tiểu cô nương cũng sẽ thông qua Dương Tuyếtịch ngợn néy mắt tiểu nhanh như chấp vào khảo thí khí cụ Không ra Dương Dịch dữ liệu, Dương Tuyết kết quả khảo nghiệm là sức chiến đấu 7, thành công thông qua khảo thí. Cũng Dương Tuyết đi tới Dương Dịch bên người, hai người vô tay hoan nghênh ăn mừng một cái. Tuy nói đây là trong dữ liệu kết quả, nhưng là thật thông qua khảo thí, hai người đều vẫn là thật vui vẻ. Mà Dương Dịch cha mẹ của cùng Dương Tuyết cha mẹ của cũng là vui vẻ cười, hai đứa bé đều thông qua khảo thí, cái này dĩ nhiên là bọn họ hy vọng nhất thế. Cái tiếp theo, khảo thí vẫn còn tiếp tục tiến hành, lại qua chừng 2 canh giờ, khảo thí mới toàn bộ kết thúc. Lần khảo nghiệm này tổng cộng 76 người thông qua. Trong đó mạnh nhất một cái sức chiến đấu đạt tới 10. Kết quả này để cho trưởng trấn rất là thỏa mãn, huống chi cái này 76 người bên trong cũng không thiếu sức chiến đấu vượt lên trước 7, đây thật là một cái rất tốt thành tích. Tiểu Hải, chúc mừng các ngươi thông qua khảo thí. Trưởng trấn mỉm cười đối với thông qua khảo nghiệm 76 đứa bé nói ra, từ hôm nay trở đi, các ngươi coi như là nửa võ giả. Trong đám người vang lên một hồi tiếng vô tay. Kế tiếp, để cho Âu Dương lão sư nói với các ngươi liên quan sự hạ a. Trưởng trấn quay đầu lại hướng Âu Dương đầu. Tiểu Hải tốt, ta là Âu Dương Tuần. Các ngươi gọi Âu Dương lão sư tiểu tốt. Âu Dương Tuần hướng Tiểu hài cười nói, "Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Linh Phong học viện học viên." Linh Phong học viện là cả Linh Phong thành duy nhất một muốn võ giả học viện, tại cả phần phong quốc coi như là bài danh tương đối phía trên, cho nên có thể đi vào cái này học viện học tập, thường thông qua khảo nghiệm hài tử trên mặt đều lộ ra thần sắc tiêu ngạo. "Linh Phong học viện sao?" Hi hi. Dương Dịch cũng là vô cùng hưng phấn, đối với trước mắt hắn chính là đợi rất lâu rồi. "Đây là báo danh thẻ cùng với liên quan chú ý sự hạng các ngươi cầm cái này, một tháng sau." cũng chính là ngày 10 tháng một số đi linh phong học viện báo danh tự tốt, Âu Dương Tuần chia mỗi người một cái tiểu phong thư, nói ra, đợi được mỗi người đều cầm lấy được phong thư, Âu Dương Tuần tiếp tục nói, trong học viện cần phải chú ý sự tình trên cơ bản đều ở đây phong thư trong, các ngươi tự mình nhìn, còn có một cái điểm, linh phong học viện trong rất nhiều người mạnh, các ngươi nếu muốn có tiền đồ, tự mình cũng muốn nỗ lực tu luyện, trong học viện có thể học được rất nhiều, nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào các ngươi tự mình, ly khai học còn có một cái tháng, trong một tháng này các ngươi hy vọng các ngươi có thể hảo hảo tu luyện. La Tiểu Hải đều hưng phấn đáp: "Ừ, giải tăng a." Âu Dương Tuần Hải lòng gật đầu. Phổ biến tại giống như Dương Phong trấn như vậy tiểu trấn, khảo thí có thể thông qua chiếm so với phổ biến là 1 phần 10, đồng thời phổ biến thông qua hải tử đều là sức chiến đấu 5 đến 7 trong đó, nhưng Dương Phong trấn năm nay thành tích xác thực tương đối khá. Đối với Linh Phong học viện mà nói, nhân số quá nhiều cũng không là vấn đề, ngược lại nhân số càng nhiều cho bọn hắn chỗ tốt cũng càng lớn, không chỉ là học phí các phí dụng có thể kiếm lấy lợi nhuận, là trọng yếu hơn là có thể bồi dưỡng càng nhiều hơn nhân tài ưu tú, cho nên Linh Phong học viện chiếm diện tích cũng là khá lớn. Vì chính là thu nạp càng nhiều hơn người đến học tập. Linh Phong Thành xung quanh có chừng mười mấy cái tương tự Dương Phong trấn như vậy tiểu trấn, hơn nữa một số làng, Linh Phong Học viện hàng năm thu nạp đệ tử trên cơ bản sẽ có hơn vài người. Âu Dương Tuần giao phó xong sự tình sau đó tiểu tự động ly khai, thông qua khảo nghiệm hại tử cũng đều về đến nhà ăn mừng, cùng với là một tháng sau khai giảng làm chuẩn bị. Cơm tối, Dương Dịch cùng Dương Tuyết hai nhà người xuống lại, ăn một bữa đại tiệc. Hai nhà mọi người thật vui vẻ, bởi vì sau ngày hôm nay, Dương Dịch Dương Tuyết đều là chuẩn võ giả. Chương 3, Thứ nhất võ kỹ. Ngày thứ 2 Dương Dịch vẫn là giống như thường ngày một chút sáng sớm rèn luyện. Ngày hôm qua khảo thí để cho hắn nhiệt huyết sôi trào, vốn cho là mình hẳn là tương đối lợi hại, nhưng ngày hôm qua khảo nghiệm kết quả nói cho hắn biết, vẹn vẹn cái này Dương Phong trấn bên trong tiểu còn có thật nhiều người mạnh hơn hắn, huống chi kia được xưng là thiên tài tụ tập địa linh phong học viện. Cho nên Dương Dịch cho dù thông qua khảo thí cũng không dám chậm trễ chút nào, sáng sớm sáng sớm tiểu rời giường chạy bộ. Phương pháp nâng cao sức chiến đấu có thật nhiều, bất quá chủ yếu là để tăng thân thể cường độ cùng với linh lực trong cơ thể. Linh lực là chỉ bên trong cơ thể có thể vận dụng cường độ linh khí Thân thể cường độ có thể thông qua các loại vận động cùng với thực chiến để đề thăng mà Linh khí chỉ có thể thông qua hấp thu thiên địa Linh khí để đề thăng bất quá Linh khí chỉ có võ giả mới có thể hấp thu cũng chính là chỉ dựa vào thân thể cường độ sức chiến đấu muốn đạt được 20 mới có thể hấp thu linh lực dương dịch sáng sớm bắt đầu chạy bộ cũng là vì đề thăng thân thể cường độ trở thành lợi hại võ giả là giấc mộng của hắn hắn không thể lười biếng chút nào sáng sớm Dương Phong Sơn có phần mông lung xinh đẹp mặt trời còn chưa mọc lên trong không khí bay nhà nhà sơ trắng núi hai bên đường cỏ nhỏ cũng còn treo một nước trong suốt sáng long lanh Một chút chim nhỏ cũng phát sinh thêm hai tiếng kêu, cho buổi sáng Dương Phong Sơn thêm một chút sinh cơ. Dương Dịch chạy ở dùng tảng đá lớn xây thành trên bậc thang, nơi này là Dương Phong Sơn chân núi mọi người vì hành tẩu thuận tiện xây xong một đoạn này bậc thang, bất quá cái này đối với Dương Dịch mà nói cũng là rất tốt rèn luyện sức địa. Dương Dịch một chân hai cấp bậc thang địa chạy lên, tốc độ một mực bảo trì đi đều trạng thái. Khoảng chừng chạy nửa giờ, Dương Dịch cũng đầu đầy mồ hôi, dừng lại tới dùng tùy thân mang theo khăn mặt lau mồ hôi nước giật tại trên bậc thang nghỉ ngơi. Vũ Dương Dịch hít sâu một hơi, cảm thụ được trái tim nhảy lên cùng trong núi không khí mới mẻ. Dương Dịch đem hai chân dối thẳng, nhất thời một luồng tê tê cảm giác theo chân chuyển đến, đây là kịch liệt sau khi vận động hiệu quả, Dương Dịch rất ứa thích loại cảm giác này, Tia tê tê cảm giác tựa như điện lưu vậy tại Dương Dịch chân lưu động. Dương Dịch hơi hơi nheo lại nhãn, thưởng thụ cái này cảm giác thoải mái. Cái này thì, một con ma tức rơi vào Dương Dịch bên chân. Bính Bính kiêu khiêu vài cái sau đó tiểu xuyên Dương Dịch trên đầu gối, nhìn Dương Dịch. Dương Dịch mỉm cười, cẩn thận bắt tay đưa tới, hai cái ngón tay nhẹ nhàng mà tại ma tức trên đầu sờ xoạng hai cái. Tiểu ma tức kêu hai tiếng, hình như rất dáng vẻ cao hứng. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu những thứ này tiểu động vật tựa hồ tiểu không thế nào sợ dương dịch tại dương dịch một người thời điểm luôn có chút tiểu động vật sẽ tới gần dương dịch Liên dương dịch bản thân cũng không biết là vì sao mà dương dịch bản thân cũng rất ưa thích những thứ này tiểu động vật một người một chim tạo thành một loại kỳ diệu cảnh tượng nếu là cái này là có người ở bên cạnh nhất định sẽ kinh ngạc bình thường nhát gan chính là ma tức sẽ cùng người như vậy thân cận một trận gió phá vỡ cái này kỳ diệu tr trắng cảnh tiểu ma tức theo gió bay lên cánh cây dương dịch đứng lên gió thổi tại trên mặt của hắn một hồi mát mẻ con người đen nhánh nhìn bầu trời khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn rất hưởng thụ tu luyện thời gian, tuy nói khổ cực, nhưng luyện xong sau đó thân thể thư thích cảm, cùng trong lòng cảm giác thành tựu để cho hắn chưa phát giác ra có có chút mệt mỏi. Hoạt động một chút cái cổ, dương dịch hướng dưới chân núi đi đến, vừa vặn vừa vặn đi hai bước, tiểu gặp giống vậy bắt đầu rèn luyện tiểu tuyết. Hắc, dương dịch, buổi sáng tốt lành. Tiểu tuyết biên thở dốc biên hướng dương dịch chào hỏi. "Ân, buổi sáng tốt lành." Tiểu tuyết dương dịch gật đầu. "Ngươi chạy xong chưa?" Tiểu tuyết lau mồ hôi, bởi vì vận động mà hơi lộ ra mặt đỏ thắm trên treo khả ái nụ cười. "Ân" Dương Dịch gật đầu, vừa tựa hồ nhớ ra cái gì đó được rồi, lão sư để cho chúng ta thông qua khảo thí sau đó muốn đi gặp hắn. "Ân, lão sư nói sẽ có kinh hỉ cho chúng ta." Tiểu Tuyết rơi lên đầu nhỏ, có phần hương phấn nói, "Kia chúng ta đi thôi." Dương Dịch cũng rất chờ mong, lão sư của bọn họ, cũng chính là Phong Diệp lão nhân sẽ cho bọn hắn cái gì kinh hỉ. Phong Diệp lao nhân nhà cách hai người nhà không xa, cũng là tại Dương Phong Sơn dưới chân, Dương Dịch cùng Tiểu Tuyết theo bậc thang chạy xuống, một hồi sẽ đến Phong Diệp lão nhân cửa nhà. Đây là một cái cũ nát phòng ốc, làm bằng gỗ đại môn cũng đã xuất hiện vết rách. Dương Dịch không biết cái phòng này tồn tại bao lâu, hắn chỉ biết là phụ Mâu hắn dọn nhà đến nơi đây thì Phong Diệp lao nhân cũng đã ở nơi này. Hắn còn khắc sâu nhớ ký một năm trước tình cảnh. "Dương Dịch, ngươi nói chúng ta có thể trở thành là võ giả sao? Cửu giống chúng ta vừa vận nhìn thấy cái kia thúc thúc lợi hại như vậy." Dương Tuyết ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, tay nâng cằm, một thứ suy tư hình dạng, hỏi ngồi ở trên cỏ Dương Dịch. "Ân, nghe nói chúng ta 15 tuổi thời điểm thông qua võ giả khảo thí liền có thể lấy." Dương Dịch vẻ mặt hưng phấn, vì cái này, ta mỗi ngày đều có rèn luyện đấy. "Ân" Đến lúc đó chúng ta nhất định cũng có thể vậy lợi hại. Không, muốn càng thêm lợi hại. Dương Tuyết nhìn một chút tự mình đang ngồi tảng đá lớn đầu, nghĩ vừa vặn cái kia thúc thúc một tay giơ lên cùng khối này phổ biến đại thạch đầu, trong đầu tiểu tràn đầy ước ao cùng tính nghệ. Ha ha ha ha, tiểu gia hỏa, các người muốn trở thành võ giả. Một hồi tiếng cười quái dị truyền đến. Hai người đồng thời hướng thanh âm truyền tới địa phương nhìn lại, chỉ thấy chỗ nào chẳng biết lúc nào đứng một cái vóc người nhỏ gầy, mặc hắc bảo lão nhân. Lão nhân ra hơi nức nẻ, trên mặt cũng hiện đầy nếp nhăn, tóc hoa râm, nhìn qua rõ ràng dàn mua gương mặt của trên cũng lộ ra nồng hậu sinh cơ. Lao nhân hai tay biệt ở sau người, lưng có điểm cong. Lúc này, chính diện mang nụ cười điệu nhìn Dương Dịch hai người. Người là ai? Dương Tuyết nhảy theo trên tảng đá nhảy xuống tới, nhìn Lao nhân trước mắt. Dương Dịch cũng đã đứng lên, nhìn Lao nhân trước mắt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ha ha ha, thực sự là hai cái khả ái tiểu oa nhi tử. Vừa dứt lời, lão nhân dưới chân khẽ động, trong nháy mắt đã đến trước mặt hai người, nắm lên tay của hai người. Dương Dịch cùng Dương Tuyết đều còn không có phản ứng qua đây, lão nhân cũng đã buông lòng tay ra. Ngươi Dương Tuyết đang chuẩn bị mắng to lão nhân vô lễ, chợt nghe thanh âm giản mùa vang lên, "Không tệ, không tệ, các ngươi có thể trở thành võ giả." "Cái gì?" Hai người đồng thời giật mình hỏi. "Ta nói hai người các ngươi tiểu oa nhi tử là tu luyện võ đạo tốt nhân tài." "Ha ha ha." Lão người hay là một món nụ cười. Người rốt cuộc là ai? Làm sao ngươi biết chúng ta có thể trở thành võ giả?" Dương dịch một tay xoa vừa vặn bị lão nhân bắt đau cổ tay, vừa nói, "Ta chính là các ngươi nói võ giả, vừa vặn ta dùng linh lực dò xét thân thể của các ngươi, thân thể của các ngươi tố chất miễn là nỗ lực tuyệt đối có thể trở thành võ giả. Linh lực. Vừa vận bị bắt được là quả thực truyền đến một dòng nước ấm, đồng thời vừa vận tốc độ của hắn, đích sắc không phải là phổ biến tốc độ của con người. Lẽ nào hắn thật là võ giả? Dương Dịch trong lòng thầm nghĩ. Ừ, ta mới không tin đấy, võ giả là có thể giơ lên như thế tảng đá lớn đầu Người có thể chứ? Dương Tuyết cũng xoa cổ tay, tức giận nhìn lao nhân, sau đó chỉ vào vừa vận ngồi qua lớn nham thạch hỏi. Ha ha, cái này sao? Nhìn kỹ. Lão nhân phất ống tay áo một cái, lộ ra một cái tay khô heo cánh tay. Trên cái to lớn kinh mạch giống đại xà một thứ quấn quanh tại cánh tay hắn trên. Ngay sau đó, nắm đấm nắm chặt, một chút nhàn nhạt tranh sắc quang mang tại quả đấm của hắn xuất hiện. Dưới chân khế động, lao nhân nắm đấm hung hăng đập vào lớn trên tảng đá. Chỉ nghe thấy vang một tiếng, lớn nham thạch bể tốt mấy khối. Sẽ dương dịch ngược lại hít một hơi khí lạnh, khối nham thạch này cùng hắn không sai biệt lắm cao, ít nói cũng có mấy trăm cân, trước mắt lao nhân này cư nhiên một quyền liền đem khối nham thạch này đánh nát, đây là bực nào lực lượng, cái này so với bọn hắn ban đầu thấy thúc thúc còn lợi hại hơn đấy. Bây giờ lão nhân coi như là nói hắn mình không phải là võ giả Dương Dịch đều sẽ không tin tưởng, bởi vì này hoàn toàn không phải là người bình thường có thể làm được. "Tốt, thật là lợi hại." Dương Tuyết cũng ngơ ngác nhìn nát đầy đất năm thạch, miệng lầm bầm. "Ha ha ha, các ngươi miễn là chịu nỗ lực, cũng có thể giống như như ta vậy." Lão nhân cười nhìn sợ ngây người hai cái tiểu gia hỏa. Dương Dịch cùng Dương Tuyết phục hồi tinh thần lại, nhìn lão nhân, trong mắt có chỉ còn lại có kính nể. "Lão ra gia, mời dạy ta tu luyện." Dương Dịch cùng Dương Tuyết liên nhau, cùng quỳ xuống nói. Hai người mơ ước trở thành võ giả. Một mực hy vọng có người có thể dạy đạo bọn họ, dù sao bất kể là Dương Dịch vẫn là Dương Tuyết ba mẹ đều không phải là võ giả, cũng không phải là quý tộc, cho nên bọn họ không thể giống như có phần võ giả con cái, hoặc là quý tộc con cái vậy, từ nhỏ là có thể đã bị rất tốt chỉ bảo. Bây giờ, bọn họ gặp một cái lợi hại như vậy võ giả, bọn họ tự nhiên không thể bồng ngà cơ hội này. Hai cái này tiểu a nhi từ thân thể không tệ, là tốt nhân tài. Ta một cái người đã nhiều năm như vậy, tìm hai cái tiểu a nhi bồi bồi ta cũng tốt. Lao nhân nhìn hai người chân thành, thầm nghĩ, "Mau dậy đi, ta đáp ứng các ngươi." Lão nhân cười nói: "Muôn năm." Hai người Cao Hứng nhảy dựng lên. Hồi Ức trong Dương Dịch đã là đẩy ra lão phòng cửa. Lão phòng là tứ hợp viện loại hình, trong hành lang trong có một cái tiểu viện tử. Trong viện có một một cái ao nhỏ. Thời khắc này cạnh ao nước nhỏ, đang đứng một cái hắc bào lão nhân. "Lão sư, chúng ta tới rồi." Dương Dịch hai người đi tới lao nhân phía sau, cung kính nói. "Ừ." Lão nhân xoay người lại, trên mặt vẫn là giống như thường ngày treo nụ cười. "Các người đi theo ta." Phong Diệp lao nhân đối với hai người nói ra, sau đó đi ra ngoài cửa. Dương Dịch hai người vội vàng theo cùng. Ba người tới Dương Phong Sơn dưới chân kia mảnh trên cỏ, lúc này mặt trời đã là lên cao, ánh sáng mặt trời chiếu tới những cây cỏ ẩn nấp trong bóng râm, khắp bãi cỏ nhìn qua đặc biệt chói mắt. Phong Diệp Lao nhân xoay người, đối với hai người nói ra, "Trước mắt, ta dự định dạy các người thứ nhất võ kỹ." "Cái gì? Lao sư, là thật sao?" Hai người hưng phấn mà nhìn Phong Diệp Lao nhân. "Võ kỹ là một loại phụ trợ kỹ xảo chiến đấu cùng chiêu thức, lợi hại võ kỹ có thể cho người như thêm cánh. Sức chiến đấu bằng nhau hai người, nếu như một cái có võ kỹ" một cái chỉ dựa vào thân thể na ngữ đánh, vậy có thể thắng lợi nhất định là có võ ký kia một cái. Tại Hồng Thổ đại lục, phân biệt một người mạnh yếu quyết định bởi ở tại ba cái điều kiện. Thứ nhất chính là sức chiến đấu, sức chiến đấu lại quyết định bởi ở tại thân thể cường độ cùng trong cơ thể linh lực độ dài. Tiếp theo, tiêu tinh thần lực. Tinh thần lực có thể cho người khống chế bên ngoài linh lực, cũng gọi là không khí. Bất quá tinh thần lực cũng chỉ có tại thân thể cường độ sức chiến đấu có thể đạt được 20 sau đó, cũng chính là trở thành võ giả sau đó lại vừa tu luyện. Cái cuối cùng chính là võ kỹ. Căn cứ võ khí mạnh yếu lại chia làm xích tranh hoàng lục thanh làm từ 7 cái đẳng cấp, six cấp thấp nhất, tử cấp cao nhất. Bất đồng đẳng cấp võ ký, uy lực cũng bất đồng, lợi hại võ khí có thể rất lớn trình độ trên bù đắp sức chiến đấu chiến lệnh. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là thực lực của tự thân, một cái sức chiến đấu chỉ có một người, cho dù dùng tử cấp võ ký cũng đánh không lại một cái dùng xích cấp võ ký võ giả. Đương nhiên, võ ký bản thân sẽ rất khó học được, huống chi chuyển thuyết kia bên trong tử cấp vũ ký. Mà võ khí cũng chia làm rất nhiều chủng loại, có quyền loại, tối loại, đao loại, kiếm loại, côn loại. Nhiều mặt chỉ có thích hợp tự mình võ kỹ mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Ân Phong Diệp Lao nhân gật đầu, sau đó nói, "Trước mắt ta muốn gọi các người võ kỹ để." Chương 4, Bạo Quyền. Bạo Quyền. "Đúng vậy. Đây là ta rất tự ngạo một cái võ kỹ. Bây giờ, ta đem truyền cho các ngươi." Phong Diệp Lao nhân nhìn hai người nói, Lao sư, đây là cái gì đẳng cấp võ kỹ?" Dương Tuyết mở miệng hỏi. Đối với võ kỹ đẳng cấp những kiến thức này, coi như là người bình thường cũng trên cơ bản biết, càng chưa nói giống như Dương Tuyết cùng Dương Dịch cái này loại ngục muốn trở thành võ giả hải tử. Đây là cam cấp võ khí. Phong Diệp trên mặt của lão nhân cũng lộ ra vẻ tự hào. Cam cấp võ ký tại Dương Dịch bọn họ những thứ này không môn không phải người thường trong mắt đã là rất cao cấp vũ khí, bởi vì người bình thường có thể học được chỉ là xích cấp võ khí. Cho nên vừa nghe đến Phong Diệp Lao sư nói muốn truyền thụ cho bọn chúng võ ký là, vâng, cam cấp sau đó, Dương Dịch cùng Dương Tuyết đều hưng phấn mài nhẹ cứng lên. Không để ý tới hai người hưng phấn, Phong Diệp Lao nhân tiếp tục nói, "Bạo quyền", danh như ý nghĩa, chính là quyền pháp bạo tạc. Là thông qua đem linh lực tụ tập tại trên năm đấm Sau đó cấp tốc đánh ra đi mà sản sinh bạo tạc một cái võ khí. Đương nhiên, các ngươi bây giờ còn không có thể khống chế linh lực, cho nên chỉ có thể thông qua nắm đấm tự động hấp thụ trong không khí một chút linh lực để hoàn thành bạo tạc, thế nhưng uy lực có thể so với bản thân khống chế linh lực muốn không lớn lắm. Cho nên bạo quyền uy lực chân chính, muốn tại các ngươi trở thành võ giả sau đó mới có thể phát huy được. Dương Dịch cùng Dương Tuyết hai người dựng thẳng đầu, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Phong Diệp lao nhân, lắng nghe, đối với võ kỹ, hơn nữa còn là cao cấp võ kỹ, bọn chúng rất sợ nghe sót một chữ. Các ngươi đã là thông qua khảo thí. Một tháng sau cũng liền muốn đi học viện học tập, lao sư có thể dạy các ngươi cũng chỉ có những thứ này. Cuối cùng một tháng này, ta liền đem ta tự hào nhất võ kỹ chuyển cho các ngươi, đến học viện sau đó, đừng cho lão sư mất mặt." Phong Diệp Lao nhân nhìn hai người. Đối với Phong Diệp lão nhân mà nói, hai cái này thường hắn một năm hài tử, đã là là, "Vâng, cháu của mình vậy." Hắn thật lòng hy vọng Dương Dịch cùng Dương Tuyết đều có thể có tiền đồ. "La, vâng, chúng ta sẽ." Hai người trả lời, cũng để cho Phong Diệp Lao nhân vui mừng gật đầu. "Chúng ta bắt đầu đi." Dương Dịch bình phục một chút nội tâm tâm tình kích động. Ánh mắt chật chẽ nhìn chằm chằm Phong Diệp Lao nhân, rất sợ xem lọt một chút yếu điểm. Học tập bạo quyền chủ yếu nhất là muốn có đầy đủ sức bật, điểm này thông qua một năm này huấn luyện, hai người các ngươi đều đã đầy đủ. Phong Diệp Lao nhân bỗng nhiên tiếp tục nói, thứ hai phải chú ý chính là khống chế tốt quyền tốc, các ngươi bây giờ còn không có thể khống chế linh lực, cho nên chỉ có thể dựa vào trong nháy mắt ra tốc làm cho trong không khí linh lực bám vào trên nắm đấm. Các ngươi nhìn kỹ. Phong Diệp Lao nhân hiện lên hai chấn cung bộ đứng thẳng, song quyền thu tại ngang hông. Sau đó đối với Dương Dịch nói, "Tiểu Dịch, nhặt khối thạch đầu ném hướng ta." La, vâng, Dương Dịch tại bên chân nhặt một khối ước chừng là quả đấm mình ba lần lớn nhỏ thạch đầu. Toàn lực ném cho ta. La, vâng, Dương Dịch dùng tới khí lực toàn thân, dùng sức hung, thạch đầu hung hăng hướng Phong Diệp lao nhân đánh tới. Đột ngột, Phong Diệp lao nhân thu tại bên hông chỉ một quyền đầu cấp tốc đánh ra, mang theo nhàn nhạt cam ánh sáng mờ mang, một quyền đánh vào bay tới trên tảng đá. Chỉ nghe thấy bành một tiếng, thạch đầu trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vụn. Tuy nói một năm trước Cựu đã thấy qua lao sư của mình đánh nát tảng đá lớn, nhưng bây giờ thấy như vậy xảo diệu ra quyền, cùng đột nhiên bạo phát quyền lực. Dương Dịch vẫn là cảm thấy dần mình. Vừa mới Phong Diệp lão nhân quả đấm của tiểu giống nguyên bản thủy bình trông như gương mặt nước, đột nhiên trở nên sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Mà kia chuyển hóa cũng là trong nháy mắt tiểu hoàn thành. Kia cường đại sức bật trong nháy mắt chuyển tới trên nắm đấm, lại lần nữa đánh vào trên tảng đá, thạch đầu một chút tiểu vỡ vụn. Thế nào? Có cảm nhận được sao? Phong Diệp lao nhân thu hồi nắm đấm. Ân. Dương Dịch cùng Dương Tuyết đều gật đầu. Vừa mới Phong Diệp lão nhân động tác mặc dù nhanh, nhưng Dương Dịch cùng Dương Tuyết đều nhìn thấy yếu lĩnh. Kỳ thực, ta vừa mới chiêu thức Từ chật chẽ bắt đầu nói vẫn không thể kêu Bạo quyền. Bạo quyền yếu linh vẫn là ở chỗ trở thành võ giả sau đó, đối với trên nắm tay linh lực khống chế trên. Mà ta vừa mới cũng không có khống chế linh lực tụ tập tại trên nắm đấm, là thông qua ra quyền tốc độ tới ngưng tụ một chút linh lực. Bất quá cho dù là không hoàn toàn bạo quyền, uy lực của nó cũng là không cho tiểu hư. La, vâng, Dương Dịch cùng Dương Tuyết đồng thời gật đầu, đã vừa mới kiến thức cái này không hoàn toàn bạo quyền uy lực. Hai người bọn họ tự nhiên sẽ không kinh thị. Các ngươi trước tiên từ lúc thân cây bắt đầu được rồi. Phong Diệp lão nhân chỉ vào một bên một gốc cây. Ân. Dương Dịch hai người đi tới. Nhớ kỹ, từ tính đến ra tốc, lại lần nữa tính. Tính, ra tốc, tính. Dương Dịch gật đầu. Năm đấm thu tại bên hông, đột ngột một quyền đánh ra, bảo ảnh, một tiếng đánh, năm đấm đánh vào trên thân cây, cây cũng chỉ là lắc lư hai cái. Ra quyền tốc độ là có, bất quá phải chú ý đánh tới thân cây trong ngay mắt, muốn chấm dứt về phía trước. Phong Diệp lão nhân hơi khẽ gật đầu một cái. Là, vâng, lão sư Dương Dịch nhớ kỹ Phong Diệp lão nhân nhắc nhở." Tiểu Tuyết đi thử một chút. "La, vâng." Dương tuyết bước liên tục rời đi tới đại trụ trước. Có lẽ là, vâng, nghe xong Phong Diệp lao nhân nhắc nhở, Dương Tuyết hấp thụ dương dịch kinh nghiệm. Tráng non quả đấm của rất nhanh đánh ra, đập vào trên thân cây, va hơi hơi một tiếng khí bạo tiếng vang lên. Bất quá thân cây lại không hư hại chút nào. Rất tốt, tốc độ lại lần nữa nhanh một chút. Phong Diệp lao nhân gật đầu. Tiếp tục luyện tập. Tu tập võ kỹ chủ yếu bí quyết chính là lặp nhiều, lặp lại nhiều lần sau đó, một cách tự nhiên liền có thể lấy rất tốt linh hoạt vận dụng đến trong thực chiến. Phong Diệp lão nhân nói. Tại Phong Diệp lão nhân dưới sự chỉ đạo Dương Dịch cùng Dương Tuyết hai người nỗ lực tu tập bọn chúng thứ nhất võ kỹ. 6. Thời gian cực nhanh, một tháng thời gian đảo mắt tự qua. Một tháng bên trong, Dương Phong trấn các người vẫn là qua cuộc sống yên tĩnh. Dương Dịch cùng Dương Tuyết tại Phong Diệp lão nhân chỉ bảo hạ, nghiêm túc luyện tập võ kỹ. 1 tháng sau, hơn thổ lịch 1016 năm 9 tháng 28 ngày. Bang Dương Dịch một quyền đánh vào thân cây bên trên, một tiếng thanh thúy khí bạo tiếng vang lên, thân cây bên trên xuất hiện một cái vòng tròn hình lỗ lớn. Haha, ha, tiểu dịch của người bạo quyền đã là nắm giữ rất tốt. Phong Diệp lão nhân ở một bên khen. Lão sư, còn có ta đấy. Ta cũng rất lợi hại. Dương Tuyết nghe được Phong Diệp Lão Nhân biểu dương dương dịch, cũng rơ lên đầu nhỏ tự hào nói ra. Ừ, ha ha ha. Tiểu Tuyết cũng lợi hại. Ta hai cái đệ tử đều lợi hại. Phong Diệp Lão Nhân khô gầy trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cười to sau một lúc, Phong Diệp Lão Nhân trịnh chọc nói, ngày mai sẽ là các ngươi đi học viện thời gian, có cái này bảo quyền thực lực của các ngươi đã gia tăng rồi rất nhiều, tại học viện cũng có thể học được càng nhiều đồ vật. Các ngươi hẳn còn chưa biết. Kỳ Linh Phong học viện có một cái quý cũ, thực lực càng cường đại học viên có thể tìm đọc thư tịch cũng càng nhiều, mà Linh Phong học viện trong rất có thể học được đồ chính là đồ thư quán. Trong thư viện thậm chí có rất nhiều võ kỹ có thể học. Bất quá muốn xem thực lực của chính người. Đương nhiên, Phong Diệp Lao nhân tiếp tục nói, các người thực lực bây giờ mặc dù đang dương phong trấn bạn cùng lứa tuổi bên trong thực lực coi là không tệ, bất quá Linh Phong học viện, kia là, vâng, thiên tài chân chính tập hợp địa. Cho nên, các người đến học viện sau đó, xử sự, sự làm người cũng không thể quá kiêu ngạo, cũng không nên quá cao giọng, chân chính người có thực lực chắc là sẽ không khoe khoang. Ân. Hai người đều gật đầu. Dương Tuyết càng là có phần xấu hổ cúi đầu, nàng biết Phong Diệp Lao nhân chủ yếu là nhắc nhở nàng. "Ân, về nhà chuẩn bị một chút ta Ngày mai học viện tiểu sẽ có người tới nhận các ngươi. Đến lúc đó Lao sư sẽ không tiễn các ngươi." Phong Diệp Lao nhân cười nói. "Là, vâng, Lao sư." "10." Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Dương Phong trấn Phong Diệp quảng trường trên, một đám người tập trung ở cái này. Quảng trường chính giữa là, vâng, hai đầu ương hình linh thú, xinh đẹp lông chim cùng thân thể hùng trắng, cùng với ác liệt ánh mắt Làm cho rất nhiều cho tới bây giờ chưa thấy qua linh thú hài đồng hương phấn mà kêu to. Ba ba, đó là cái gì? Trên quảng trường một đứa bé kéo vào hắn tay của ba ba, hương phấn hỏi. Đó là một loại khiếu liệt tương linh thú, là, vâng, hồng thổ đại lục trên thường thấy nhất ma thú một trong, mọi người thường thường dùng chúng nó khi phương tiện giao thông. Bất quá coi như là bình thường nhất linh thú, muốn thu phục cũng là rất khó khăn. Đây là linh phong học viện mãnh liệt ưng, tới chúng ta chấn nhận người. Người sau này cũng phải thật tốt nỗ lực, tranh thủ có thể đến linh phong học viện học viện tập hai đầu Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai đầu mãnh liệt ứng, tràn đầy hướng tới. "Hoa, đó chính là mánh liệt ứng sao? Thật là lớn một con, chúng ta chính là ngồi chúng nó đi học viện." Dương Tuyết hưng phấn mà cùng sau Lương Dương Dịch nói ra. "Đúng vậy. Ngươi xem, Âu Dương lão sư đều ở đây đấy." Dương Dịch đeo một cái túi lớn, hưng phấn nói. "Trong quảng trường trong, ba cái linh phong học viện lao sư đang tại an bài đệ tử ngồi trên mãnh liệt ứng, trong đó một vị chính là lúc đầu tới Dương Phong trấn khảo nghiệm Âu Dương lão sư." "Ba mụ, chúng ta đi." Dương Dịch xoay người hướng sau Lương phụ mỗ cáo biệt. Ân, đi học viện chiếu cố thật tốt bản thân, không muốn khổ bản thân." Dương Dịch mụ mụ Trần Lệ hừ nói, "Đã biết, mụ. Người đừng lo lắng." Dương Hùng kéo vào Trần Lệ hân, bọn họ tuy rằng đều liên tiếp Dương Dịch, nhưng là bọn hắn càng nhiều hơn chính là hài lòng, dù sao mình nhi tử đi là, vâng, hiện tại tụ tập địa danh xưng là Linh Phong học viện. Dương Dịch trong lòng cũng là tràn đầy kích động, xoay người, lộ ra vẻ mỉm cười, hướng về trong quảng trường trong chạy đi, Linh Phong học viện, ta lại đây. Chương 5, Linh Phong học viện. Oa, thật là giỏi a ta vẫn là lần đầu tiên trên không trung bay đấy." Dương Dịch quay đầu lại hưng phấn mà cùng Tiểu Tuyết nói ra. "Ân, ta cũng vậy." Dương Tuyết ngồi ở mảnh liệt lưng chim ưng trên, xuống phía dưới địa phương nhìn lại, một đoá đám mây trắng tại bọn chúng phía dưới bay nhanh lui về phía sau. Hai mảnh liệt ưng lưng đều phi thường lớn, hai mảnh liệt ưng liền đem cả Dương Phong trấn học viên toàn bộ năm lên. Hung thổ đại lục trên có nhiều loại linh thú, linh thú số lượng chút nào không thể so nhân loại rất nhiều cường đại võ giả cũng sẽ thu phục một chút linh thú tới bang trợ bản thân, bất quá thu phục linh thú phi thường khó khăn. Đồng thời trên cơ bản từng võ giả chỉ có thể thu phục một con linh thú. Bởi vì muốn thu phục linh thú, trên cơ bản trước phải đánh bại linh thú, sau đó thông qua tinh thần lực cùng linh thú ký kết linh hồn khế ước, bất quá mỗi người chỉ có thể ký kết một lần linh hồn khế ước, cho nên có linh thú tọa kỵ một thứ đều là rất lợi hại võ giả. Mà Linh Phong học viện tùy tiện là có thể phái ra hai đầu mánh lực ứng, đủ có thể thấy kỳ thực lực cường đại. À, ha ha ha ha. Tất cả mọi người hưng phấn mà kêu. Nơi này đại đa số mọi người là, vâng, lần đầu tiên ngồi linh thú phi hành phi hành trên không trung, cho nên đều hưng phấn dị thường. Mạch liệt tương tốc độ rất nhanh, khoảng chừng 20 phút sau đó, tiểu đã thấy Linh Phong học viện. Mọi người ngồi vững vàng, chúng ta muốn hạ xuống rồi." Âu Dương Tuần nhắc nhở đến. "Đó chính là Linh Phong học viện sao?" Dương Dịch nhìn về phía trước, chỉ thấy trong học viện một chàng động lục nhà sắc vật kiến trúc mang theo từng mảnh một lục hóa đại, tựa giống một cái xâm lâm một thứ, xa xa Tụ cho người ta một loại tươi mát cảm giác. Chuẩn bị rất xuống. "Âu Dương Tuấn hô, mạch liệt tương tuần thủ xuống phía dưới bay đi, vững vàng dừng ở cửa trường học. Đều xuống đây đi." Âu Dương Tuần cùng với hắn hai vị lao sư trước tiên từ mãnh liệt tương trên nhảy xuống, sau đó hướng về phía Tiểu hài nói. Dương Dịch dựa theo những người khác dáng vẻ dọc theo mãnh liệt ương cánh chợt xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Thực sự là khí thế đấy. Dương Dịch vừa rơi xuống đất mà bắt đầu đánh giá Linh Phong Học viện cửa trường. Linh Phong Học viện cửa trường rất lớn, khoảng chừng có 50m rộng, hai cây màu bạc trắng đá cẩm thạch trụ xa cách cao vút tại trái phải hai bên, cây cột phía trên bốn cái màu vàng đại tự dị thường bắt mắt, Linh Phong Học viện. Lúc này Linh Phong Học viện cửa trên quảng trường đã là tụ tập rất nhiều người có nhân viên làm việc cùng với báo lại danh đệ tử. Được rồi, Linh Phong học viện đến. Nơi đó là chỗ ghi danh, các ngươi cầm các ngươi báo danh thẻ đi tới a." Âu Dương Tuần hướng về chỉ vào cửa trường học báo danh điểm nói ra. "Là, vâng, Âu Dương lão sư." Dương Dịch cùng Dương Tuyết cũng đi theo lớn hỏa hướng chỗ ghi danh đi đến. Mà Âu Dương Tuần bọn họ thì ngồi mãnh liệt ứng đi cái tiếp theo chấn nhận người. Thật dài đội ngũ a. Dương Dịch cùng Dương Tuyết chọn một cái báo danh điểm. Cửa học viện tổng cộng có chừng 20 cái báo danh điểm, bất quá từng đều sắp xếp đội ngũ thật dài. Thật là nhiều người. Những thứ này đều là có thể trở thành là võ giả tinh anh sao? Thật lợi hại. Dương Dịch quan sát đến xung quanh, trong đầu lại hưng phấn dị thường. Trong những người này có phần là cùng Dương Dịch bọn họ vậy tại là, vâng, Linh Phong Thành xung quanh trấn lý hài tử, những hài tử này phần lớn đều là bị Linh Phong Học viện lao sư nhận lấy, còn có một ít là gia trưởng đưa tới. Thậm chí còn có rất nhiều không phải là thuộc về Linh Phong Thành người. Có thể nghĩ cái này Linh Phong Học viện danh khí. Người tốt, xin hỏi báo danh là, vâng, ở chỗ này xếp hàng sao? Một cái thanh thúy vui vẻ thanh đến. Dương Dịch quay đầu. Chỉ thấy một cái so với hắn hơi lùn bạch đi thiếu nữ sinh cầm trong tay báo danh thẻ, đang dùng mắt to đen nhánh nhìn hắn. Nữ hài một đầu tóc dài đen nhánh xoăn lên trên vai, dung mạo tú lệ khả ái, cặp mắt linh hoạt cực kỳ, ngay như tuyết trắng trên da tàn ra nhàn nhạt ngồi trầm ngác, khiến người lần đầu tiên nhìn thấy tiểu có một loại không nói ra được cảm giác thoải mái. Dương Dịch nhìn nữ hài, không khỏi có phần ngây người. Hắn không phải là chưa thấy qua mỹ nữ, Dương Tuyết cũng là đại mỹ nữ, bất quá trước mắt cô gái này bất đồng lạ, vâng, toàn thân tản ra một loại khí chất đặc thù, cho người ta một loại đặc thù mỹ cảm. Ngươi tốt vội vã thanh âm vang lên lần nữa. "A a, đúng đúng, nơi đây 20 bón cái đều là báo danh điểm, đều có thể báo danh." Dương Dịch phục hồi tinh thần lại, vội vàng đáp, "Ân, cảm ơn ngươi. Ta là Lãnh Nguyệt, rất hân hạnh được bên ngươi." Nữ hài nhẹ nhàng cười, hàm răng lộ ra ngoài, cùng da thịt trắng như tuyết sen lẫn nhau tương hồ ánh. "Ngươi tốt, ta là Dương Dịch." Dương Dịch khẽ gật đầu. "Ha ha, mỹ nữ vậy, Dương Dịch." Mặt đỏ. Dương Tuyết lúc này cũng xoay người lại, nhìn Dương Dịch trêu ghẹo nói, "Đi chơi đi." Dương Dịch trừng mắt. Hắn và Tiểu Tuyết từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người thường xuyên ra đối phương vui đùa, đặc biệt Dương Tuyết một nữ hài tử so với hắn còn định ngợm. Bất quá cái này cũng thể hiện tình cảm của hai người, hai người tiểu như cùng thân sinh huynh muội một thứ. Vị này chính là? Lãnh Ảnh Ngượn nhìn Dương Tuyết hỏi, "Ngươi tốt, ta là Dương Tuyết." Cùng Dương Dịch vậy đều là Dương Phong trấn người. "Nghe thanh âm ngươi thật giống như không phải là Linh Phong thành người a." Dương Tuyết vươn mặt thủ giới thiệu, "Ân, ngươi tốt, ta là Lục Nguyên Thành." Lãnh Ảnh Ngượn mỉm cười, cũng đưa ra trắng nõn ngọc thủ cùng Dương Tuyết bắt tay. Lục Nguyên Thành Dương Dịch cùng Dương Tuyết đều thắc kinh, Lục Nguyên thành là? Vâng, phần phong quốc lớn nhất thành thị, trong đó Lục Nguyên học viện càng là tại cả Hồng Thổ đại lục đều là số 1 số 2, Lục Nguyên thành người làm sao sẽ tới Linh Phong thành võ giả học viện học tập? Dương Dịch trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ta ưa thích bên này. Lãnh Ảnh nguyện Tựa Hồ nhìn thấu hai người nghi hoặc, giải thích. Dương Dịch khẽ gật đầu. Lý do này có phần gượng ép, bất quá dù sao mình cùng nàng cũng là, vâng, mới vừa quen, không cần thiết tra cứu. Ba người Tựa Hồ đặc biệt hợp ý, choáng cái tiểu trò tới đồng thời. Đối với Sa Lã học viện, Nhờ một người bạn luôn sẽ có chỗ tốt. Dương Phong trấn tuy nói cũng có rất nhiều người đến Linh Phong học viện, chính là Dương Dịch cũng không có nhận biết mấy người. Cho nên, đối với cái này thiếu nữ xinh đẹp bằng hữu bất kể là Dương Dịch vẫn là Dương Tuyết đều là rất vui vẻ. Tuy nói báo danh rất nhiều người, bất quá đến phiên là, vâng, thật mau. Tại ba người nói chuyện trong, trước mặt đội ngũ tụ tựu càng ngày càng ngắn. Cho rốt cục đến phiên Dương Tuyết, Dương Tuyết đem bản thân báo danh thẻ đưa cho nhân viên làm việc, nhân viên làm việc nói báo danh thẻ đặt ở một cái máy đọc thẻ trên cả cả một chút. Dương Tuyết, nữ, sức chiến đấu 7. Mười giao học phí 20 đồng tệ. Nhân viên làm việc quen thuộc nói ra, trên mặt biểu tình lại không chút nào biến hóa. Báo danh thẻ là, "Vâng, ban đầu tại đều tự khảo nghiệm địa phương liền sẽ ban phát, bên trong ghi chép người cầm tạp cơ bản tin tức, bây giờ báo danh miễn là cả cả một chút thẻ, nhân viên làm việc thì sẽ biết người cầm tạp cơ bản tin tức." Dương Tuyết Từ trong bọc của mình xuất ra 20 cái đồng tệ, đưa cho nhân viên làm việc. Đối với học phí sự tình, ban đầu Âu Dương Tuần cho bọn hắn phong thư trong tiểu viết rất rõ ràng. 20 cái đồng tệ cũng không coi là đắt. Đồng thổ đại lục trên tiền tệ chia làm 3 loại, kim tệ Ngân tệ cùng đồng tệ, kim tệ lớn nhất ngân tệ thứ hai, đồng tệ nhỏ nhất. Tiền tệ trong đó giá cả kém là gấp trăm lần, chính là một cái kim tệ bằng 100 cái ngân tệ, mà một ngân tệ lại bằng 100 cái đồng tệ. Tại tiền tệ bên trên còn có mặt giá trị lớn hơn tiền giấy, bất quá Dương Dịch bọn họ là chưa từng có gặp qua. Cái tiếp theo, nhân viên làm việc đưa cho Dương Tuyết một cái khác tấm thẻ, sau đó nói: "Dương Dịch, nam, sức chiến đấu 8, mời giao 20 đồng tệ." Nhân viên làm việc biểu tình như trước không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không ngẩng đầu lên địa nói ra. Dương Dịch lấy ra một ngân tệ Đây là ban đầu tới học viện ban đầu ba mẫu cho. Một ngân tệ tuy rằng không nhiều lắm, chính là Dương Dịch trong lòng vẫn là cảm thấy không thể phụ phí, hắn biết tình huống trong nhà mình, hắn tuyệt đối sẽ không xài tiền bậy bạ tăng thêm ba mẹ gánh nặng. Tiếp nhận nhân viên làm việc thối lại 80 cái đồng tệ cùng một cái khác tấm thẻ, Dương Dịch đi qua một bên. Cái tiếp theo, cho Lãnh Ảnh Nguyệt bước liên tục nhẹ nhàng, thôi hơi tiến lên một bước, lấy ra bản thân báo danh thẻ đưa cho nhân viên làm việc. Lãnh Ảnh Nguyệt, nữ, sức chiến đấu 12, mười dao một ngân tệ. Nhân viên làm việc khẽ đầu nhìn Lãnh Ảnh Nguyệt một cái, nói ra Sức chiến đấu 12. Trời ơi. Dương Dịch thất kinh, không nghĩ tới cái này mới nhìn qua gợi yếu thiếu nữ sức chiến đấu cư nhiên mạnh như vậy, Linh Phong học viện quả nhiên cao thủ rất nhiều. Lãnh Ảnh nguyện Tử trong bao lấy ra một ngân tệ đưa cho nhân viên làm việc, tiếp nhận tấm thẻ, đi hướng Dương Dịch Dương Tuyết. "Hoa, lực chiến đấu của ngươi có 12. Tốt mấy lợi hại." Dương Tuyết nhìn Lãnh Ảnh nguyện, trong mắt tràn đầy sùng bái. Lãnh Ảnh nguyện chỉ là khẽ mỉm cười nói "Chúng ta đi thôi." Ba người ngang bước hướng bên trong học viện đi đến. Linh học viện bên trong tràn đầy sinh mạng khí tức. Mạng lớn mảng lớn thực vật xanh tùy ý có thể thấy được, vật kiến trúc chỉ là tại thực vật trong đám như ẩn như hiện. Vì để cho tân sinh thuận tiện, bên trong học viện trước mắt hơn rất nhiều bảng chỉ đường. Căn cứ cửa trường học nêu lên, ba người trước tiên hướng ký túc xá đi đến. "Được rồi, Lãnh Ảnh Nguyệt, của người học phí vì sao so với chúng ta đã đấy?" Đi trên đường, Dương Thiết hỏi. "A, bởi vì ta không phải là linh phong thành người, cho nên muốn đắt một chút." Lãnh Ảnh Nguyệt hồi đáp, "Được rồi, các người gọi tiểu người ta, ta không thích người khác gọi tên đầy đủ, đặc biệt bằng hữu." Nói nhìn một chút Dương Dịch hai người bằng Hữu. Đối với ha ha, chúng ta là bằng Hữu." Dương Dịch gật đầu đồng ý nói. "Ân, Tiểu Nguyệt." Dương Tuyết cũng gật đầu. Đối với bằng Hữu, Dương Dịch tiếp xúc cũng không nhiều, từ sinh ra lên sẽ không thế nào rời đi Dương Phong trấn, mà ở Dương Phong trấn cũng không có thế nào và những người khác tiếp xúc. Đối với hắn mà nói, bằng Hữu chỉ có Tiểu Tuyết một cái. Bây giờ lại thêm một cái, Dương Dịch tâm tình tự nhiên rất tốt. Tuy nói không có tiếp xúc bao lâu, nhưng Dương Dịch đối với lành Ảnh Nguyệt có một loại đặc thù cảm giác, hắn cũng nói không nên lợi đây là cảm giác gì, nhưng chính là cảm thấy nàng là người trong sạch, muốn cùng nàng nói nhiều. Dương Dịch, ta và Tiểu Nguyệt đều là số 10 ký túc xá, phải đi bên này. Tại một cái có bảng chỉ đường phân chia tra lộ khẩu trước, Dương Tuyết chỉ bảo. Bảng chỉ đường nói ra, "Ân, ta là số 15. Đến lúc đó ta lại tới tìm các người a." Dương Dịch nói ra. "Ân, đến lúc đó tái kiến." Dương Tuyết nói ra, kéo vào linh ảnh nguyện hướng số 10 túc xá phương hướng chạy đi. Dương Dịch đè xuống bảng chỉ đường rất nhanh tìm được rồi số 15 ký túc xá. Trước tiên phải linh trấn a. Dương Dịch nhìn một chút xung quanh, Lúc này ký túc xá trước đã có rất nhiều người xếp hàng tại Linh trạm. Dương Dịch cũng đi tới, xếp hàng đội ngũ sau cùng mặt. Số 2012, đây cũng là tại lầu 2A. Nhìn trong tay trên thẻ chữ số, Dương Dịch nghi thẩm. Cái này nho nhỏ tấm thẻ kêu phong hành thẻ, tại Linh Phong học viện bên trong tác dụng thật lớn. Phương diện này không chỉ có người cầm thẻ thân phận tin tức cùng ký túc xá an bài, an cũng muốn dùng đến tấm thẻ này, còn có học viện khảo hạch thành tích cùng với lấy được vinh dự đều có thể ghi lại đến thẻ bên trong. Dương Dịch một bên nghiên cứu trong tay phong hành thẻ, một bên xếp hàng chờ đợi. Giữa lúc sắp đến phiên Dương Dịch thì, một hồi cười xấu xa tiếng chuyển đến. Haha, ha, chúng ta tiểu xếp hạng cái này được rồi. Một người mặc áo bảo trắng thiếu niên, mang theo hai người mặc Hắc Bảo thiếu niên cười định xếp hạng Dương Dịch phía trước. Dương Dịch ngẩng đầu, cặp kia hát sắc con ngươi phía trên, vùng xung quanh lông mày đột nhiên vừa nhíu. Chương 6, bạn cùng phòng. Thiếu ra, mời. Một người trong đó Hắc Bảo thiếu niên một tay che ở Dương Dịch trước người, hướng về phía áo bảo trắng thiếu niên nói: "Ân, ha ha ha. Như vậy tiểu mau hơn." Áo bảo trắng thiếu niên cười liền muốn đứng vào đi. Sau lưng một cái thanh âm thanh túy vang lên. "Ngươi tốt, xin không cần trên ngang." Ân. Áo bào trắng thiếu niên sử xúc, xoay người, chỉ thấy một cái tóc ngắn thiếu niên đang nhìn mình, chính là Dương Dịch. "Ngươi nói cái gì?" Áo bào trắng thiếu niên đi hướng trước vài bước, đứng ở Dương Dịch trước mặt tiểu tử, "Ngươi nói lại lần nữa xem." Áo bào trắng thiếu niên đại khái cao hơn Dương Dịch nửa cái đầu, hắn nhìn Dương Dịch, trong mắt tràn đầy xem thường. "Ta nói, không muốn." chen vào, "Hàng." Dương Dịch mỗi chữ mỗi câu địa hơn nửa một lần. "Nhá hắc, ngươi biết ta là ai không?" Có gan của ta." Áo bào trắng thiếu niên vẻ mặt lựa giận, "Ta quản ngươi là ai, ai cũng không có thể chen ngang, đặc biệt chen vào phía trước ta." Dương Dịch khẽ ngẩng đầu, thí ti không nhượng bộ chút nào. Lúc này xếp hạng Dương Dịch người trước mặt đã không có bao nhiêu, hai người xung đột một chút thu đưa tới chú ý của nhân viên làm việc, thế nhưng hai cái nhân viên làm việc không có chút nào khuyên can ý tứ, chỉ là lặng lặng nhìn hai người. "Tiểu tử, thiếu gia nhà ta chính là Hoàng Phong gia tộc Tam thiếu gia, người tốt nhất không muốn xen vào việc của người khác, không phải bốn hự hự." Áo bào trắng thiếu niên bên cạnh một vị Hắc bào thiếu niên nói ra. Hoàng Phong gia tộc. Dương Dịch nghe nói qua gia tộc này, Hoàng Phong gia tộc là, vâng, phần phong quốc mười lớn một trong những gia tộc, thế lực phi thường cường đại. Hung Thổ đại lục trên chủ yếu khổng lồ thế lực chia làm tốt vài loại, loại thứ nhất là môn phái, trên đại lục có các loại môn phái, môn phái bởi vì có đông đảo võ kỹ nơi nơi hấp dẫn rất nhiều người gia nhập, môn phái thế lực đều tương đối cường đại. Loại thứ hai chính là gia tộc, có lẽ thật lợi hại gia tộc thế lực không thể so môn phái kém, mà bởi vì đều là người một nhà, bên trong gia tộc nơi nơi so với môn phái càng thêm đoàn kết. Loại thứ ba là, vâng, phân tán tại cả đại lục kinh tế tổ chức, lấy kiếm tiền là mục đích, như sát thủ công ty các loại. Bất quá rất nhiều người đều hiểu, cái này thứ ba loại mới phải trên đại lục mạnh nhất, bởi vì bọn chúng thế lực trải rộng cả hồng thổ đại lục. Lại là Hoàng Phong gia tộc Tam thiếu gia, nghe nói hắn cũng là một nhân vật thiên tài, không nghĩ tới cũng ở đây Linh Phong học viện. Đó là tự nhiên, Hoàng Phong gia đang ở chúng ta Linh Phong thành a. Bất quá đường đường đại thiếu gia cư nhiên chê ngang, thực sự là vô sỉ a. 7. Dương Dịch sau lưng từng đợt thấp giọng nghị luận, "Tiểu tử, mau tránh ra, để cho thiếu gia nhà ta trước tiên lĩnh" Một gã khắc hắc Bảo thiếu niên cũng mở miệng nói, trên mặt viết chậm vẻ phất rối. "Ta không cho." Dương Dịch hơi hơi ngẩn đầu một cái, ánh mắt chừng mắt hắc Bảo thiếu niên, không sợ chút nào. "Ngươi, tốt, ta để cho ngươi xem một chút, cùng ta đối nghịch kết cục." Áo Bảo trắng thiếu niên bị tức giận đến vẻ mặt đỏ bừng, hắn tại Linh Phong Thành còn chưa từng gặp qua dám cùng hắn đối nghịch. Dứt lời, nhắc tới năm đấm liền hướng Dương Dịch đánh. "Hừ." Dương Dịch hừ lạnh một tiếng, cũng một quyền đánh ra. "Vảnh!" Hai quyền với đụng vào nhau. Dương Dịch cảm thấy một luồng lực lượng khủng lồ truyền đến, chân hạ mất thăng bằng đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Ha ha ha, không chịu nổi một kích. Áo bảo trắng thiếu niên trong mắt tràn đầy xem thường. Biết lợi hại chưa? Thiếu gia nhà ta sức chiến đấu chính là có 10, cái ngươi cái này loại tiểu tử cũng dám quản thiếu gia của chúng ta sự tình. Thanh niên áo bảo đen vẻ mặt kiêu ngạo. Hôn đản. Dương Dịch cảm thấy cái mông truyền tới thống khổ, không khỏi một hồi căm tức. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Áo bảo trắng thiếu niên nhìn Dương Dịch ánh mắt của, cả giận nói: Hỗn đản, cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút. Một người trong đó hắc bảo thiếu niên một chân hướng Dương Dịch đá vào. Thiên phía sau một chút nữ hải đã là nhắm hai mắt lại, một chút nam hải cũng chỉ là lặng lặng nhìn, đối với Hoàng Phong gia tộc, bọn họ cũng không dám trọng. Nhìn Hắc Bảo thiếu niên công qua đây, Dương Dịch nắm chặt nắm đấm. Mắt thấy Hắc Bảo thiếu niên thối liền đến trước mắt, Dương Dịch đang chuẩn bị đánh trả, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trước mặt mình. Oen. Hắc Bảo thiếu niên bay ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất. Ân. Dương Dịch thuận thế đứng lên, chỉ thấy đứng trước mặt một cái vóc người cao hơn tự mình một cái đầu thiếu niên, một đầu màu rám nắng, người mặc hôi sắc y phục thường, đang tức giận nhìn áo bảo trắng thiếu niên. Người là ai? Dám đánh ta người. Áo bảo trắng thiếu niên ánh mắt chặt chẽ nhìn chầm chầm tông phát thiếu niên, hắn cảm thấy người thiếu niên trước mắt này lợi hại. Hiểu ra người thủ hạ này của mình, sức chiến đấu cũng là có chín, có thể người trước mắt này một chân tiểu đá bay thủ hạ của mình. Sách sách, ngươi chính là hoàng hạo A. Kẻ khác sợ ngươi ta cũng không sợ. Ta không ngứa nhất chính là ngươi cái này loại con em nhà giàu. Ta là lục sơn, không phục có thể qua đây, chúng ta luận bàn một chút. Tông phát thiếu niên sờ một cái mũi nói ra. Ngươi biết tên của ta còn dám đánh ta người, ta xem ngươi là sống Hoàng Hạo lẳng lặng nhìn Lục Sơn, bất quá từ hắn trong ánh mắt tựu có thể nhìn ra hắn lúc này phẫn nộ, từ nhỏ thời điểm lên, tại cái này Linh Phong thành tựu cho tới bây giờ không người nào dám chọc hắn, mà bị gia tộc cho rằng là, vâng, thiên tài hắn cũng là bị thập phần coi trọng. Mà bây giờ, tới đây Linh Phong học viện, ngày đầu tiên tựu gặp hai cái có gan khiêu khích người của chính mình, điều này làm cho Hoàng Hạo vô cùng phẫn nộ. A, ta đây ngược lại muốn nhìn người thế nào để cho ta sống có không nhịn được. Lục Sơn khẽ cười nhìn Hoàng Hạo, không sợ chút nào. Thiếu ra lực chiến đấu của hắn có 12 Còn lại một cái hắc bảo thiếu niên cầm một cái kính lúp dáng vẻ khảo thí khí cụ nói ra: Hôn đàn. Người chờ cho ta." Hoàng Hạo chửi nhỏ một tiếng: "Chúng ta đi." Lập tức nâng dậy té trên mặt đất chính là thủ hạ, vội vàng rời đi. Sức chiến đấu 12, vẹn vẹn cũng một con số để Hoàng Hạo không dám sảng bậy, dù sao hắn sức chiến đấu của mình chỉ có 10, mà bản thân hai người thủ hạ sức chiến đấu cũng chỉ có 9, tuy nói 3 đánh 1 khả năng đánh thắng được, thế nhưng trong học viện giữa học viên một đấu một sẽ không quản, lấy nhiều thắng ít ỷu sẽ được xử phạt, cho nên Hoàng cũng không dám sảng bậy. "Hừ, con em nhà giàu." đều đang chết. Lục Sơn hừ lạnh một tiếng, lập tức quay đầu nói với Dương Dịch, huynh đệ ngươi không sao chứ? Ân, không có việc gì. Dương Dịch gật đầu. Ta là Lục Sơn. Ta ghét nhất chính là cái loại này con em nhà giàu. Lục Sơn trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Ta là Dương Dịch, đa tạ Lục huynh đệ. Dương Dịch khẽ gật đầu. Đối với trước mắt cái này cao hơn hắn một cái đầu người cao to, hắn vẫn là rất có hào cảm. Trước không nói cứ mình, riêng là hắn cũng giống như mình không thích con em nhà giàu để hắn có một loại tinh thần trọng nghĩa. Ha ha. Cảm tạ cái gì? Ta Lục Sơn nữa thích kết giao bằng hữu, hôm nay người ta có duyên, chúng ta coi như là hảo bằng hữu." Lục Sơn cười lớn vô một cái dương dịch vai. "Ừ." Dương dịch cười khổ xoa xoa vai, cái này Lục Sơn khí lực, thật đúng là không phải là một thứ lớn. "Được rồi được rồi, đều không sao. Tiếp tục xếp hàng a." Lục Sơn xoay người đối với những người khác nói ra. "Cái tiếp theo." Hai cái nhân viên làm việc giống như vừa mới đánh nhau không có phát sinh tựa như tiếp tục công việc. Dương dịch tiếp nhận bản thân đệm tràn, đi hướng đứng ở bên cạnh Lục Sơn. "Lục huynh đệ, ta về trước ký tốt xã." "Ừm." Ngươi ở tại mấy số? 2012. Thật hay dạ, ta cũng vậy 2012. Chờ ta một chút. Lục Sơn kích động nói ra, lập tức chạy đi xếp hàng. Haha, ha, thật không nghĩ tới chúng ta lại là ngủ trung phòng, thực sự là hưu duyên A. Theo một tiếng thanh âm vang rội, 2012 phòng ngủ bị đẩy ra. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới lục huynh đệ ngươi đã cứu ta vẫn cùng ta ngủ trung phòng. Dương dịch một bên đem đệm chăn dọn vào phòng ngủ vừa nói. Haha, ha, cũng không tính là cứu, chỉ là không quen nhìn con em nhà giàu khi dễ người mà thôi. Lục Sơn một tay lấy đệm chăn ném ở trên giường, trong mắt tràn đầy không ngừng. Ta cũng không thích loại người như vậy." Dương Dịch cũng nói, nói cũng đem đệm chăn đặt vào Lục Sơn sát vách một cái giường trên. Linh Phong học viện phòng ngủ đều cũng có bốn cái giường chiếu, Dương Dịch hai người tới trước, tự nhiên có thể trước tiên chọn giường chiếu, dù sao phòng ngủ số có quy định, giường chiếu là, vâng, không có quy định. Không nói cái này, tiểu tử này đừng làm cho ta lại nhìn thấy, lần sau thấy đánh chết hắn." Lục Sơn năm năm đấm, hung tợn nói, "Ân." Dương Dịch gật đầu, bất quá trong đầu lại thầm than. Cái này Linh Phong học viện quả nhiên là thiên tài tập hợp, mới vừa quen hai người Lánh Ảnh Nguyệt cùng cái này, lục sơn sức chiến đấu đều có 12, lợi hại hơn ta hơn, thậm chí kêu hoàng hạo sức chiến đấu đều có 10. Tuy nói cho ta cam cấp võ kỹ, bất quá nói không chừng những người khác cũng sẽ có, xem ra có càng thêm nỗ lực. Vừa mới đến cái này Linh Phong học viện, Dương Dịch tiểu cảm nhận được cấp lực. Linh Phong học viện tùy tiện bắt người đi ra đều so với bản thân mạnh hơn, điều này làm cho mộng muốn trở thành võ giả Dương Dịch thầm quyết định muốn càng thêm nỗ lực, mặc dù nói mình bây giờ yếu nhược. Nhưng Dương Dịch tin tưởng vững chắc miễn là nỗ lực khẳng định có thể đổi theo những người khác thậm chí là vượt lên trước. Từ nhỏ Dương Dịch trong xương cốt thì có một luồng không chịu thua tinh thần, Linh Phong học viện cường đại không chỉ không có đả kích Dương Dịch, hơn nữa kích phát rồi Dương Dịch đấu tranh. Cái này phòng ngủ cũng không tệ lắm. Lục Sơn đánh giá cái này phòng ngủ. Phòng ngủ có 4 cái giường, 4 cái ngăn tủ cùng với 4 cái bàn, còn có một cái tương đối rộng rộng trải sắt thượng, ban công bên cạnh là, vâng, một nhà cầu. Những người khác còn chưa tới sao? Dương Dịch nhìn không hai cái giường chiếu, đối với không thấy mặt bạn cùng phòng. Dương Dịch vẫn là rất mong đợi. Cũng nhanh lại đây. Báo danh đều là hôm nay." Lục Sơn nói ra. Vừa dứt lời, phòng ngủ cửa bị đẩy ra, một cái có đen sống tóc ngắn gầy tiểu thiếu niên ngâng lên đệm chăn đi đến. "A, các người là ta bạn cùng phòng sao?" Gầy tiểu thiếu niên ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Dương Dịch cùng Lục Sơn, lộ ra vẻ mỉm cười, hỏi, "Ân, ngươi tốt, ta là Lục Sơn." Đến từ Linh Phong thành Kỳ Sơn trấn. "Ngươi tốt, ta là Dương Dịch." Đến từ Linh Phong thành Dương Phong trấn. Hai người giới thiệu. "Ân, ta là Ngã Luân." Đến từ ba Linh phong thành gây tiểu thiếu niên thoáng sửng suốt hồi đáp dương dịch đánh ra cái này nhỏ gây thiếu niên thiếu niên thân cao cùng dương dịch không sai biệt lắm 1 mét6 tả hữu bất quá thân thể gây rất nhiều một đầu đen sống tóc ngắn cùng với màu đồng cổ da nhìn qua đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái. thân thể gây nhỏ nâng lên đệm chăn lại làm cho người cảm giác tuyệt không khó nhọc nhẹ nhàng ném một cái liền đem đệm chăn bỏ vào trên giường người tốt nạ luân, bây giờ bắt đầu ba người chúng ta chính là bạn cùng phòng tiếp theo một đoạn thời gian rất dài đều có thể ở cùng một chỗ có gì cần rút một tay cứ việc nói Lục Sơn hào sản nói có lẽ là Vâng, nhìn Ngạ Luân vóc người, cảm thấy hắn yếu nhược. "Ân sẽ." Ngạ Luân nhẹ nhàng cười, gật đầu nói, "Trước tiên đem giường chiếu chuẩn bị cho tốt ta, đợi cùng còn lại bạn cùng phòng đến, ta mời các người đi ăn cơm." Nghe nói cái này Linh Phong học viện trong phòng ăn có các loại mỹ vị đấy. Lục Sơn cười nói, Dương Dịch mỉm cười, không có cự tuyệt. Hắn thấy, đối đãi bằng hưu không cần khách khí, miễn là nhớ kỹ những người này đối với mình ân tình lâu nay có thể, những thứ này là Dương Dịch ba mụ từ nhỏ sẽ dạy đạo Dương Dịch. Ba người chuẩn bị cho tốt giường chiếu, lại đợi một hồi. Không thấy cái thứ tư bạn cùng phòng đến. Sau đó nghe nhân viên quản lý nói cái này phòng ngủ cũng chỉ muốn ba người bọn hắn. Không biết là coi là vận khí vẫn là không may, thiếu một cái bạn cùng phòng, lại cũng nhiều hoạt động không gian. Bất quá những thứ này đối với Dương Dịch mà nói đều không có ảnh hưởng gì, hắn biết mình tới đây Linh Phong học viện nhiệm vụ chủ yếu. Ngay sau đó, ba người cùng đi Linh Phong học viện tin ăn cơm, Lục Sơn rất là hào sảng mời Dương Dịch cùng Ngà Luân. Tựa như vậy, Dương Dịch học viện sinh hoạt chính thức bắt đầu rồi. Phải thu con, phải hỗ trợ. Chương 7, thích phân chế độ Thông tục lịch 1016 tháng 5 năm 10 tháng 1 ngày, cũng chính là học viện chính thức khai giảng ngày đầu tiên. Thẻ xanh. Dương Dịch ngồi ở trong phòng học, nghi ngờ nhìn trong tay tấm thẻ. Cái này tấm thẻ xanh là các ngươi kế tiếp tại Linh Phong học viện trong cuộc sống vật rất trọng yếu. Các ngươi phải thật tốt bảo to tốt. Trên bục giảng một vị hoàng sắc tóc ngắn trung niên nam nhân đang tại hướng về phía toàn bộ học viên nói ra. Nơi này là số 3 học viên phòng học, học viện có rất nhiều học viên phòng học. Những thứ này phòng học là cho không phải là võ giả học viên cùng với võ giả học viên nghe giảng bài dùng. Mỗi ngày đều sẽ có lao sư tại cái này giảng bài, nói nội dung dĩ nhiên là có liên quan võ học. Tại Linh Phong học viện, học viên có thể lựa chọn của mình thích lao sư đi nghe giảng bài, cũng có thể không đi, bởi vì Linh Phong học viện bồi dưỡng học viên biện pháp chủ yếu là thực chiến. Mà hôm nay là học viện khai giảng ngày đầu tiên, học viên phải tới phòng học nghe một chút học viện điều lệ chế độ. Dương Dịch biết lúc này đứng ở lao sư trên bục giảng tên là Diệp Uy, là một cái rất lợi hại võ giả, mới vừa tới đến phòng học trợt nghe rất nhiều người đang nghị luận, còn có vừa mới Diệp Uy cũng đã tự giới thiệu qua. Ngươi nói cái này thẻ xanh cái gì dùng? Ngạ Luân ngồi ở Dương Dịch một bên, nhỏ giọng thầm thì nói: "Ai biết được, để cho lão sư sẽ nói, nghe kỹ là được." Dương Dịch nhìn một chút thẻ xanh lung lay đầu, sau đó ngẩn đầu nói ra, nói: "Cái này Diệu Uy lão sư cùng Lục Sơn thật đúng là giống như, không phải là Lục Ba Ba a." Ha đi cho đi. Lục Sơn chừng Dương Dịch một cái. Ha ha, ha Dương Dịch cùng Ngạ Luân đều cười ha ha. "Cho ta an tĩnh." Trên bục giảng Diệu Uy một cái chừng qua đây, Dương Dịch ba người nhất thời an tĩnh, sau đó ngồi xong nhìn Diệu Uy. "Ân." hài lòng gật đầu, sau đó tiếp tục nói: Cái này tấm thẻ xanh cũng gọi là tích phân thẻ, là tích lũy tích phân dùng. Về phần cái gì là tích phân, tích phân có ích lợi gì, các người bản thân trước tiên xem cái này. Dứt lời, cho mỗi người phát một tấm giấy, trên giấy viết chi chít một chút chữ. Dương Dịch cầm lấy được giấy, đem phía trên nói rõ nhìn xong, rốt cuộc hiểu rõ cái gì là tích phân. Tích phân là linh phong học viện cho học viên một loại đánh giá. Tích phân tác dụng có rất nhiều, có thể dựa vào tích phân tiến nhập đồ thư quán, cũng có thể dựa vào tích phân đổi võ kỹ các thứ nói chung tác dụng nhiều lắm, bất quá chủ yếu tác dụng vẫn là có thể tiến nhập đồ thư quán. Đồ thư quán cái này là cả Linh Phong học viện rất địa phương trọng yếu, cũng là có thể học được đồ vật nhiều nhất địa phương. Mà chỉ có cầm lấy được cũng đủ nhiều tích phân mới có thể đi vào đồ thư quán, có thể thấy được cái này tích phân tầm quan trọng. Mà học viên thu được tích phân biện pháp cũng có rất nhiều, chủ yếu nhất có 3 cái. 1. Thông qua hoàn thành học viện khảo thí tới thu được. Học viện khảo thí có rất nhiều, tỉ như sông một đầu trận, bắt giá thú chờ một chút, có các loại các dạng cho học viên rèn luyện khảo thí. Phải hoàn thành nhất định khảo thí liền có thể lấy thu được tương ứng tích phân, cụ thể lấy được tích phân muốn xem cụ thể khảo thí cùng với hoàn thành tình huống. 2. Thông qua hoàn thành dã ngoại trải qua nguy hiểm nhiệm vụ tới thu được tích phân. Bên trong học viện mỗi một tháng đều có một lần bất đồng dã ngoại trải qua nguy hiểm nhiệm vụ. Từ lao sư dẫn dắt học viên đi ra ngoài ngoài học viện mặt trải qua nguy hiểm, thông qua học viên biểu hiện bội tới cùng tương ứng tích phân. 3. Thông qua học viên trong chiến đấu tới thu được tích phân. Học viên trong chiến đấu chia làm hai loại, loại thứ nhất là trường học tổ chức, cái này loại chiến đấu một thứ quy mô khá lớn, có thể lấy được tích phân cũng tương đối nhiều, đương nhiên cũng dường như khó, bởi vì trường học tổ chức chiến đấu một thứ là rất nhiều người báo danh tham gia chỉ có cầm lấy được tương ứng thứ bậc mới có thể thu được tích phân. Loại thứ hai là giữa học viên bản thân khiêu chiến, học viên bản thân cầm tích phân làm tiền đặt cược, thắng lợi có thể cầm lấy được đối phương tích phân. Đương nhiên còn có một chút những phương thức khác, tỉ như đối với trường học có cống hiến A gì gì đó đều có thể thu được tích phân, bất quá chủ yếu nhất là trước ba loại biện pháp. Ta dựa vào, thì ra là cần nhờ tích phân mới có thể vào đô thư quán a, ta còn tưởng rằng đô thư quán tùy thời có thể vào đấy." Ngạ Luân Oán giận nói: "Ngươi lời vô ích, đô thư quán là là tối trong yếu, chỗ nào dễ dàng như vậy có thể vào." Bất quá hoàng hậu Miễn là có đầy đủ tích phân là có thể vào, thu được tích phân biện pháp nhiều như vậy, ta nhất định có thể rất nhanh đủ." Lục Sơn tràn đầy tự tin nói. "Đều xem xong rồi a?" Diệp Uy nhìn quanh một chút mọi người, tràn ngập lực uy hiếp thanh âm vang lên. "Đúng vậy, lão sư." "Rất tốt, kia tiếp theo ta mà nói rõ ràng." Diệp Uy bông nhiên tiếp tục nói, "Mỗi người cầm lấy được tích phân thẻ đều có thân phận của các ngươi tin tức, cho nên chỉ cần không phải tự nguyện, của ngươi tích phân sẽ không thất lạc. Bất quá vạn nhất thẻ xanh thất lạc, phải dùng tiền sửa chữa làm, cái này thẻ xanh có thể không rẻ." Cho nên các ngươi hay là muốn bảo tồn tốt. Dưới đại học viên đều âm thầm gật đầu. Mỗi người các ngươi vừa mới bắt đầu đều có 10 điểm tích phân, mà trừ ra cái này, 10 điểm tích phân bên ngoài học viện sẽ không cho các ngươi thêm phát bất kỳ tích phân, nói cách khác, trừ ra cái này 10 điểm tích phân, sau này các ngươi muốn đạt được tích phân toàn bộ có dựa vào cố gắng của mình. Diệu Uy tiếp tục nói, Lao sư, 10 điểm tích phân có thể làm gì?" Một vị lanh mồm lanh miệng học viên cả tiếng hô lên mọi người nghi hoặc. "Cái này ta cũng nói không rõ sợ." Trong học viện có rất nhiều địa phương đều là phải dùng tích phân, mà cụ thể giá cả muốn các ngươi bản thân đi tương ứng địa phương nhìn. Bất quá 10 điểm tích phân các ngươi có thể đi đồ thư quán tầng thứ nhất một lần. Diệu Uy nói ra. Đồ thư quán, tầng thứ nhất. Dương Dịch nghe được đồ thư quán, nhất thời cái lỗ thai đều dựng thẳng lên tới. Đã sớm nghe Phong Diệp lão nhân nói qua, cái này Linh Phong học viện, kia đồ thư quán là hữu dụng nhất, đi tới học viện sau đó cũng thường xuyên nghe được có liên quan đồ thư quán tin tức, làm cho Dương Dịch đối với cái này đồ thư quán chờ mong là càng lúc càng lớn. Hình như nhìn thấy các học viên nghi hoặc Diệp Uy tiếp tục nói, học viện đồ thư quán chia làm 3 tầng, mỗi một tầng tảng thư lượng không sai biệt lắm, bất quá mỗi một tầng sách chân quy trình độ cũng bất đồng, tầng thứ nhất là kém nhất sách, đi vào chỉ cần 10 điểm tích phân, tầng thứ hai đối với tốt một chút, muốn tiến vào cần 50 tích phân, tầng thứ ba là tốt nhất sách, muốn đi vào có 100 tích phân. Bất quá ta khuyên ngươi không muốn lập tức đi ngay đồ thư quán, bởi vì các ngươi bây giờ đi đồ thư quán tuy rằng có thể vào tầng thứ nhất, bất quá các ngươi không mượn được bất kỳ sách, đồ thư quán bên trong mượn sách cũng phải cần tính riêng tích phân, mà các loại sách cần tích phân cũng là không giống nhau tích phân. Dương Dịch trong đầu âm thầm lắc đầu, quyết định nhất định phải nỗ lực cầm lấy được đầy đủ tích phân. Nói tích phân chế độ sau đó, Diệp Uy lại nhấn mạnh rất nhiều bên trong học viện kỷ luật cùng với quy định. Tỷ như bên trong học viện không thể lấy nhiều khi ít, khiêu chiến thì không thể thương tổn cánh mạng người, còn có không thể tự ý ly khai học viện vân vân. Cuối cùng, lại chia mỗi người một quyển trừng 100 trang sách nhỏ, sách trong có cụ thể hơn chú ý những việc. Sau đó nói, các ngươi học viện sinh hoạt tiểu chính thức bắt đầu rồi, kế tiếp các ngươi có thể tự do an bài các ngươi thời gian, có thể đi kiếm tích phân cũng có thể nghỉ ngơi hoặc là nghe võ giả lao sư giảng bài, nói chung các ngươi tại bên trong học viện miễn là không trái với học viện quy định liền có thể lấy. Ân, giải tán. Dứt lời, Cưu Bản thân đi ra phòng học. Haha, ha, cái này tích phân xem ra là đồ tốt, chúng ta nhanh hơn điểm tới kiếm tích phân. Vừa đi ra khỏi phòng học, Ngả Luân tiểu loạn choạng trong tay thẻ xanh, hương phấn hô: "Ân, ta cũng rất chờ mong có thể đi vào kia đồ thư quán." Lục Sơn về ngươi. Dương Dịch nhìn một chút trong tay thẻ xanh, trong mắt tràn đầy không che giấu được vẻ hưng phấn. Ta cũng muốn nhanh lên một chút kiếm tích phân. Bất quá lao sư nói kiếm tích phân phương pháp có nhiều như vậy, chúng ta muốn thế nào kiếm đấy? Lục Sơn quay đầu nhìn một chút Dương Dịch. Giá ngoại trải qua nguy hiểm khẳng định còn không được, bây giờ không có nghe nói có lao sư tổ chức. Khiêu chiến những người khác cũng không được, chúng ta mới vừa bọn tới, đối với kỳ thực lực của hắn cũng không biết, vậy cũng chỉ có thể đi khảo thí. Dương Dịch suy tư một chút nói ra. Tiêu cứ quyết định như vậy, chúng ta đi khảo thí. Nghe nói trường học có các loại các dạng khảo thí cho chơi, rất nhiều địa phương đều có. Mau đi đi. Vừa dứt lời, Ngạ Luân Cửu không kịp chờ đợi chạy ra ngoài. Chờ một chút ta. Tiểu tử này. Dương dịch cùng Lục Sơn lắc đầu, cũng đuổi theo sát. 13. Linh Phong học viện, số 2 khảo thí điểm. Xem ra không chỉ chúng ta gấp gáp như vậy đấy. Lục Sơn nhìn khảo thí điểm quy tắc nói do thẻ bài phía trước đứng đông đảo học viên nói ra. Mặc kệ nó, trước tiên đi qua nhìn một chút quy tắc. Ba người ngang bước đi tới, thật vất vả mới chen bảo. Một đầu trận, từ 20 cái cửa ải cấu thành, từng cửa ải có mấy lượng bất đồng một đầu nhân chấn giữ, phải đánh bại hết thẻ một đầu nhân mới tính qua ải. Mỗi lần vượt qua kiểm tra, sẽ cấm cứ bất đồng học viên biểu hiện tình huống dành cho bất đồng tích phân khen thưởng. Nghe nói cái này một đầu trận thật khó khăn sông, rất nhiều người đi vào đều cửa thứ nhất chưa từng qua. Sợ cái gì, độ khó càng lớn tích phân khẳng định cũng càng nhiều, lúc này mới kích thích. Hy vọng một đầu nhân sẽ không đem người đả thương mới tốt. Mới sẽ không, những thứ này một đầu nhân đều là do học viện một cái sẽ khôi lỗi thuật võ giả lao sư khống chế, xuất thủ tuyệt đối sẽ không quá nặng, chỉ biết đánh bại học viên, sẽ không đả thương học viên. Khôi lỗi sư sao? Dương Dịch nghe trong đám người truyền tới tiếng nghị luận, không khỏi thầm than. Hắn đã sớm nghe nói qua Hồng Thổ Đại Lục trên có một loại để cho khôi lỗi sư chuyên nghiệp, có thể khống chế rất nhiều không phải là sinh vật tiến hành chiến đấu. Khôi lỗi sư cũng là võ giả một loại, thế nhưng bản thân thực lực đối với yếu kém, bất quá có thể khống chế rất nhiều khôi lỗi tiến hành chiến đấu, phi thường lợi hại. Một chút lợi hại khôi lỗi, thậm chí so với rất nhiều võ giả đều lợi hại hơn, chủ yếu nhất là khôi lỗi còn không sợ có nguy hiểm tính mạng. Một đầu trận khảo thí điểm là một tòa tháp, tháp có 20 tầng, mỗi một tầng đại biểu một cái cửa ải. Bây giờ đang có 4 người xếp hàng chờ, cái một ít học viên còn lại là ở ngoại vi nhìn náo nhiệt. Dù sao rất nhiều người đều muốn xem trước một chút những người khác đi sông. Đinh. Theo đinh một tiếng chuyển đến, chỉ thấy lục quang lóe lên một cái. Oa, wow, vừa mới cái tên kia thông qua tầng thứ nhất. Thật là lợi hại, vừa mới chính là 4-5 người đi vào đều thất bại đấy. Không biết hắn đạt được bao nhiêu tích phần đấy. Bên ngoài ngắm nhìn học viên nhất thời sôi trào, kích động nghị luận. Haha, xem ra cũng không phải là rất khó thôi. Ngạ luôn liếc liếc miệng, một thứ nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Muốn sống sao? Lục Sơn hỏi. Tới đều tới, chung quy phải thử một chút a. Thất bại cũng không thất tích phần. Đúng không? Dương dịch mỉm cười, hướng phía Ngạ luân gật đầu một cái. Đúng không? Chính là hẳn là thử xem. ngạ luân kích động nói. Á ha, đây không phải là can đảm đó tiểu quỷ sao, thế nào liền ngươi cũng tới sông mộc đầu trận. Ha ha ha một cái yêu trong yêu khí thanh âm từ ba người sau lưng chuyển đến. Dương dịch đứng mẩy, xoay người. Hoàng hạo. Chương 8, bạo quyền uy lực. Ha ha, cái này người nhát gan cũng có thể tới sông mộc đầu trận. Thực sự là cười ngạo ta. Hoàng hạo một thân bạch đi rỉ, đi theo phía sau ba cái trong tay. Đang lay động ngăn mà hướng phía Dương Dịch đi tới. Dương Dịch khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hiếp nhìn Hoàng Hạo, không sợ chút nào. Đối với cái này tìm tra thiếu ra nhà giàu, Dương Dịch trong đầu tràn ngập chán ghét, Dương Dịch trước đây dự định chính là cho dù hắn không tìm đến mình, bản thân cũng sẽ đi tìm hắn, hắn không có thể như vậy bị khinh bị còn có thể làm bộ không có việc gì vậy người. Ai vậy? Ngạ Luân tiến lên một bước, hỏi, "Hoàng Phong gia tộc Tam thiếu ra. Lục Sơn tự thiếu phi thiếu nhìn đi tới bốn người. "A." "Hắc hắc, có ý tứ." Ngạ Luân một cái mũi, cũng tiếp tục xem. "Thế nào?" Tiểu tử, ngươi đây là cái gì ánh mắt, muốn đánh nhau cái sao?" Hoàng Hạo vẻ mặt tiêu ý mà nhìn Dương Dịch. Rất nhiều vây xem một đầu trận học viên, lúc này đều đã chú ý tới động tĩnh bên này, ánh mắt chuyển hướng bên này. Dương Dịch đột nhiên nhếch miệng cười, "Ngươi muốn bị đánh sao?" Hoàng Hạo đầu tiên là ngây ra một lúc, lập tức cười ha ha bắt đầu, nhanh nghe một chút, hắn nói, "Ta nghĩ bị đánh." "Ha ha ha, thế nào ngươi là nói ngươi cái này sức chiến đấu chỉ có 8 đống cặn bã có thể đánh ta, giờ ra ngươi muốn cho phía sau ngươi bị kia hỗ trợ đấy." Hoàng Hạo ánh mắt nhìn về phía Dương Dịch sau lưng Lục Sơn. Đừng tưởng rằng chỉ ngươi có sức chiến đấu 12 giúp đỡ, ta cũng có đấy." Nói, Hoàng Hạo sau lưng một vị thanh niên áo bào đen bước lên trước, hung tận nhìn Lục Sơn, luôn là tránh sau lưng người khác, ngươi giống như không giống nam nhân a. Ha ha ha ha. Sau lưng ba người đều phát ra giễu cợt tiếng cười. Dương Dịch mỉm cười, dơ lên một con trước đây biệt bộ ngực tay, nhẹ nhàng chỉ một chút Hoàng Hạo, lại lần nữa chỉ chỉ bản thân, nói ra, "Ngươi, ta một mình đấu." Ha ha ha, nghe được không, hắn muốn cùng ta một mình đấu. Mau mau nói cho mọi người, lực chiến đấu của hắn Hoàng Hạo cười to nói, trong đó một vị trong tay hấn xuống một cái trong tay kính lúc dáng vẻ khảo thí khí cụ, sau đó vừa cười vừa nói, "Thiếu ra, hắn sức chiến đấu có tạm a." "Ha ha ha, rất sợ đó." Hoàng Hạo sắp xếp làm ra một bộ sợ dáng vẻ nói ra, "Hãy bất sàng luôn đi, có dám hay không?" Dương Dịch lông mày như lên, nhàn nhạt nói ra, "Ngươi đã muốn tìm đánh, ta sẽ thanh toán ngươi." Hoàng Hạo sắc mặt giữ tận mà nói một câu, sau đó xoay người đối thủ hạ nói ra, "Đi tìm chứng nhận người đến." "Là, thiếu gia." Một tên trong đó trong tay gật đầu đáp ứng. Tại Linh Phong Học viện bên trong, học viên khiêu chiến cần phải có chứng nhận người ở, cũng chính là cần phải có võ giả lão sư hoặc học viện nhân viên làm việc ở đây. Cứ như vậy có thể phòng ngừa học viên ở trong chiến đấu xuất hiện tương vong, thứ hai có thể đang đánh cuộc tích phân điều kiện tiên quyết phòng ngừa học viên không trả tích phân. "Tiểu tử, có gan đánh cuộc tích phân sao?" Hoàng Hạo sờ sờ mũi, hỏi, "Có cái gì không dám, ta thiểu cùng ngươi đánh cuộc tích phân. Không phải chiến đấu này sẽ không gì ý nghĩa, ta đang cần tích phân đấy." Dương Dịch mỉm cười, nói ra, Haha, đánh cuộc bao nhiêu? Toàn bộ 10 điểm tích phân." Có gan sao?" Dương Dịch thản nhiên nói. "Dương Dịch." Sau lưng Lục Sơn nghe nói như thế không khỏi phát ra kêu lên, hắn là biết cái này hoàng hậu sức chiến đấu, tuy nói sức chiến đấu không thể quyết định mọi thứ, thế nhưng sức chiến đấu 10 cùng sức chiến đấu 8 vẫn có rất lớn ưu thế. Cho nên đã đem Dương Dịch trở thành hạ bằng hữu Lục Sơn, nghe được Dương Dịch muốn đánh cuộc toàn bộ tích phân sau đó liền nóng lại. Đối với bọn hắn bây giờ mà nói, 10 điểm tích phân không có thể như vậy cái số lượng nhỏ. Ngạ Luân cũng đang muốn lên tiếng khuyến bảo, chỉ thấy Dương Dịch nâng tay phải lên, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Thấy Dương Dịch thủ thế, Nga Luân cùng Lục Sơn cũng chỉ tốt cất miệng, bọn họ chỉ có thể trong lòng cầu khẩn, hy vọng Dương Dịch tự tin không phải là không, có lựa thì sao có khói. Haha, ha, 10 điểm. Tốt. Hoàng Hạo nghe xong Dương Dịch mà nói, hương phấn nói. Hắn thấy, Dương Dịch chỉ là một chưa thấy qua cảnh đời tên nhà quê, một cái muốn cùng sức chiến đấu cao hơn tự mình người đánh cuộc toàn bộ tích phân, chỉ do là người ngu. Thiếu ra, chứng nhận người đến. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Hạo chính là thủ hạ liền chạy trở về. Sau lưng hắn còn đi theo một người mặc hắc sắc y phục thường thanh niên. Dương Dịch theo tiếng kêu nhìn lại Sau đó đưa mắt dừng ở người thanh niên kia trên mình. Chỉ thấy thanh niên kia trên đầu cột một cái hát sắc khăn đội đầu, hai cái tay sát tại trong túi quần, trong miệng còn ngầm một cái thật dài cỏ, toàn thân tràn đầy một luồng lười biếng phi tước. Lại là hắn, thế nào bắt hắn cho mời tới khi chứng nhận người a? Hắn là ai a? Thoạt nhìn thật trẻ tuổi. Hắn là võ giả lao sư, tất cả mọi người gọi hắn Thảo Căn lão sư. Tuy nói tuổi còn trẻ, bất quá thực lực của hắn phi thường mạnh, có người nói tại Linh Phong học viện tất cả lão sư bên trong, hắn cũng là cầm cờ đi trước. Chính là hắn rất ít đi ra giảng bài, cũng rất ít cùng đệ tử tiếp xúc. Cho nên có rất ít người thấy qua hắn xuất thủ. Bất quá cái này tuyệt không ảnh hưởng uy danh của hắn, nghe nói có một lần, hắn mang đệ tử đi dã ngoại lịch lãm, kết quả gặp gỡ một đầu tam cấp linh thú, hắn tự nhiên đem tam cấp linh thú đánh thành trọng thương, cứu hết thảy học viên. Thật là lợi hại a. Nếu có thể đã bị chỉ điểm của hắn thì tốt rồi. Trong đám người trận trận tiếng nghị luận chuyển đến. Thảo căn lão sư sao? Dương Dịch nghe trong đám người tiếng nghị luận, không khỏi nhìn nhiều cái này lười nhắc thanh niên một cái. Lại hai người các ngươi tiểu quỷ muốn tỉ thì sao? Thật sự là phiền phức. Thảo căn đi tới Dương Dịch hai người trước mặt, Hỏi. Đúng vậy, lão sư." Dương Dịch cung kính nói. "Rất tốt, đánh cuộc tích phân sao?" Thảo Căn trong miệng ngậm thật dài cổ, có phần hàm hồ hỏi, "Ân, đánh cuộc 10 điểm tích phân." Dương Dịch khẽ gật đầu. "A, 10 điểm." Thảo Căn hơi hơi có phần vô cùng kinh ngạc, bất quá lập tức khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, "Bắt đầu đi." Theo Thảo Căn thoại âm rơi xuống, xung quanh vây xem học viên đều tự giác bắt đầu lui về phía sau, cho Dương Dịch cùng Hoàng Hạo để lại một khối lớn không gian. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào ở giữa hai cái răng có trên người thiếu niên bọn họ cũng rất muốn biết, là Hoàng Phong gia tộc Tam thiếu gia cường đại, vẫn là cái kia hát sắc tóc ngắn thiếu niên cường đại. Bắt đầu đi. Quy tắc ta không nói, các ngươi mặc dù là nhân vật mới, bất quá cũng có thể đều rõ ràng. Không muốn hạ sát thủ, bất quá các ngươi cũng không có khả năng tại ta dưới mắt sát nhân." Thảo Căn Thản như nói. Haha, ha, hãy chờ xem, chờ tên tiểu tử kia bị ngược a." Thiếu gia thực sự là may mắn, thứ nhất là có thể kiếm được 10 điểm tích phân đấy. Hoàng Hạo trong đó hai người thủ hạ ở trong đám người tùy ý mà cả tiếng bàn luận. "Ngạ Luân, nói có thể thẳng sao?" Lục Sơn nhíu mày, Nhìn trong sân hai người, lên tiếng hỏi. Ngạ Luân cười nhạt, ai biết được, hãy cho xem. 14. Tiểu tử, đợi cũng đừng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ a." Hoàng Hạo cười lớn nói. Dương Dịch chỉ là lặng lặng nhìn Hoàng Hạo, khỏe môi nhếch lên vẻ mỉm cười. "Hừ, xem chiêu." Hoàng Hạo hư lạnh một tiếng, hai chân dùng sức đạp một cái, thân hình trực tiếp nhằm phía gần trong gang tấp Dương Dịch, cấp hướng mà thì, Hoàng Hạo song quyền nắm chặt, bộ mặt giữ tợn, cả người tản ra nhàn nhạt hàn mang. Tại khoảng cách Dương Dịch chỉ có nửa thước là lúc, Hoàng Hạo thân hình chợt dừng lại, một quyền hung hăng đập hướng Dương Dịch. Dương Dịch song chân vừa đạp, hai tay thành hợp lại chi thế lực, nên hướng Hoàng Hạo nắm đấm. Trưởng cung quên đốioanh, Dương Dịch cảm thấy một luồng trọng đại đầy mạnh lực lượng, ước chừng lui về phía sau 7-8 bước mới đứng vững thân hình. Hoàng Hạo thì lui về sau một bước, đã đứng lại thân hình. Không đợi thân thể đứng vững, Hoàng Hạo lại một lần nữa nhằm phía Dương Dịch. Nhìn đội vàng xông đến Hoàng Hạo, Dương Dịch hai chân dùng sức đạp một cái, đi phía trái biên vừa nhảy, rất hiểm địa tránh thoát một quyền này. "Tiểu tử, ngươi chỉ biết trốn Hoàng Hạo nhìn Dương Dịch, lại làm một quyền đánh ra. "Hừ." Dương Dịch nhìn tới gần nắm đấm, Trọng Tâm hướng sau đó một ngược lại, hai tay chống đỡ trên mặt đất, một chân đá hướng Hoàng Hạo. Bành! Hoàng Hạo một quyền đánh vào dương dịch hung của trong, dương dịch một tối đá vào Hoàng Hạo trước ngực. Hai người đồng thời lui về phía sau. Đáng ghét, thật đau. Hoàng Hạo xoa xoa trước ngực, thầm mắng một tiếng. Dương dịch cheo leo, quỳ một chân trên đất, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Hạo. Thật sự có tài, bất quá kết thúc. Hoàng Hạo mỉm cười, dưới chân khẽ động, nhằm phía Dương dịch. Hoàng Hạo tay phải thành hình dạng, theo thân thể về phía trước, tay phải đầu ngón tay trỗn tản ra nhàn nhạt hừng quang. Vẫy thách chảo. Hoàng Hạo trợn quát một tiếng, thanh trảo hình dạng tay phải trực tiếp chụp vào Dương Dịch mặt. Đáng ghét. Dương Dịch chửi nhỏ một tiếng, thân thể dùng sức bổ nhào về phía trước, trên mặt đất lăn hai vòng, hiểm mà lại hiểm tránh thoát Hoàng Hạo công kích. Kiêu một trào bắt khoảng không, không khí đều chuyển đến hơi hơi tiếng vang. Đó là Võ Kỹ. Lục Sơn cao mày nhìn Hoàng Hạo, thấp giọng nói: "Chỉ sợ là Xích cấp Võ Kỹ toái thạch trảo. Kêu Hoàng Phong gia tộc là thế lực lớn, có thể có đây không phải là võ giả tiểu có thể luyện võ kỹ cũng bình thường." Dương Dịch phiên thoái, ngạo luân ánh mắt gắt gao nhìn chằm giữa sân nói ra thử lần tránh đến là rất nhanh bất quá lúc này ngươi cũng không vận tốt như vậy hoàng Hạo lần nữa nhằm phía dương dịch dương dịch hít sâu một hơi sắc mặt tiên ổn nhìn qua nhanh tập kích mà đến tay chảo sắc mặt không nhanh không chậm chậm rãi rơi lên nằm đấm, thu tại bên hông mắt thấy hoàng Hạo tay chảo đánh tới trước mắt đột nhiên một quyền đánh ra nắm đấm xung quanh mang theo nhàn nhạt cam sắc qua mang một quyền đánh vào hoàng hạo tay chảo trên và ảnh đột nhiên một tiếng vangg lên nắm đấm đánh tới trong nháy mắt khí bạo tiếng vangg lên một luồng không có chút nào dự đoán đẩy mạnh lực lượng bộ phát ra a Theo hết thảm một tiếng, hoàng hậu thân thể mảnh lui ra ngoài, nặng nghề té xuống đất. Nhìn qua một màn này, trong đám người hoàn toàn yên tĩnh. "Này, vừa mới đó là cái gì?" Cam, cấp, võ, ký. Lục Sơn nói từng chữ một nói. Một bên ngã luôn nhẹ nhàng cười, "Tiểu tử này, thực sự là lợi hại." "A." Một bên Thảo Căn cũng là giật mình nhìn Dương Dịch một cái, "Có ý tứ. Vốn cuộc tỷ thí kết thúc, người thắng, Dương Dịch." Thảo Căn nhàn nhạt tuyên bố. "Thiếu ra. Trong đám người ba người vội vàng chạy vào giữa sân, nâng dậy hoàng hậu. Đáng ghét. Ngươi bốn người tên con kiếp. Hoàng Hạo nhìn đã là phá một khối lớn tay phải, không ác nói, ngươi chờ cho ta. Tuy thời phục bồi, bất quá trước đem tích phân thanh toàn a. Dương Dịch mỉm cười, nói, "Ừ." Hoàng Hạo hừ lạnh một tiếng, tuy nói đáy lòng có tất cả không muốn, thế nhưng tại Thảo Căn dưới mắt, hắn cũng không dám xấu lắm. Đang Hoàng đem tích phân thẻ đưa cho Thảo Căn. Thảo Căn đem Hoàng Hạo tích phân khấu trừ, cho thêm Dương Dịch cộng thêm 10 điểm tích phân. Sau đó từ từ dãi ly khai. Hoàng Hạo tại ba cái thủ hạ chính là đến đỡ hạ, cũng chợt vật trốn. Trước khi đi còn hung hăng trường dương dịch một cái. Ha ha, cái gia hỏa này, xem ra còn không phục đấy. ngạ Luân tiến lên vô vô dương dịch nói, nói, thật không nghĩ tới, người cái này gia hỏa cư nhiên có cam cấp võ kỹ, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Đúng vậy, nghe nói một thứ võ kỹ đều là chỉ có trở thành võ giả mới có thể tu luyện, chỉ có số rất ít võ kỹ mới có thể cho không là võ giả người tu luyện. Bình thường loại vũ kỹ này thấy một cái đều rất khó, không nghĩ tới hôm nay một chút tiểu gặp được hai cái. Lục Sơn cũng cười bước lên trước, nói ra. dương dịch K Cái này kêu bạo quyền. Chương 9, mục đầu trận. Linh Phong học viện, số 2 khảo thí đợt trước. Ta kháo, đây là võ kỹ uy lực sao? Dựa vào cam cấp võ kỹ, cái kia nghe nói sức chiến đấu chỉ có 8 tiểu tử cư nhiên đánh bại Hoàng Phong gia tộc tam thiếu gia, quá cường đại. Ân, bất quá nghe nói kêu Hoàng Hạo còn có hai người ca ca tại Linh Phong học viện, hai cái đều là thiên tài cấp nhân vật, là tối trọng yếu là Hoàng Hạo kia hai người ca ca đều đã là võ giả. Lần này tiểu tử kia phiền thoái, Hoàng Phong gia tộc là nổi danh bao che khuyết điểm đấy. Ngươi tên tiểu tử kia cư nhiên có cam cấp võ kỹ hơn nữa còn là không phải là võ giả là có thể học, bối cảnh khẳng định cũng không bình thường đấy. Kế tiếp có thể có trò hay để nhìn. 3. Đang đang lúc mọi người nghị luận là lúc, khảo nghiệm kia trong tháp đi ra một cái áo bào trắng thiếu niên. Thiếu niên quần áo xốc xếp, áo bào trắng trên đã dính đầy vết bẩn, nhìn qua phi thường chật vật. Hắc, Cố Hạo, Người có thể đi ra, bỏ qua một trận trò hay a. Trong đám người trong đó một vị thiếu niên hướng về phía áo bào trắng thiếu niên nói ra, vừa mới Hoàng Phong ra tộc tam thiếu ra cùng bên kia tên tiểu tử kia chiến đấu, tên tiểu tử kia cư nhiên sẽ cam cấp võ kỹ. Kiêu cam cấp võ kỹ cũng thực sự là lợi hại, một chiêu liền đem kêu hoàng hậu đánh bay ra ngoài. "A, có ý tứ." Bị gọi Cú Hạo áo bảo trắng thiếu niên liếm môi một cái, nhìn Dương Dịch một cái. "Này, người cái này chiến đấu công nhân, sẽ không lại muốn đi khiêu chiến a?" Vừa mới nói chuyện thiếu niên nhìn Cú Hạo. "Tiên tâm, ta bây giờ còn chưa tinh lực, nói kia một đầu trận cũng thật là lợi hại. Tầng thứ nhất hoàn hảo, tầng thứ hai đánh nửa ngày vẫn bị đánh bại. Bất quá cũng tốt, thu được 10 điểm tích phân đấy." Cú Hạo mỉm cười, "Ta đi về trước." Dứt lời, coi lại Dương Dịch một cái. Sau đó chậm rãi hướng phòng ngủ đi đến. 3. Dương Dịch, thật lợi hại. Bạo Quyền, ha ha, ta cũng muốn nhanh lên một chút học võ ký đấy." Ngạ Luân hai mắt tỏa ánh sáng, thủ đoạn khoác lên Dương Dịch trên vai, thương phấn mà cười nói. "Vậy hãy nhanh điểm kiếm tích phân thôi, ta cảm thấy kia đô thư quán bên trong khẳng định có rất nhiều lợi hại võ ký đấy." Dương Dịch mỉm cười. "Ừm ừm, đi xung một đầu trận đi." 3. "Xem ra cái này một đầu trận độ khó quả thực thật cao đấy, trừ ra vừa mới người kia, vẫn chưa có người nào thành công đấy." Dương Dịch nhìn trước mặt khảo thí tháp, lẩm bẩm nói. Tại khu hạo sau đó, lại có 5 người lần lượt tiến nhập khảo thí tháp, thế nhưng đều không ngoại lệ, đi vào một lúc sau chính là đèn đỏ sáng lên, song quan thất bại. Cuối cùng là đến phiên Dương Dịch, bởi vì vừa mới biểu hiện, Lục Sơn cùng ngã luôn không muốn cho Dương Dịch sắp xếp ở phía trước. Hít sâu một hơi, Dương Dịch hướng về khảo thí tháp đi đến. Khảo thí tháp cửa không lớn, một lần chỉ có thể để cho một người thông qua, Dương Dịch nhẹ nhàng bước vào. Đang ở Dương Dịch bước vào khảo thí tháp trong ngay mắt, một tầng nhàn nhạt, nhạt quần sáng tại cửa hình thành, hình như mặt nước vậy, tới miệng ngân chạn. Khảo thí giả, ngươi đem khiêu chiến mục đầu trận. Trên đường không thể chạy trốn, xung mục đầu trận, chỉ có thành công cùng thất bại. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, quen quần tại khảo thí tháp tầng thứ nhất, đồng thời cũng rõ ràng chuyển vào Dương Dịch cái lốt hai. Dương Dịch tâm thầm gật đầu, đối với khảo nghiệm quy tắc hắn nguyên bản cũng đã có phần hiểu rõ, cho nên lúc này nghe được cũng không có đặc biệt chớ kinh ngạc. Hắn biết tại Linh Phong học viện, rất nhiều khảo thí điểm đều là chỉ có thất bại mới có thể rời khỏi. Bởi vì Linh Phong học viện muốn bồi dưỡng người là không sợ gian hiểm, dũng cảm tiến tới dũng sĩ, mà không phải là tại thời khắc mấu chốt lâm trận bỏ chạy người nhu nhược. Tuy nói tại gặp phải hoàn toàn không cách nào chống cự địch nhân thì là hẳn là cần phải nghĩ biện pháp chạy trốn nhưng linh phong học viện khảo thí điểm chắc là sẽ không thương tổn cánh mạng người cho nên Linh phong học viện làm như vậy chỉ là vì rèn luyện học viên can đảm dương dịch ánh mắt quét một vòng khảo thí th tầng thứ nhất không lớn bất quá bên trong trống giống trừ ra đi thông tầng thứ hai thang lầu bên ngoài vô dụng cái khác bất kỳ vật gì đang tại dương dịch hơi hơi cảm thấy nghi hoặc là lúc thắp thắpth thấp 3 loạt tiếng bước chân vvangg lên theo tiếng tiêu nhìn lại chỉ thấy trên thang lầu đang đi xuống mấy cáimộ đầu nhân 123 à 4, 5. tổng cộng 5 cái. Dương Dịch nhìn từ trên xuống dưới những thứ này, một đầu nhân. Những thứ này một đầu nhân cả vật thể ám hoàng sắc, chế tác thô ráp, các đốt ngón tay chỗ đều là tùy ý tiếp nối, nhìn qua tựu là một khối khối mục đầu liệu nhận mã thành. Vật như vậy cũng có thể chiến đấu. Dương Dịch nhất thời cảm thấy khôi lỗi sư lợi hại, tuy nhiên có thể khống chế loại vật này tiến hành chiến đấu. Khảo thí bắt đầu. Thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa. Nguyên bản tại Dương Dịch trước mặt đứng thành một hàng mục đầu nhân trong nháy mắt tựu động tác, 5 cái mục đầu nhân đồng thời công về phía Dương Dịch. Trực tiếp công kích sao? Dương Dịch chửi nhỏ một tiếng, thân hình chợt lui. Hắn cũng không muốn một lần tụi cùng 5 con đánh nhau. Tại lui ra phía sau đồng thời, Dương Dịch ánh mắt cũng quan sát đến 5 con mục đầu nhân. Đột ngột, Dương Dịch chợt lui, thân hình chợt dừng lại, một quyền đánh phía sông lên phía trước nhất một con mục đầu nhân. Bành! Nhất thanh nguồn hưởng chuyển đến, Dương Dịch cảm thấy một luồng cường đại đẩy mạnh lực lượng chuyển đến, đem Dương Dịch thân thể lui về phía sau đẩy 4 năm thước. Đáng ghét a. Miễn cưỡng đứng lại thân hình Dương Dịch cảm thấy 5 đấm chỗ chuyển tới cảm giác đau đớn, không khỏi thầm mắng một tiếng. Vừa mới một quyền kia dương dịch gần như đã là dùng tới toàn bộ khí lực, chính là cùng một đầu nhân nắm đấm đối với đến, không chỉ không có đem một đầu nhân đánh tan, còn đem quả đấm của mình cho làm đau đớn. Nhìn thoáng qua đỏ bừng nắm đấm, lại lần nữa nhìn thoáng qua lại lần nữa công tới được mục đầu nhân, dương dịch cắn răng một cái xem ra có trực tiếp dùng bảo quyền. Nha! Chật quát một tiếng, song quyền thu tại bên hông, tả hữu quyền đồng thời đánh ra, đánh vào phía trước nhất hai mục đầu nhân trên mình. Vên hai mục đầu nhân đang nổ trong tiếng bay ra ngoài, đồng thời lại đụng phải sau lưng một con một đầu nhân. Ba con mộc đầu nhân nặng nghề mà đánh vào tháp trên vách, biến thành đẩy mộc đầu mạnh vụt. Chính là không đợi Dương Dịch thoảng qua thần tới, còn lại hai mục đầu nhân đã là đánh tới trước mắt. Trong đó một con mộc quyền hung hăng đập vào Dương Dịch trên bụng của, thống khổ khiến cho Dương Dịch trong nháy mắt mềm đi xuống, nằm trên đất, một cái khác mộc đầu nhân vội vàng ngày lên, ngồi xuống Dương Dịch trên lưng của. Một lúc sau, đèn đỏ sáng lên, khiêu chiến thất bại. Thanh âm huy nghiêm vang lên lần nữa. Đáng ghét a. Dương Dịch chợt vật bọ dậy, sờ sờ bắt thịt, không cam lòng mà nhìn thoáng qua hai đã là đứng ở một bên mộc đầu nhân một cái, tuy rằng không cam lòng Bất quá thất bại chính là thất bại, chỉ có thể lần sau trở lại. Dương Dịch thủ đoạn ốm bụng, thủ đoạn vô vô bụi đất trên người. Vừa mới một quyền kia, mặc dù không có để cho Dương Dịch thủ thường, chính là cảm giác đau đớn vẫn là rất mãnh liệt, thú chi vẫn là bắp thịt nhu nhược kia địa phương. Mới vừa đi ra khảo thí tháp, Ngạ Luân cùng Lục Sơn tiểu đi bước lên phía trước tới. Không có việc gì, lần sau trở lại. Thế nào, kia mục đầu nhân mạnh sao? Ngạ Luân vô vô Dương Dịch vai hỏi. Dương Dịch hướng Ngạ Luân cười cười, sau đó nói, mạnh nhất, tầng thứ nhất tổng cộng có 5, ta đánh 3 con. Cửu thất bại. Hi hi. Mấy năm sau, xem ta a." Lục Sơn cười nói, sau đó nghênh ngang đi vào khảo thí tháp. Sức chiến đấu đích xác rất cho yếu, Lục Sơn tiến nhập khảo thí tháp không có mấy phút sau, khảo thí đỉnh tháp đầu tiểu lục quang sáng lên, phiêu chiến thành công. Lục Sơn thông qua đấy. Ngạ Luân nhìn khảo thí tháp, hương phấn nói: "Ân." Dương Dịch gật đầu, trong đầu vẫn đang suy nghĩ vừa mới chiến đấu. Thông qua vừa mới chiến đấu, Dương Dịch phát hiện bạo quyền quyết điểm, đó chính là không thể của tông, một mình đấu còn rất hữu hiệu, thế nhưng đối mặt số lượng nhiều địch nhân thời điểm, bạo quyền tai hại tiểu hiện ra. Xem ra thật nhanh hơn điểm kiếm tích phân, đi đô thư quán học tập cái khác một chút vũ khí." Dương Dịch nói thầm. Lại qua mấy phút, chỉ nghe tích một tiếng, khảo thí tháp hồng quang sáng lên, lục sơn tầng thứ hai thất bại. Đáng ghét ta. Lục Sơn một bên mắng to, một bên đi ra, đi tới Dương Dịch hai người trước mặt mới lộ ra nụ cười, tầng thứ hai cư nhiên có 10, đồng thời mỗi cũng còn hơi mạnh một chút đấy. Haha, ha, đến với ta." Ngạ Luân không có nghe Lục Sơn nói xong, liền vội vàng chạy vào khảo thí tháp. "Này, ngươi nói hắn sẽ thành công sao?" Dương Dịch nhìn Ngạ Luân thân ảnh, thấp giọng hỏi. Chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy Ngạ Luân có phần thần bí đấy. Ai biết được, Ngạ Luân sức chiến đấu là 9, cao hơn người một chút. Người có cam cấp võ kỹ chưa từng thành công, tên kia nếu muốn thành công có chút khó khăn a. Bất quá nhìn hắn tràn đầy tự tin dáng vẻ, có lẽ thật có thể thành công. Ân, hãy cho xem. Qua mấy phút, khiến người kinh ngạc sự tình xuất hiện, Ngạ Luân thành công thông qua tầng thứ nhất, đồng thời sử dụng thời gian so với Lục Sơn còn ngắn. Haha, ha, xem ra tên kia cũng có tuyệt chiêu đấy. Lục Sơn cười to nói. Dương Dịch cũng mỉm cười nhìn khảo thí tháp. Mấy phút sau, Đèn đỏ lần nữa sáng lên, tầng thứ hai, thất bại. Vô vụ, cho ta 10 điểm tích phân khen thưởng đấy. Lục Sơn ngươi có bao nhiêu? Ngạ Luân hưng phấn mà chạy ra, một chút cũng không có thất bại dáng vẻ. Nhưng Ngã Luân dáng vẻ, Lục Sơn cùng Dương Dịch nhìn nhau một cái đều cười ha hả. Cái này ra hỏa, mỗi thời mỗi khắc đều là hỏa bát. Ta cũng có 10 điểm. Lần này, chúng ta mỗi người đều là 20 điểm tích phân đấy. Hôm nay thu hoạch ghê vẫm thật. Lục Sơn cười nói. Đích xác, Dương Dịch thông qua cùng Hoàng Hạo chiến đấu thu được 10 điểm tích phân. Mà Ngạ Luân cùng Lục Sơn thì là thông qua sông Mộc đầu trận tầng thứ nhất thu được 10 điểm tích phân. Chúng ta đi thôi. Thất bại phải 5 ngày sau mới có thể lại đây. Lục Sơn nói ra, hôm nay cũng đủ mệt, chờ về phòng ngủ trước đã. Linh Phong học viện quy định, khảo thí điểm sau khi thất bại, chỉ có 5 ngày sau mới có thể lần nữa khiêu chiến. Mà khiêu chiến thành công cửa ải cũng có thể lần nữa khiêu chiến, chỉ là vậy chỉ có thể 1 tháng một lần, đồng thời lần thứ 2 khiêu chiến cho dù thành công cũng sẽ so với lần đầu tiên tích phân muốn giảm rất nhiều. Đi. Ba người song song hướng phòng ngủ đi đến. Biến mất ở tại đông đảo người ánh mắt hâm mộ hạ Chương 10, vũ khí Hồng thổ lịch 1016 tháng 5 năm 10 tháng 3 ngày Cũng chính là linh phong học viện khai giảng ngày thứ 3 Bên trong học viện số 15 ký túc xá trước một cái trên đất trống 47, 48, 49, 350 Dương dịch để xuống một khối tảng đá lớn Cái này loại tảng đá lớn là học viện chuyên biệt cung cấp cho học viên huấn luyện dùng Có các loại trọng lượng không đều tảng đá lớn Mà dương dịch để xuống khối kia, trọng lượng khoảng chừng có 50 cân Trên đất trống còn có một chút bộ dáng dụng cụ Dùng cái này loại tảng đá lớn làm hạ tồn, đối với chân hiệu quả thật đúng là tốt đấy. Dương Dịch nằm ở trên đất trống, cảm thụ được như là mất đi chi giác vậy chân, vui vẻ thầm nghĩ. Trước đây tại Dương Phong trấn lúc huấn luyện, mặc dù có Phong Diệp lao nhân chỉ đạo, nhưng lại không có như vậy đầy đủ hết dụng cụ có thể cầm tới huấn luyện, mà lại những thứ này dụng cụ, Dương Dịch cảm thấy so với bản thân huấn luyện hiệu quả tốt rất nhiều. Đặc biệt giống như cái này loại phụ trọng luyện tập, làm xong sau đó, Dương Dịch đều có một loại cơ thể tại chậm chạp tăng trưởng cảm giác. Hôm nay trước hết đến cái này, trở về đi tắm. Dương Dịch chậm rãi đứng lên, Sờ sờ mặt trên vết mồ hôi, thầm nói: Linh Phong học viện, số 15 ký túc xá, số 2012 tân phòng, lúc này Dương Dịch ba người đang tại ký túc xá bên trong nghỉ ngơi. "Hắc, các ngươi tổng cộng cầm lấy được bao nhiêu tích phân a?" Ngạ luôn nằm ở trên giường, thủ đoạn đùa bỡn tích phân thể, tùy ý hỏi. Tại ngày đầu tiên một người đạt được 20 tích phân sau đó, ba người tại ngày thứ 2 lại đều tự đi bất đồng khảo thí. Mà mỗi loại bất đồng khảo thí, có khả năng lấy được tích phân cũng là bất đồng. "Ta có 28." Dương Dịch về ngươi. Lục Sơn ngồi ở ghế trên, tùy ý nói: Dương Dịch cũng là nằm ở trên giường, vừa mới sáng sớm huấn luyện để cho hắn cảm thấy dị thường thoải mái, chân bắp thịt của đều có một luồng tê tê cảm giác kỳ diệu. Cảm thụ cái này toàn thân cảm giác thoải mái, Dương Dịch đều chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này nghe được Lục Sơn kêu to, Dương Dịch mới chậm rãi mà mở mắt. "Ta sao? Ta có 25." Dương Dịch vui vẻ nói. Ngày thứ hai Dương Dịch lại đi tham gia hai loại khảo thí, một cái thành công, một cái thất bại, mà thành công cái kia khiến cho hắn thu được 5 điểm tích phân. Tuy rằng tu mạch không có ngày đầu tiền lớn, thế nhưng Dương Dịch vẫn là cảm thấy rất vui vẻ. Bởi vì tích phân càng nhiều, hắn đi đô thư quán cơ hội cũng càng nhiều, có thể thấy sách cũng càng tốt. Ta cũng vậy 20 năm đấy. Không biết lúc nào có dã ngoại lực lãm, nghe nói cái kia kiếm tích phân muốn so với khảo thí dễ dàng rất nhiều đấy. Ngạ luôn lầm bầm nói. Tân thủ sổ tay trên không phải là có nói sao? Tân thủ có tại học viện đợi một tháng sau đó lại vừa báo danh tham gia dã ngoại lực lãm. Lục Sơn cười mắng nói ra, ngươi cái này ra hỏa sẽ không liền tân sinh sổ tay đều chưa có xem qua a. Mạnh, bị ngươi phát hiện. Vật kia có cái gì tốt nhìn, cần phải chú ý sự tình các ngươi nói với ta thì tốt rồi. Đúng không? Ngạ Luân vừa cười vừa nói. Người cái này ra hỏa. Nghe xong Ngả Luân mà nói, dương dịch đều không từ lắc đầu. Đông đông đông. Đang tại ba người đàm luận là lúc, một chàng tiếng gõ cửa văng lên. Ai à? Lục Sơn đứng lên, đi ra mở cửa. Người tốt, ta là tới cho các ngươi thông báo. Hôm nay đến phiên các ngươi số 15 ký túc xá chọn vũ khí. Mời tại 1 giờ chiều đến đúng giờ học viện kho vũ khí tập hợp. Mở cửa, đứng ngoài cửa từng cái một đầu rất tốt thiếu niên, cầm một tấm dây thông báo. Đối với dương dịch ba người nói. a cảm ơn ngươi Lục Sơn tiếp nhận giấy thông báo, một bên ánh mắt nhìn chầm chằm giấy thông báo, một bên tới chậm rãi đóng cửa. Hắc, có thể chọn vũ khí đấy. Nhìn xong thông chi, Lục Sơn hương phấn mà hướng phía nằm hai người nói, thật vậy chăng? Nhanh như vậy? Ngạ Luân một từ ngực tiểu ngồi dậy, một nắm đưa qua Lục Sơn trong tay giấy thông báo. Quá tuyệt vời, mặc dù là phòng chế vũ khí, thế nhưng so với tay không đánh tổng tốt hơn nhiều. Ngạ Luân nhìn xong giấy thông báo, vừa cười vừa nói, Linh Phong học viện vì tại học viên tranh đấu thì phòng ngừa xuất hiện thương vong hiện tượng, cho nên quy định, tại bên trong học viện chỉ có thể sử dụng phòng chế vũ khí. Mỗi người có thể đến kho binh khí lựa chọn vũ khí, cũng có thể bản thân định chế vũ khí, chỉ bất quá bản thân định chế yêu cầu tiền trả tiền cho Linh Phong học viện, mà học viện cung cấp cho học viên chỉ có kho vũ khí vũ khí. Học viên tại bên trong học viện vũ khí nhiều kiểu nhiều loại, duy nhất giống nhau chính là toàn bộ là phòng chế, không có gặp nguy hiểm. Vũ khí sao? Được rồi, ta cũng còn không muốn qua, bản thân cần vũ khí gì đấy? Nghe hai người đối thoại, Dương Dịch thầm nói. Đối với vũ khí, hắn không phải là không biết, từ nhỏ chỉ biết Hồng Thổ Đại Lục võ giả trên cơ bản mọi người có vũ khí. Bất quá từ năm trước bắt đầu bản thân vẫn tại huấn luyện sức chiến đấu, căn bản không có cân nhắc qua bản thân cần vũ khí gì. Bây giờ đột nhiên lại đây cái này thông chi, Dương Dịch nhất thời có điểm luống cuống tay chân cảm giác. Mà thôi, đến lúc đó xem cảm giác ra. Dương Dịch khẽ thở dài, thầm nói, một buổi sáng, ba người chưa từng ra lại phòng ngủ. Buổi chiều, ba người cùng đi đến học viện kho vũ khí. Học viện kho vũ khí quy mô rất lớn, chọn có 3 tầng lầu cao. Lúc này, kho vũ khí trước cửa đã là tụ tập rất nhiều người. Tuy nói trong khoảng thời gian này chỉ là số 15 tốc xá học viên tới chọn vũ khí, Thế nhưng phải biết rằng chỉ cần số 15 ký túc xá chính là ở mấy trăm người. Dương Dịch ba người đứng ở trong đám người trong, lặng lặng cùng đợi. Rốt cục, đến 1 giờ chiều đồng hồ, có một cái lao giả bắt đầu lên tiếng, "Các vị học viên, hôm nay là các ngươi lựa chọn vũ khí thời gian. Vũ khí đối với mỗi một cái võ giả mà nói đều là rất trọng yếu, chỉ có tìm được rồi thích hợp nhất vũ khí của mình, võ giả mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra sức chiến đấu của mình. Cho nên, hôm nay đối với các ngươi mà nói, trọng yếu phi thường. Ma Ta học viện cho các ngươi cung cấp cơ hội này, vũ khí này khó trọng." Có trên trăm loại vũ khí. Đương nhiên cũng chỉ là phòng chế mô hình, nhưng là các ngươi có thể căn cứ cái này mô hình, tại bản thân trở thành võ giả sau đó đi chế tạo là ở tại vũ khí của mình. Các ngươi sau khi đi vào, mời tại bản thân chú ý vũ khí hạ trên tờ giấy viết xuống tên của mình đi. Ung số tốc xá, như vậy, học viện sẽ đem vũ khí đưa đến các ngươi ký tốc xá. Được rồi, nói không nói nhiều. Các ngươi vào đi thôi." Lời của lão giả lời nói vừa, đoàn người nhất thời xô chào. Trên trăm tên thiếu niên ôm cầu khẩn cùng hưng phấn, bắt đầu tiến nhập kho vũ khí. Ma Dương Dịch, Ngả Luân cùng Lục Sơn, cùng theo đoàn người tiến nhập kho vũ khí. Lần này vũ khí lựa chọn chỉ là tại lầu một phòng khách. Trong đại sảnh, các loại các dạng vũ khí trải rộng. Có súng, đao, xoa, kiếm sáu mà mỗi một loại vũ khí lại chia làm nhiều loại, như kiếm có chiều dài ngắn, đao có chiều rộng hẹp, nói chung vũ khí có nhiều để cho người ta xem không tới. Trời ạ, thật nhiều vũ khí. Thật nhiều ta cũng không nhận ra đấy. Ngã Luân nhìn trải rộng vũ khí, hương phấn mà kêu lên. Các người biết mình muốn chọn vũ khí gì sao? Lục Sơn nhìn về phía Dương Dịch cùng Ngả Luân. Ta còn không hiểu ra sao đấy. Ta xem trước một chút rồi hay nói." Dương Dịch hồi đáp, ánh mắt lại càng không ngừng tìm kiếm. "Ta biết, ta muốn một cây bản kiếm." Khi Hi, hi Ngạ Luân dứt lời, liền hướng kiếm địa phương chạy đi, để cho lại lần nữa cùng các ngươi tụ họp. "Chúng ta đây cũng chia ra tìm đi." Nhìn Ngạ Luân, Lục Sơn cũng nói, "Tìm vũ khí dù sao là của mình sự tình, đồng thời mỗi người cảm giác không giống nhau, tại trường hợp này, vẫn là một người tương đối khá." Dương Dịch vật đầu, ánh mắt tiếp tục tìm kiếm bản thân mong muốn vũ khí. "Đây là." Dương Dịch ánh mắt rơi vào một thanh mục đao trên, chuôi này mục không giống thông thường đao. Cây đao này muốn so với thông thường đao mượn dài, mà thân đao so với thông thường đao muốn hẹp rất nhiều. Mặc dù là làm bằng gỗ, chính là đao làm rất tinh tế, liền trên chuôi đao văn lộ đều rõ ràng có thể thấy được. Điều này làm cho Dương Dịch đối với chế tác cái này một đao mọi người kính nể trở lại, đây cơ hội là cùng nguyên đao vậy. Dương Dịch chậm rãi đi tới, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này cây trường đao. Dương Dịch cảm thấy mình trong lòng có chút hứng phấn, tay nhẹ nhàng đưa tới, ngũ chỉ nhẹ nhàng mà cầm chuôi đao, đem đao cầm lên. Làm bằng gỗ đao rất nhẹ, lấy Dương Dịch bắt thịt cầm ở trong tay chút nào không ăn lực. Dương Dịch nhẹ nhàng giơ giơ thân đau, một loại cảm giác kỳ diệu chuyển đến, tiểu trong chốc nhoáng này Dương Dịch tiểu yêu loại cảm giác này. Khi hỉ, xem ra không cần chuẩn bị đấy. Tiểu nó. Dương Dịch để xuống trường đao, nhẹ nhàng tại trường đao phía dưới trên tờ giấy viết xuống tên của mình, cùng với số tốc xá. Cũng không phải Dương Dịch qua loa, mà là cảm giác lại đây. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như là vũ khí bản thân đối với mình kêu gọi vậy, vừa nhìn thấy đã cảm thấy ưa thích, một cầm ở trên tay liền muốn. Tìm được rồi mình muốn vũ khí, Dương Dịch tâm tình thật tốt, lại quanh đi dạo một chút kho vũ khí. Nơi đây thật là lộn xộn cái gì vũ khí đều có. Dương Dịch nhìn đủ loại hình dáng kỳ lạ vũ khí, có phần thậm chí là thấy đều chưa thấy qua. Bất quá nơi này có, nhất định là có người dùng a. Trên đại lục khẳng định dạng gì cường giả đều có, thật hướng tới đấy. Hắc, Ngạ Luân, Người chọn xong chưa? Dương Dịch đi tới đi tới, thấy được đang đùa bỡn một cây đoàn kiếm Ngạ Luân. Chọn xong đấy, chính là cái chuôi này. Ngạ Luân thấy Dương Dịch, cũng là cười, lập tức đem trên tay đoản kiếm ném cho Dương Dịch. Ngắn như vậy. Dương Dịch nhìn một chút đoản kiếm trong tay. Đây đoạn kiếm này so với chùy thủ hơi dài một chút, tại Dương Dịch cho rằng vũ khí ngắn hoàn cảnh xấu là rất lớn. "Ừm, như vậy mới thích hợp nhất ta." Ngạ Luân tự hồi nhìn Tấu Dương Dịch lo nghĩ, tự tin nói, "Nghe được bạn tốt nói như vậy, Dương Dịch cũng không tiện nói cái gì, hắn biết Ngạ Luân khẳng định có bí mật của mình, sức chiến đấu chỉ có chín lại có thể dễ dàng thông qua một đầu trận tầm thứ nhất, chỉ cần từ điểm này liền có thể lấy nhìn ra được, Ngã Luân không đơn giản. "Ừm, thích hợp bản thân mới là tốt nhất." Dương Dịch lời, đem đoạn kiếm ném về cho Ngạ Luân. "Hi hi." Ngạ Luân nhếch miệng cười lập tức đã ở đoạn kiếm hạ trên tờ giấy viết xuống tên của mình cùng số tốc xá. Cung ngạ luân cùng dương dịch bất đồng, lục sơn lựa chọn một cây trường thương. Tựa như vậy ba người đều chọn xong vũ khí của mình, mà ba người bọn họ học viện sinh hoạt cũng vừa mới bắt đầu. 3. Linh Phong học viện, số 25 tốc xá một người trong đó căn phòng. Hạo, người nói là một cái kêu dương dịch giá hỏa đem người đánh. Hắn còn có cam cấp võ kỹ. Một tên trong đó mặc hắc sắc y phục thường, có một đầu rối tung tóc dài nam tử hùng hắn nói. Mà hắn ngồi đối diện, chính là quần áo áo bào trắng hoàng hậu. Đúng vậy, Nhị ca ngươi phải làm chủ cho ta a, ta muốn giết hắn." Hoàng Hạo bộ mặt giữ tựn nói, "Đại ca ngươi bây giờ đi dã ngoại lực luyện, tại trong học viện chúng ta cũng không giết được hắn. Như vậy đi, cùng một tháng sau, hắn tham gia dã ngoại lực lãm, ta lại lần nữa phái người đem hắn bảy giết lời." tóc rối Tung thanh niên tay thành đao hình dạng, tại trên cổ lau một cái nói, "Cảm tạ nhị ca." Thấy nhị ca đã ứng, Hoàng Hạo hưng phấn nói, "Lập tức, sắc mặt lại chuyển thành hung ác độc địa hình dạng, sau đó nói, "Dương Dịch, ta muốn cho ngươi biết, ta không phải là ngươi tên nhà quê này có thể chọc." Ha ha ha, ha. Trưng 11, Đồ Thư Quán. Bởi vì đối với Đồ Thư Quán trờ mong, dương dịch ba người ở khai giảng sau đó 5 ngày trong liệu mạng kiếm tích phân, rốt cục dương dịch ở ngày thứ 5 quên góp đủ 50 điểm tích phân, mà Lục Sơn đạt được 61 điểm tích phân, Ngạ Luân cũng có 55 tích phân. Cái này 5 ngày trong ba người đều là đi tham gia bất đồng khảo thí kiếm lấy tích phân, không có trước bất kỳ ai khiêu chiến, cũng không có ai hướng 3 người khiêu chiến. Rốt cục, ở khai giảng sau đó ngày thứ 6, cũng chính là Hồng Thộ Lịch 1016 tháng 5 năm 10 tháng 6 ngày. Dương Dịch ba người rốt cục đi tới Tha Thiết ước Mơ đồ thư con trước. Ha ha ha, đây là trong truyền thuyết đô thị con sao? Nhìn qua trước mặt cực lớn vật kiến trúc, Ngạ Luân hai mắt tỏa ánh sáng. Đối với cái này đồ thị quán, bất kể là Dương Dịch vẫn là Ngạ Luân hay hoặc giả là Lục Sơn, cùng với những thứ khác học viên đều là tràn đầy hướng tới. Bởi vì cả Linh Phong học viện, cái này đô thư quán là nổi danh nhất, trong thư viện có thể học được đồ vật cũng là nhiều nhất. Trong thư viện không chỉ có có voki có thể học, hơn nữa còn có đủ loại hữu dụng thư tịch, có thể để cho học viên tăng giải hơn nhiều kiến thức. Cho nên khi những thiếu niên này chân chính đi tới đồ thư quán trước cửa thì, từng cái một nội tâm đều là không gì sánh được dâng trào. Dương Dịch trong ánh mắt mang theo một chút lửa nóng, ánh mắt thẳng ngốc ngốc nhìn chầm chằm trước mặt kiến trúc khổng lồ vật, trên mặt mang khó có thể che dấu vẻ hưng phấn. "Chúng ta mau vào đi thôi." Đang quan sát một phen đồ thư quán vẻ ngoài sau đó, Dương Dịch cũng làm mở miệng nói ra. Đồ thư quán vẻ ngoài lại lần nữa hùng vi cũng là hư, chỉ có kia đồ vật bên trong mới chính thức hữu dụ. Ba người ở mang theo hưng phấn cùng chờ mong đi đều bước vào đồ thư quán. "Ngươi tốt, mời chi ra tích phân." đang ở Dương Dịch ba người bước vào đồ thư quán Đại môn thị, một đạo vui vẻ thanh âm vang lên. Chỉ thấy đồ thư quán nơi cửa trên quầy, một cái nhìn qua khoảng chừng 17-18 tuổi thiếu nữ, mặc một món đạm làm sắc quần áo, trên mặt mang mỉm cười ngọt ngào, linh động đại nhãn thật xem Dương Dịch ba người. Người tốt, chúng ta muốn ở tầng thứ nhất đọc sách." Dương Dịch tiến lên một bước, đem vật cầm trong tay thẻ xanh đưa cho thiếu niên, cười nói, "Ân, tầng thứ nhất yêu cầu 10 điểm tích phân." Thiếu nữ đầu tiên là đem Dương Dịch thẻ xanh đặt ở một cái máy móc trên quầy quầy một chút, sau đó lại tiếp nhận lục sơn cùng ngả luân thẻ xanh. Giống vậy cả cả một chút sau đó đưa trả cho ba người, tiếp tục nói, "Được rồi, các ngươi bây giờ có thể ở tầng thứ nhất đọc sách, cũng có thể mượn sách đi ra ngoài, mua quyển sách giá cả đều không giống nhau, sách phía trên đều có thể có ghi. Các ngươi có thể tiến vào, chúc các ngươi thấy vui vẻ." Tuy rằng ba người cũng chỉ là 15 tuổi, thế nhưng đối với mỹ nữ vẫn là có cảm giác, ở thiếu nữ áo lam vui vẻ dưới thanh âm, ba người mang theo tâm tình khoái trá tiến nhập đồ thư quán. Chân chính tiến nhập đồ thư quán, Dương Dịch mới cảm giác được chấn động, đã sớm nghe nói Linh Phong học viện đồ thư quán tàng thư rất nhiều. Nhưng nhìn trước mắt chi chít giá sách, trên giá sách chi chít thư tịch, Dương Dịch vẫn là không nhịn được chấn kinh rồi. Cái này, cái này hoàn toàn là biển sách a. Chơi ạ, ha ha, lần này có thể xem cái thoải mái. Ngạ Luân hưng phấn kêu to, đột nhiên lại ý thức được đây là đồ thư quán, lập tức dùng hai tay che miệng lại, sau đó cười híp mắt cùng đã là cao mày nhìn qua mấy cái học viên nói xin lỗi. Đi thôi, tìm sách đi. Lục Sơn thấp giọng nói một câu, sau đó bắt đầu tìm kiếm mình cần thư tịch. 3. Dương Dịch ở từng cái một giá sách trong chậm rãi đi tới. Ánh mắt cẩn thận đào qua một quyển bộ sách, tìm kiếm mình cần. Hỗn thổ đại lục lịch sử, hỗn thổ đại lục danh nhân tập, 100 loại lực lượng rèn luyện phương pháp sáu dương dịch xem một quyển bản sách, tâm tình đã kích động lại là tiếc hận. Kích động là rốt cục có thể ở cái này đồ thư quán đọc sách, tiếc hận là tích phân của mình quá ít. Mỗi lần tiến nhập đồ thư quán từng học viên tối đa đợi 5 giờ, mà trên cơ bản sách nếu muốn ở 5 giờ nhìn xong gần như không có khả năng, cho nên học viên phương thức tốt nhất là đem sách cho mượn nhìn, thế nhưng mượn sách đi ra ngoài là muốn tính riêng tích phân. Mà xem một quyển bản thú vị sách, Dương Dịch thật sâu cảm thấy mình tích phân chưa đủ. Quên đi, lần này trước tiên chọn cần nhất. Sau khi ra ngoài cố gắng nữa kiếm tích phân. Dương Dịch thầm ngĩ tới nói: "Ân, đây là." Dương Dịch ánh mắt rơi vào một quyển viền vàng trong sách. Dương Dịch cầm sách lên, chỉ thấy ba cái chữ to màu vàng khắc ở màu vàng nhạt bìa sách trên, đặc biệt làm người khác chú ý. Võ Kỹ sách quả nhiên rất ít đâu, đi ước chừng 5 cái giá sách mới phát hiện cuốn này. Dương Dịch thầm nói: "Bất quá cũng đúng, nếu như chân quý nhất võ kỹ sách đều tùy ý có thể thấy được, như vậy đồ thư quán chính là thiên đường." Bất quá đây là không thể nào sự tình. Sĩ cấp võ kỹ Lạc Thạch Quyền có cách không đánh người công hiệu, lao luyện đến mức tận cùng có thể một quyền đánh rất trên núi cự thạch, bởi vậy được gọi là. Dương Dịch nhìn một chút giới thiệu văn tắt, tuy rằng hấp dẫn người, chính là cái này Lạc Thạch Quyền có võ giả mới có thể học tập. Dương Dịch bất đắc dĩ đem quyển sách này thả lại chỗ cũ, tiếp tục tìm kiếm cái khác thư tịch. Kỳ thực Dương Dịch biết, trên cơ bản võ kỹ đều phải cần võ giả mới có thể học tập, bởi vì chỉ có trở thành võ giả mới có thể khống chế linh lực. Mà giống như bạo quyền, cùng với Kiêu Hoàng Hạo toái thạch trào. Những thứ này có thể cho không là võ giả người học tập võ kỹ đều là chân quý dị thường. Cho nên Dương Dịch lần này tới đô thư quán cũng không có dự định học tập võ kỹ, mà chuẩn bị tìm một chút hữu dụng thư tịch để tăng trưởng kiến thức của mình mà thôi. Dù sao trong sách có thể học được đồ vật rất nhiều, mà Dương Dịch bây giờ biết đến đồ vật quá ít quá ít. "Ân, cái này tốt." Dương Dịch ánh mắt rơi vào một quyển sách thật dày trên. Haha, <cười> ha, <cười> bách thảo bách khoa toàn thư đối với Hồng Thổ đại lục trên tư vật, ta còn một chút đều không biết đâu." Dương Dịch cầm lấy quyển sách này, một bên lật vừa đi về phía xem khu Có đặc thù công hiệu thực vật liền tiêu linh dược, dựa theo công hiệu bất đồng chia làm 10 cái đẳng cấp, cùng linh thú vậy. Kém nhất là nhất phẩm linh dược, tốt nhất là thực phẩm. Quyển sách giới thiệu hồng thổ đại lục trên chọn 1000 loại linh dược tập tính, nơi sinh trường, công hiệu cùng với hình dáng, thuận tiện các võ giả tốt hơn tìm kiếm. Bạch Thảo bách khoa toàn thư trang thứ nhất chỉ có như vậy nhất đoạn văn, bất quá vẹn vẹn như vậy nhất đoạn văn thiểu hấp dẫn dương dịch đầy đủ dương thú. Chậm rãi đi tới xem khu, dương dịch chọn một vị trí ngồi xuống, bắt đầu xem cái này Bạch Thảo bách khoa toàn thư. Hoàng đăng thảo, nhất phẩm linh dược, toàn bộ đại lục đều có phân bố. Có chữa thương công hiệu, đem hoàng đằng thảo đập vụn, đem cỏ cặn bá thoa lên vết thương bên trên, có thể cho vết thương cấp tốc khép lại. Giá thị trường khoảng chừng ở một cái kim tệ tả hữu. Chơi ạ, một cái kim tệ. Nếu như ta có thể hái đến một gốc hoàng đằng thảo thì tốt rồi, một cái kim tệ có thể cho ba mụ mua rất nhiều thứ. Dương Dịch nói thầm, đối với tình huống trong nhà Dương Dịch rất rõ ràng, cho nên hắn vẫn muốn kiếm được tiền có thể cho ba mẹ sinh hoạt biến tốt. Mà bây giờ, một cái tốt kiếm tiền phương pháp ra hiện ở trong đầu hắn, đó chính là đi tìm linh dược, linh dược giá cả chính là thập phần đắt giá. Từ Hoàng Đẳng thảo cái này, nhất phẩm linh dược chỉ đáng giá một cái kim tệ cũng có thể thấy được, linh dược giá cả sẽ là bao nhiêu kinh người? Đương nhiên phải tìm được linh dược phải có đầy đủ vận khí cùng với thực lực. Bởi vì linh dược một thứ sinh tại ở dã ngoại, mà dã ngoại còn có một món khác tồn tại, đó chính là linh thú. Đối với linh thú đáng sợ dương dịch là sớm có nghe thấy, ở Dương Phong trấn sắt vách một cái thôn trang nhỏ tiểu đã từng lọt vào một đầu nhị cấp linh thú tập kích, dẫn đến toàn thôn tổn thất thảm trọng, sau đó vẫn là từ một cái lợi hại võ giả mới đưa linh thú đánh đuổi. Cho nên Dương Dịch cho dù bây giờ đã biết lĩnh dược chân quý cũng là không có biện pháp, bởi vì thực lực của tự thân còn xa xa chưa đủ, nhất định phải nhanh lên một chút trở thành võ giả. Dương Dịch trong đầu gieo họ, ngươi cũng đúng lĩnh dược cảm thấy hư thú không. Một đạo vui vẻ thanh âm đem Dương Dịch tâm tư kéo trở về, ngẩng đầu vừa nhìn, một cái thân ảnh quen thuộc đang ngồi ở Dương Dịch đối diện, chính là báo danh thì đụng phải cô gái kia, Lãnh Ngải Nguyệt. Lãnh Ngải Nguyệt mặc một bộ màu trắng quần áo, một đầu tóc dài đen nhánh đã là chất thành mái tóc, mái tóc lượn quanh qua cái cổ rũ xuống trước ngực. Trắng tinh như ngọc đang kéo cằm. Một đôi đại nhãn đen sẫm phát sáng đang tò mò nhìn Dương Dịch. Trên mình nhàn nhạt hương khí bay tới, mang cho Dương Dịch một loại cảm giác thoải mái. Không biết vì sao, đã là lần thứ hai thấy cô gái này, Dương Dịch vẫn cảm thấy có trắng tinh như ngọc đang kéo cảm, chút khẩn trương. Khái. Ân, đúng vậy, người ba ngươi thế nào cũng ở đây. Tiểu Tuyết đâu? Nàng không có tới đâu. Nàng tích phân còn chưa đủ, cho nên không có tới. Bây giờ hẳn là đang liều mạng kiếm tích phân a. Lãnh Ảnh Nguyệt đứng lên, đi tới Dương Dịch bên người chỗ ngồi xuống, sau đó nói ngươi đều vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Dương Dịch thấy Lãnh Ảnh Nguyệt ngồi ở bên cạnh mình không khỏi có phần hài lòng, vừa cười vừa nói, à, ngươi nói cái này sao? Ta cũng vậy thấy mới cầm tới xem một chút, ta đối với lĩnh dược một chút đều không biết đâu." "A, như vậy a. Ta đối với cái này rất có nghiên cứu a, ngươi không hiểu có thể hỏi ta." Lãnh Ảnh Nguyệt đầu nhẹ nhàng vừa nhấc, đôi môi thật mỏng hơi hơi một tấm, động nhân nụ cười hiện lên ở trên mặt. "Ân, tốt." Dương Dịch khẽ gật đầu, ánh mắt rời đến Lãnh Ảnh Nguyệt quyển sách trên tay trên, "Ngươi nhìn cái gì sách đâu?" "A, quyển này a, cùng kia bạn tương tự, giới thiệu linh thú." Lãnh Ảnh Nguyệt cầm sách lên ở Dương Dịch trước mặt lung lay lung lay, quyển sách này rất dày, cùng Dương Dịch trên tay bách thảo bách khoa toàn thư không sai biệt lắm, chỉ thấy văn bản trên viết ba cái đại tự: Vạn thú phổ. Oa, giới thiệu linh thú, quá tuyệt vời. Để cho chúng ta trao đổi xem đi. Dương Dịch hưng phấn nói, đối với linh thú hắn cũng là có hứng thú thật lớn, từ nhỏ đến lớn chợt nghe quá nhiều liên quan tới linh thú chuyện. Ân, tốt. Ta vốn chính là muốn tìm ngươi kia quyển đó. Ai biết rõ là bị ngươi cầm đi. Lãnh Ảnh Nguyệt chần mày to nhẹ nhàng khua một cái, cười nói: Kia hì. Dương Dịch không có ý tứ có gãi đầu một cái phát, cười cười. 3. Đọc sách thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, đặc biệt vẫn là ở mỹ nữ Joy theo hạ đọc sách, bất chi bất giác tựu đã qua 3 giờ. Ở cái này 3 giờ bên trong, Dương Dịch nhìn rất nhiều liên quan tới lĩnh vực tri thức. Oa, cái này cũng quá thần kỳ. Giữa lúc Dương Dịch là ngũ phẩm linh dược, mạnh thể có có thể để thăng người sức chiến đấu cảm thấy giật mình thì, một đạo vui vẻ thanh âm lần nữa cắt đứt Dương Dịch. Kỳ lạ, quyển sách này cuối cùng vài tờ tại sao là trống rỗng? Chỉ thấy linh ảnh chu cái miệng nhỏ nhắn, đang kỳ quái xem cuốn sách. Trống giống. Dương Dịch hơi hơi đem đầu dò xét đi tới. Cái này ba đây là? Dương Dịch nội tâm giống như bị tảng đá lớn đụng phải một chút vậy, vẻ mặt khiếp sợ. Bởi vì, Dương Dịch thấy, kia trống rông trang trên, mấy hàng chữ màu đen đang lặng lặng nằm ở nơi đó sáu. Chương 12, Vạn thú chi nhãn. Đây là? Dương Dịch có phần kinh ngạc xem kia mấy hàng chữ nhỏ, tiếp tục ngẩn đầu nhìn một cái lanh ảnh Nguyệt, lúc này tiểu cô nương đang vẻ mặt buồn bực xem quyển sách. Người nói nơi này là trống rỗng? Dương Dịch ngón tay chỉ kia mấy hàng chữ nhỏ, có chút nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ còn có chữ a? Lãnh Ảnh Nguyệt liếc Dương Dịch một cái, nói ra: "Cho ta xem." Dương Dịch cẩn thận đem thật dày vạn thú phổ cầm tới. "Của ngươi cùng ta hoán đổi a." Lãnh Ảnh Nguyệt mỉm cười, cũng đem Dương Dịch Bách thảo Bách khoa toàn thư cầm tới, hình như không chút nào phát hiện Dương Dịch kỳ lạ. Không để ý đến Lãnh Ảnh Nguyệt, bởi vì Dương Dịch lúc này đã hoàn toàn bị kia mấy hàng chữ nhỏ hấp dẫn. Vẹn vẹn mấy hàng chữ nhỏ, lại đem Dương Dịch nội tâm làm cho sóng lớn cuộn trào mãnh liệt một thứ, cái này ba cái này là thật sao? Dương Dịch có phần hoài nghi hai mắt của mình, xoa xoa hai mắt, lần nữa nhìn một lần. "Đầu tiên, chúc mừng ngươi" bởi vì ngươi có thể thấy cái này mấy hàng chữ, nói rõ ngươi có vạn thú chi nhãn, vạn thú chi nhãn cũng sưng vạn thú đồng. Quyển sách này là ta tự mình biên soạn, mà cuối cùng mấy tờ này phía trên chữ cũng chỉ có có vạn thú đồng người có thể thấy. Nói cách khác, ngươi đem kế tục ta sau đó trở thành vạn thú đứng đầu. Dương Dịch ngơ ngác đem mấy hàng chữ nhìn xong, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vạn thú đồng? Ta? Lần nữa ngẩng đầu nhìn ảnh nguyện, phát hiện nàng đã là bắt đầu nghiêm túc xem bách thảo bách khoa toàn thư, Dương Dịch mới xác định cái này mấy hàng chữ thực sự chỉ có mình có thể thấy. Mang theo vô số nghi vấn, Dương dịch nhẹ nhàng mở ra trang thứ hai. Vạn thú đồng, kỳ dị chi nhãn, có không chế vạn thú năng lực. Ta không biết thời gian tới có thể hay không có vạn thú đồng người xuất hiện, nhưng là vì có thể chuyển thừa vạn thú năng lực, ta quyết định lưu lại quyển sách này. Hậu bối, ta trước tiên chúc mừng người, một là bởi vì ngươi có vạn thú đồng, hai là bởi vì ngươi thấy được ta lưu lại đoạn văn này, chỉ bằng vào hai điểm này, ngươi tương lai thành lại không thể đo đếm. Bây giờ ta muốn dạy ngươi khai nhãn phương pháp, kế tiếp phải khảo ngươi bản thân tu luyện. Vạn thú đồng khai nhãn phương pháp chỉ có một, chí ít ta biết đến chỉ có một. Đó chính là để cho linh thú huyết dịch đụng tới ánh mắt của ngươi, tiếp tục lại lần nữa ăn vào huyền thú thảo liền có thể lấy khai nhãn. Khai nhãn sau đó ngươi sẽ có khống chế vạn thú năng lực, đương nhiên mới vừa bắt đầu ngươi có thể khống chế một chút ngược tiểu chính là linh thú, theo ánh mắt của ngươi trưởng thành, ngươi có thể khống chế linh thú sẽ càng ngày càng lớn mạnh, số lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Trời ơi, vạn thú chi nhãn. Dương Dịch xem trong sách vợ lưu lại nội dung, không khỏi âm thầm thán phục, khống chế linh thú, cái này cũng quá thần kỳ. Dương Dịch tuy rằng hoài nghi cái này trong sách vợ tin tức, bất quá nội tâm vẫn là kích động dị thường. Bạn nhất tin tức này là thật, vậy mình không phải thực sự có thể khống chế linh thú. Tin tức này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi, thật giống như một cái nghèo tiểu tử đột nhiên đạt được trên trăm vạn kim tệ một thứ. Đồng thời quyển sách này trên nội dung linh ảnh nguyệt đều không thấy được, cho nên Dương Dịch càng thêm vững tin tin tức này chân thực tính chất. Trong sách nói khai nhãn yêu cầu linh thú huyết dịch cùng với huyền thú thảo. Dương Dịch đem thầm suy tính. Huyền thú thảo là một loại nhất phẩm linh dược, Dương Dịch vừa mới ở bách thảo bách khoa toàn thư phía trên thấy qua, huyến thú thảo có giảm bất đau đến công hiệu, phục dụng huyền thú thảo người, trước mắt sẽ sản sinh huyết ảnh sẽ xuất hiện vô số linh thú huyết ảnh, đồng thời thân thể sẽ mất đi chi giác, mà ở khoảng chừng sau nửa giờ sẽ khôi phục, mọi người thường dùng huyền thú thảo đảm đương làm chữa thương thuốc tê. Bởi vì không có gì đại công hiệu, cho nên mặc dù là nhất phẩm linh dược, giá thị trường cũng tương đối tiện nghi, khoảng chừng yêu cầu 50 cái ngân tệ. 50 cái ngân tệ đấy, đâu, ta đến lượt làm sao làm đến? Còn có linh thú kêu vết dịch, vẫn là cần tiền a. Dương Dịch cười khổ một tiếng, đối với tiền chuyện này hắn vẫn là tương đối bất đắc dĩ. Lúc này hắn cũng nhận thức đến ở cái này hồng thổ đại lục, chuyện gì cũng phải dùng đến tiền a. Trở lại có suy nghĩ thật kỹ biện pháp, Dương Dịch tâm thầm quyết định, nhất định phải nghĩ biện pháp đem linh thú huyết dịch cùng với nguyên thú thảo thu vào tay. Ánh mắt lần nữa rơi vào quyển sách bên trên. Lần này Dương Dịch một hơi thở đem còn thừa lại nội dung toàn bộ nhớ kỹ, cũng nhớ kỹ ở trong lòng. Hít một hơi thật sâu, vênh phục một chút nội tâm tâm tình kích động, Dương Dịch mới chậm rãi ngẩng đầu. Những linh dược này đều thật thần kỳ đấy, đâu, bất quá ta đại đa số đều chưa thấy qua. Lãnh Ảnh cặp mắt trong suốt kia nghiêm túc nhìn chăm chú vào nội dung trong sách, hai trắng tinh ngọc thủ nhẹ nhàng mà đặt ở văn bản trên, nhẹ nhàng nói ra: cũng không biết là nói một mình vẫn là cùng Dương dịch nói. Xem Lãnh Ngải ngụy nghiêm túc dáng vẻ, Dương dịch cũng không có lên tiếng làm phiền, bản thân đem vạn thú phổ lật tới phía trước bắt đầu đọc. Hung thổ đại lục trên, linh thú linh dược đông đảo, mà linh thú cùng linh dược một thứ đều có thể cùng xuất hiện, bởi vì rất nhiều linh thú sẽ đem linh dược trở thành đồ ăn. Mà trừ ra linh vực, linh thú xuất hiện địa phương còn có một việc bảo bối, đó chính là linh thú trong cơ thể linh đan. Linh thú là phân chia thuộc tính, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thuộc tính linh thú đều có, còn có một chút đặc thuộc tính linh thú, như không gian loại linh thú Lôi điện loại linh thú cùng, mà bất đồng thuộc tính linh thú không có cùng linh đan, linh đan tác dụng thật lớn, linh đan bên trong ẩn chứa phong phú linh lực, có thể cho võ giả hấp thu, cũng có thể bám vào vũ khí bên trên, khiến cho vũ khí đầy đủ đặc thù tính chất. Nói chung linh đan dị dụng nhiều kiểu nhiều loại, mà muốn muốn đạt được linh đan hoặc là linh dược, đều cần đầy đủ liên quan linh thú đã là linh dược tri thức, chỉ có hiểu rõ thấu mới có thể để cao sát suất thành công, đương nhiên thực lực của tự thân cũng là không thể thiếu một bộ phận. Dương Dịch thật sâu minh bạch đạo lý này, cho nên lần đầu tiên tới đô thư quán cửu tới trước rõ ràng kiến thức của phương diện này. Thời gian bất chi bất giác liền đi qua 5 giờ, Dương Dịch 3 người tiến nhập đô thư quán thời gian đã đến. 20 tích phân. Dương Dịch nhìn một chút vạn thú phổ phía sau mượn sách giá cả, thực sự là đắt đấy, đâu, bất quá cũng đúng, loại này linh thú tri thức quá trọng yếu, đồng thời quyển sách này trên tri thức rất toàn diện đấy, đâu. Phía sau nói quyển sách này là cái kia có vạn thú đồng tiền bối biên soạn, nghĩ đến chân thực tính chất cũng nhất định rất cao. Mượn trở về đi xem a. Dương Dịch nói thầm. Nói như vậy, giới thiệu linh thú hoặc là linh dược cùng với một chút hiểm địa thư tịch, đều là nhân loại cường giả biên soạn. Hồng thổ đại lục trên có đông đảo loại này thư tịch, bởi vì mỗi người đi qua địa phương bất đồng, gặp qua linh thú cũng bất đồng, có vài người thấy hơn liền đem mình rõ ràng tin tức biên soạn thành sách cho hậu nhân hiểu rõ. Cho nên, mỗi bản loại này trong sách nội dung đều có thể có rất lớn bất đồng, coi như là giới thiệu cùng một dạng sự vật, tỉ như giới thiệu cùng một loại linh thú, khả năng hai bản bất đồng trong sách viết đều không giống nhau. Cho nên, loại này thư tịch cũng chỉ là cho người ta một loại tham khảo mà thôi. Tiểu Ba tiểu nguyện. ta ba ta đi trước. Dương Dịch đứng lên, có phần ngượng ngùng nói với Lãnh Ngải Theo một cái mới vừa quen không lâu sau mị nữ lũ danh, luôn là sẽ có chút ngựa ngùng a đã đến giờ sao? Ta đây cũng không xê xích gì nhiều đấy, đâu? ân ngươi đi trước à, ta chờ thêm chút nữa hạ. lãnh ảnh nguyệt ngẩn đầu nhìn dương dịch một cái, trận lại tiếp tục túi đầu đọc sách, một bên xem vừa nói. ân tạm biệt. Tạm biệt. 3 Vạn thú phổ, ha ha, dương dịch ngươi quyển này không tệ, đến lúc đó mang về chúng ta hoán đổi xem à. Ngạ luôn trong tay cầm dương dịch mượn tới vạn thú phổ cười lớn Đồ thư quán sách mượn sau khi ra ngoài, nhưng thật ra là tùy tiện các học viên nhìn, trao đổi cũng là có thể. Chỉ cần ở trong thời gian quy định đem sách trả lại, còn có không muốn hư hao thư tịch là được rồi. Đương nhiên, vô kỹ sách mượn thời gian là rất ít, mỗi lần chỉ có thể mượn 5 ngày. Mà những thứ khác thư tịch mỗi lần có thể mượn 1 tháng. Người đây là cái gì? Đông Đông lịch hiểm ký. Dương Dịch nhìn thoáng qua ngạ luân mượn tới sách, không khỏi một hồi không nói gì ba. Ha ha ha. Ngạ luân muốn mạo hiểm đấy, đâu, hắn chuẩn bị sau khi xem xong lại lần nữa viết một ngạ luân lịch hiếm ký. Ha, ha, ha. Lục Sơn cười lớn nói: "Đi cho đi, ta là không có sách mượn, võ kỹ sách vẫn không thể mượn, ta chỉ có thể mượn những thứ này nhìn một chút. Quyền này chỉ cần một điểm tích phân đấy, đâu?" Ngạ Luân lầm bẩm liếc Lục Sơn một cái. "Ha ha ha." Dương Dịch cũng cười ha hả, sau đó một bên cười vừa nói: "Bất quá ngươi dùng cái này cùng ta hoán đổi cũng không cần, ta có thể cho ngươi mượn xem, của ngươi cái gì Ngạ Luân lịch hiểm, ký tiểu bản thân giữ đi. Ta khảo, ngươi cùng khi dễ ta." Ngạ Luân chớp mắt, đang chuẩn bị nổi đóa, lại phát hiện Dương Dịch cùng Lục Sơn đã là nhanh chân chạy. Đáng ghét. Hai người các người đứng lại cho ta. 3. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Dương Dịch sinh hoạt lần thứ 2 trở về như trước kia quy luật. Sáng sớm điên cùng rèn luyện thân thể, xế chiều đi tìm kiếm trác nghiệm tới kiếm lấy tích phân. Mà ở Dương Dịch điên cuồng huấn luyện hạ, Dương Dịch sức chiến đấu cũng là ở ngày thứ 3, cũng chính là ngày 10 tháng 9 ngày cái này có một hôm đạt tới 9. Mà để cho Dương Dịch kỳ quái là, cái kia Hoàng Hạo cư nhiên không có trở lại tìm phiền thoái, đã sớm nghe nói Hoàng Hạo có hai người ca ca, thế nhưng đến bây giờ còn không có tìm đến mình báo thủ Dương Dịch đến là cảm thấy có chút kỳ lạ. Bất quá Dương Dịch đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bởi vì hắn kia hai người ca ca là võ giả, ở trong học viện, võ giả là không có thể tùy ý đối với không phải là võ giả xuất thủ, có thể khiêu chiến, mà khiêu chiến là yêu cầu song phương đáp ứng, Dương Dịch sớm liền quyết định tốt, nếu như hoàng hậu kia hai người ca ca thực sự không biết xấu hổ mà hướng mình khiêu chiến, bản thân không muốn nhận chiến là được rồi. Tuy rằng Dương Dịch sẽ không dễ dàng chịu thua, bất quá vẫn là có lý trí, đối với hoàn toàn không phải là đối thủ ngư, ý, Dương Dịch cũng sẽ không ngốc đến đi đơn chiến. Mà ở Dương Dịch sau đó có một hôm, Cung chính là ngày 10 tháng 10 ngày cái này có một hôm, ngạ luân sức chiến đấu cũng đạt tới đề thăng, đạt tới 10. Đối với này ngạ luân còn tiêu ngạo mà hướng Dương Dịch nói hắn đuổi không kịp bản thân. Đối với này Dương Dịch chỉ có thể im lặng lắc đầu. Trong chốc mắt, một tuần lễ chính là ở cái này an tĩnh cùng phong phú bên trong lặng yên mà qua. Một tuần bên trong, Dương Dịch tích phân cũng là thu hoạch nhiều lắm, bao quát lần nữa khiêu chiến mục đầu trận tầng thứ nhất thành công khen thưởng ở bên trong, Dương Dịch tích phân đã đạt đến 92. Mà ở đi đô thư quán sau ngày thứ 8, cũng chính là hồng tổ lịch 1016 tháng 5 năm 10 tháng 14 ngày. Dương Dịch rốt cục nghe được Huyễn Thú Thảo tin tức. Chương 13, huyện Thú Thảo. Tích phân thị trường giao dịch ở nơi nào? Dương Dịch vẻ mặt kích động, nhìn Ngạ Luân. Từ lúc kia đổ thư quán trở về, Dương Dịch vẫn đang nghĩ biện pháp lấy được Huyễn Thú Thảo cùng Linh Thú huyết dịch. Đương nhiên cũng có hướng rất nhiều người hỏi thăm Huyễn Thú Thảo tin tức, mà đang ở vừa mới, Ngạ Luân cùng hắn nói hắn ở tích phân thị trường giao dịch thấy được Huyễn Thú Thảo. Ngươi thật đúng là cái tu luyện cùng, tới học viện lâu như vậy liền tích phân thị trường giao dịch cũng không biết. Ngạ Luân vừa ăn một cái hồng sắc hoa quả, một bên tùy ý nói ra: "Ai nha, việc này không phải là có ngươi sao? Ngươi biết đều có thể nói cho ta biết a." Dương Dịch cười nhìn Ngạ Luân, sau đó hướng Ngạ Luân không ngừng tới gần. Phụp. Ngạ Luân nhịn không được nổ một cái miếng hoa quả, sau đó vẻ mặt phòng bị mà nhìn về phía Dương Dịch: "Ngươi đừng nhìn ta như vậy, thấy ta trách không được tự nhiên." Tóc gáy tất cả đứng lên. Dứt lời, còn dùng tay dùng sức trà sát cánh tay. "Được rồi, được rồi, nói cho ngươi biết." Ngạ Luân thấy Dương Dịch vẻ mặt chờ mong dạo, chỉ có thể chịu thua. Hi hi. Dương Dịch nét mỉm cười, vẻ hay, chuẩn bị nghe ngả luôn nói. Tích phân thị trường giao dịch là học viện một cái giao dịch nơi, chỗ đó không có chính thức bán ra đồ vật, đồ nơi đó toàn bộ là trong học viện học viên đang bán. Mà muốn ở nơi nào mua được đồ vật, không thể dùng tiền, chỉ có thể dùng tích phân. Học viên có thể dùng bản thân chưa dùng tới một chút bảo bối cùng những học viên khác để đổi lấy tích phân, chỉ cần song phương đều đồng ý, liền có thể lấy hoàn thành giao dịch. Bởi vì mỗi người yêu cầu bất đồng, còn có bán người cơ bản chỉ là vì tích phân, hết thảy tích phân thị trường giao dịch vật phẩm bán ra dạng gì giá cả đều khả thi. Ngã luôn nhìn Dương Dịch, bỗng nhiên tiếp tục nói, kỳ thực ta cũng vậy hai ngày trước mới biết được kia tích phân thị trường giao dịch, sáng hôm nay ta còn vừa mới đi vào TR. Ông đó đi dạo qua, nói, đồ vật thực sự rất nhiều đấy. Đâu, lĩnh dược gì à, cái gì bảo thật nữa, nói chung có rất nhiều thứ đấy. Đâu, chỉ tiếc ta tích phân chưa đủ không phải tiểu hoán đổi một đống lớn đồ vật trở lại rồi. Những người này cũng thật thông minh đấy, đâu, dùng loại phương pháp này kiếm tích phân, cái này có thể sánh bằng tham gia khảo thí muốn dễ dàng rất nhiều đấy. Đâu. Tích phân thị trường giao dịch Ngươi vừa mới ở nơi nào thấy được h Thú Thảo sao? phải nhiều ít tích phân dương dịch hưng vẫn hỏi đối với hắn bây giờ mà nói huyên Thú Thảo mới là trọng yếu nhất ta cũng không biết ta chính là thấy có người đang bán h Thú Thảo có đi hỏi phải nhiều ít tích phân đấy đâu nói ngươi tìm vật kia làm gì hyến Thú Thảo Mặc dù là nhất phẩm linh dược chính là không có tác dụng gì đấy đâu ở trên thị trường giá cả nếu so với một thứ nhất phẩm linh dược muốn thấp rất nhiều ngạ luôn lầm bầm nói ra khi hỷ bí mật người mau rất ta đi xem một chút đi dương dịch Lương vẫn nói thiết còn bí mật biết dương dịch một cái nhưng vẫn là đứng dậy mang theo dương dịch đi ra ký túc xá 3 nơi đây thực sự thật nhiều đồ vật ta dương dịch nhìn hàng vỉa hè trên từng cái một học viên ở trước mặt của mình bày vật phẩm không khỏi cảm thắn nói xem ra chính mình thực sự quá nghiêm túc tu luyện trong học viện có loại địa phương này cũng không biết thực sự là không công bằng đấy đâu bọn họ tùy tiện bán cái bảo bối là có thể kiếm thật nhiều tích phân chúng ta liều mạng đi khảo thí lâu như vậy mới đến thế này điểm tích phân ngã luôn nhìn một người học viên tìm 200 tích phân mua một gốc nhất phẩm linhnh dược Linh khí thảo không gọi tức giận bất mình nói Ở chỗ này bán đồ trên cơ bản đều là học viên cũ đấy, đâu, bọn họ lấy được trên cơ bản bảo bối cũng là đi dã ngoại lịch lãm bên trong Codex, đến lúc đó chúng ta vậy có cơ hội này à? Biệt buồn bực ba Dương Dịch vỗ vỗ ngã Luân Bạt vai nói. Tuy rằng miệng nói như vậy, thế nhưng Dương Dịch trong đầu cũng là đang lo lắng kia huyện thú thảo giá cả, nếu như cũng muốn giống như kia linh khí thảo vậy 200 tích phân mà nói, mình bây giờ cũng không mua nổi, tích phân của mình trong thẻ chỉ có 92 tích phân ấy, đâu. Mà vạn nhất bây giờ mua không nổi, chờ mình kiếm đủ rồi tích phân rồi trở về, trên cơ bản sẽ tìm không đến cái này huyền thú thảo. Vì vậy tích phân thị trường giao dịch là lưu động, từng học viên đều có thể tới nơi này bán đồ vật, chỉ cần đăng ký một chút tính danh liền có thể lấy. Đồng dạng, ở chỗ này bán đồ học viên cũng là tùy thời có thể rời đi. Kỳ thực dương dịch là quá nóng nảy, huyết thú thảo đối với hắn mà nói là rất trân quý, chính là đối với người bình thường mà nói là không có tác dụng gì, huyết thú thảo có thể cũng coi là nhất phẩm linh dược, cũng chỉ là bởi vì có đặc thù công hiệu mà thôi, chính là kêu công hiệu đối với bác sĩ có lẽ có dùng, đối với người bình thường mà nói thật đúng là không có, có gì hữu dụng đâu. Đợi được ta có thể đi dã ngoại lịch luyện ta cũng nhất định có thể được đến bà bối. Hừ hừ, Ngạ Luân vẫn còn có chút tức giận bất bình, nhìn từng món một bà bối, lầm bầm nói: "Được rồi, được rồi, đi nhanh đi." Dương Dịch kéo một cái Ngạ Luân, liền hướng Huyền Thú Thảo địa phương chạy đi. Tích phân thị trường giao dịch nói là chợ, kỳ thực bất quá chỉ là trong học viện một con đường mà thôi, học viện xuất ra một con đường nối tới các học viên mình làm giao dịch, cung cấp học viên thuận tiện. Con đường này không phải là rất dài, đại khái hoa cái 5 phút là có thể đi thoát ra. Mà Ngạ Luân thấy Thú Thảo, chính là ở kia giáp danh khu vực. Xem, chính là chỗ đó. Ngạ Luân chỉ vào một cái quầy hàng, nói với Dương Dịch. Theo ngạ Luân ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái nhìn qua 14-15 tuổi hoàng sắc tóc ngắn thanh niên đang ngồi xếp bằng, trước mặt hắn đang bày đặt một gốc khoảng chừng một cái bàn tay dài ngắn, lá cây là hình bầu dục thực vật xanh. Dương dịch ở Bạch Thảo Bách Khoa toàn thư trông được đã đến Huyền Thú Thảo hình ảnh, chính là cùng trước mắt bội cây này vậy. Mà kia thực vật xanh phía trước, cũng thả một khối tiểu bằng hiệu, viết Huyền Thú Thảo ba chữ. Hoàng sắc tóc ngắn thanh niên lúc này đang nhàm chán ngáp, hắn hàng trên cũng chỉ có vậy đồ vật. Mà hắn đã là ở chỗ này ngồi khoảng chừng 2 canh giờ. Chính là hắn hàng vỉ hẹ vẫn là không thấy có người quan cố. Giữa lúc Hoàng Sắc tóc ngắn thanh niên chuẩn bị lúc rời đi, hắn thấy hai cái chừng 10 tuổi thiếu niên hướng hắn đi tới. Ân Hoàng Sắc tóc ngắn thanh niên hắng giọng một cái, chuẩn bị đón khách. Hai cái này nhìn qua là Tân Sinh đấy, đâu, ha ha, Tân Sinh tốt nhất lựa gạt. Hoàng Sắc tóc ngắn thanh niên nói thầm, trên mặt cũng đã lộ ra nụ cười. Hắc, hai vị niên đệ muốn mua Huyên Tú thảo sao? Nhìn thấy Dương Dịch hai người tới gần, Hoàng Sắc tóc ngắn thanh niên vội vàng hỏi. Nhìn thấy Dương Dịch gật đầu, Hoàng Sắc tóc ngắn thanh niên nhất thời vui vẻ, tiếp tục nói. Vượn cây này luyện thú thảo là nhất phẩm linh dược, công hiệu thần kỳ, có thể cho mọi người không sợ đau. Hắn thấy, thân sinh đều là cái gì cũng đều không hiểu. Bán thế nào? Không để ý đến Hoàng Sát tóc ngắn thanh niên, Dương Dịch ngồi xổm người xuống tỉ mỉ nhìn nhìn cái này huyễn thú thảo, hỏi: Coi như các ngươi tiện nghi điểm a?" 60 tích phân. Hoàng Sát tóc ngắn thanh niên mở miệng nói: "A." Dương Dịch vẻ mặt khiếp sợ: "Thế nào? Quá mắc. Vậy coi như ngươi 55 tích phân được rồi." Hoàng Sát tóc ngắn thanh niên nhìn Dương Dịch biểu tình, vừa tiếp tục nói: Ngạ Luân nhìn kia Hoàng Phát thanh niên đang chuẩn bị nói, lại nghe thấy Dương Dịch ngừng phân nói, "Tuất, mua." Haha, ha, ha tuất." "Đây là ta tích phân thẻ, người đi chuyển khoản a." Hoàng Sát tóc ngắn thanh niên đem tích phân thẻ đưa cho Dương Dịch, chỉ chỉ cách đó không xa một cái chuyển khoản cơ nói. Chuyển khoản cơ là học viện cho học viên rời đi tích phân dùng, từng học viên đều có tích phân của mình thẻ số cùng với mật mã, tựa như khiêu chiến thua cũng muốn chi ra tích phân vậy, ở bên trong học viện sinh hoạt rất lâu đều cần chuyển khoản tích phân. Cho nên bên trong học viện rất nhiều địa phương đều có cái này chuyển khoản cơ. Đặc biệt ở cái này tích phân thị trường giao dịch, chuyển khoản cơ mỗi 5 m đại khái thì có một cái. Tiếp nhận tích phân thẻ, Dương Dịch thật hưng phấn về phía chuyển khoản cơ chạy đi. Kỳ thực chuyển khoản không nhất định phải có đối phương tích phân thẻ, chỉ cần biết rằng đối phương tích phân thẻ số là được, chỉ bất qua có đối phương tích phân thẻ chuyển khoản sẽ nhanh rất nhiều, chỉ cần đưa vào giá cả sau đó cả cả một chút là được rồi. Ngươi cái đứng độc, ngươi bị lừa gạt. Ngạ Luân đuổi theo Dương Dịch, thấp giọng mắng. A, vì sao? Cái này rất tiện nghi a. Vừa mới linh khí thảo đều phải 200 tích phân đấy, đâu Dương Dịch nghi ngờ nhìn Ngạ Luân. Linh khí thảo là chuyên biệt cho võ giả dùng, linh khí thảo bên trong có phong phú linh lực, đương nhiên rất đắt. Bất quá cái này huyền thú thảo người bình thường đều chưa dùng tới, ngươi vừa mới nếu như lại để cho hắn tiện nghi một chút, hắn cũng khẳng định sẽ đồng ý. Được rồi. Bất quá đều đã mua đấy, đâu? Dương Dịch lung lay lung lay trong tay tích phân thẻ. Ai cho ngươi nhanh như vậy mua, thật không biết ngươi mua cái này huyền thú thảo làm gì. Ngạ Luân chợt mắt. Hi hi, quên đi, lần sau đã biết. Dương Dịch vừa cười vừa nói, kỳ thực đối với mua cái này thú thảo Hán Tuyệt không đau lòng, bởi vì cái này huyền thú thảo với hắn mà nói, thật là trọng yếu phi thường đấy, đâu. 3. Nhìn trong tay thực vật xanh, Dương Dịch trong đầu tràn đầy kích động, chỉ cần lại lần nữa cầm lấy được linh thú huyết dịch, liền có thể lấy dựa theo trong sách nói để cho vạn thú đồng mở mắt. Đối với quyển sách kia trên cái kia tiền bối viết nói, Dương Dịch vẫn là đầy cõi lòng mong đợi. Tuy rằng từ đầu tới đôi, trong sách cũng không có để lộ làm cái tính danh, Dương Dịch cũng chưa nghe nói qua Hồng Thổ đại lục trên có người có thể không chế rất nhiều linh thú. Vất quá, một quyển sách trên chữ chỉ có mình có thể nhìn thấy. Loại tình huống này Dương Dịch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mới vừa bắt đầu Dương Dịch còn có chút hoài nghi có phải hay không Lãnh Ảnh Nguyệt đang đùa bản thân, chính là trả lời ký túc xá cho Ngạ Luân cùng Lục Sơn đều sau khi xem, Dương Dê. Cất thờ xác định quyển sách này trên cuối cùng vài tờ nội dung, chỉ có mình có thể thấy. Cho nên, Dương Dịch đối với kia nội dung trong sách, lại thâm sâu tin vài phần. Mà mua xong huyền thú thảo sau đó, Dương Dịch hai người cũng là nghiêm túc đi dạo lên cái này tích phân thị trường giao dịch tới. Bởi vì tới thời điểm là trực tiếp chạy đến bán huyền thú thảo địa phương. Cho nên Dương Dịch đối với rất nhiều vật phẩm đều còn chưa lành tốt quan sát qua, bây giờ thả chậm cước bộ sau đó, càng nhiều vật phẩm để cho Dương Dịch dần mình. Dương Dịch mau nhìn, Ngạ Luân hưng phấn kêu lên, "Kia đó là, nhị phẩm linh dược." Dương Dịch nhìn một cái hồng ý thiếu nữ phía trước, đang bày đặt một gốc màu lửa đỏ trái cây. "Ân, nhị phẩm linh dược, Sích Viên Quả. Cái này tích phân thị trường giao dịch bảo bối quả thực nhiều a." Ngạ Luân gật đầu, cười nói, "Sích Viên Quả, nhị phẩm linh dược. Sinh tại ở nóng bức trong rừng rậm, cả vật thể hiện lên màu lửa đỏ, thịt quả ngon." Dùng sau đó sẽ làm võ giả linh lực trong cơ thể ở vào cuồng bạo trạng thái khiến cho võ giả sức chiến đấu ở trong khoảng thời gian ngắn đề thăng bất quá dược hiệu vừa qua lại sẽ khôi phục bình thường là thời khắc mấu chốt bảo mệnh bảo bối nhị phẩm Linh dược đều có không biết có hay không tam phẩm linh dược đấy đâu Dương dịch giật mình nói cái này hay là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nhị phẩm linh dược thật là có đấy đâu người xem Ngạ Lu luôn có phần hư vấn theo tiếng tiêu nhìn lại chỉ thấy một cái chia đều tiền lúc này đang tụ tập 4 năm cái học viên màê hàngịa hè trên 7 chính là một mảnh lục sắc lá cây Trôi ạ, Tam phẩm linh dược, Ngũ Diệp Mẫu. Chương 14, Dã ngoại lịch lãm. Từ lúc ở kia tích phân thị trường giao dịch đạt được Huyễn Thú thảo sau đó, Dương Dịch mỗi ngày đều hơn một việc, đó chính là đi tích phân thị trường giao dịch đi dạo một vòng, bởi vì hắn vẫn còn muốn tìm một tìm linh thú huyết dịch. Thời gian như thời gian qua nhanh, một tung rồi biến mất. Bất chi bất giác, lại qua nửa tháng. Dương Dịch đi tới Linh Phong học viện đã là một tháng. Ở. Khi lấy được Huyễn Thú thảo sau nửa tháng trong, Dương Dịch trái lại mỗi ngày đều sẽ đi kia tích phân thị trường giao dịch tìm kiếm linh thú huyết dịch, chính là lại không có thu hoạch. Linh thú thi thể trái lại đã từng thấy qua, bất quá thi thể kia đã là thả thật lâu, trong cơ thể huyết dịch cũng sớm đã phạm. Mà ở nửa tháng này bên trong, Dương Dịch bằng vào kiếm được tích phân lần nữa tiến nhập đồ thư quán một lần, chỉ là lần này cũng không có mượn sách đi ra xem. Trong khoảng thời gian này, Dương Dịch bằng vào bản thân rèn luyện đã là khảo nghiệm thực chiến, sức chiến đấu rốt cục đạt tới 10. Ở Dương Dịch sau đó không lâu sau, Ngạ Luân cũng là lần nữa đột phá, sức chiến đấu đạt tới 11. Kết quả có thể nghĩ, Ngạ Luân tên kia lại ở Dương Dịch trước mặt uy phong một nắm. Nửa tháng này bên trong, 3 người chọn vũ khí cũng là được đưa đến ký tốt xá, tuy rằng đều là làm bằng gỗ, nhưng đối với học viên tu luyện võ ký chẳng hạn vẫn rất có trợ rút. Ở Dương Dịch đi tới Linh Phong học viện tháng thứ 2, cũng chính là hồng thổ lịch 1016 tháng 5 năm 11 tháng 1 ngày cái ngày này, để cho vô số tân sinh kích động sự tỉnh rốt cục đã tới, giã ngoại lịch làm báo danh bắt đầu rồi. ba Này, Dương Dịch, ngươi nói chúng ta đi cái nào đấy, đâu? ngạ luân tay trái cầm một tấm bảng kê, tay phải gai gai đầu, hỏi ngồi ở một bên Dương Dịch. Ta cũng còn không biết đấy, đâu Dã ngoại Lịch Lãm cư nhiên có nhiều như vậy. Dương Dịch nhìn phán qua trong tay bản kê. Bản kê trên cùng sở hữu 12 cái bất đồng giá ngoại Lịch Lãm, đều là hôm nay báo danh, từng lịch Lãm từ bất đồng lao sư dẫn dắt, lịch luyện địa điểm cũng là đều không giống nhau. Tất Phong Thảo Nguyên, Hồ Nghi Sâm Lâm ba ân nên đi cái nào đấy? Đâu? Dương Dịch cũng là nhíu mày, Hà Nội với những chỗ này cũng không hiểu nhiều, thật là không biết thế nào lựa chọn. Bản kê trên có địa phương đều là một chút tiểu hiểm địa, về phần một chút đại hiểm địa, học viện lão sư cũng không dám mang học viên đi, thậm chí có một vài chỗ liền rất nhiều lão sư cũng không dám đi. Thì như, Hồng Thổ Đại Lục tứ đại hiểm địa. Các ngươi đều ở đây đấy, đâu, ta lấy được cái này." Lục Sơn một tay lấy tóc xá cánh cửa đẩy ra, trong tay đung đưa một tấm giấy trắng, hương phấn nói. Bất quá một giây kế tiếp, Lục Sơn nụ cười sẽ không có, bởi vì hắn phát hiện, bản thân cầm tới đồ vật, Ngả Luân cùng Dương Dịch đều đã đang nhìn. Ngày ba, Lục Sơn cười gượng mà gãi đầu một cái trên tóc vàng. Haha, ha, ha ngươi mau tới đây à, chúng ta đang vì đi tham gia cái nào lịch lãng phiền nào đấy, đâu?" Dương Dịch thấy Lục Sơn dáng vẻ không khỏi cười nói, "Ta cũng còn không có nhìn cái đấy, đâu?" ta đến xem. Lục Sơn cầm trong tay bản kê, đi tới Dương Dịch bên cạnh trên một cái ghế ngồi xuống. Kỳ thực, cái này bản kê là học viện thống nhất phát, từng tháng ngày đầu tiên, ở Linh Phong học viện tiểu độc học viên đều có thể thu được cái này loại bản kê, mà tân sinh là muốn khắp nơi học viện tiểu độc thời gian đạt được một tháng sau đó mới có, cho nên Dương Dịch ba người ở tháng thứ nhất cũng không có thu được bản kê. Bản kê trên nội dung dĩ nhiên là có liên quan dã ngoại lịch luyện, mà những thứ này bất đồng dã ngoại lịch lãm đều là do bên trong học viện bất đồng lão sư khởi xướng, địa điểm cũng từ tương ứng mang hàng lão sư lựa chọn. Mà có phần lao sư chuyên biệt sẽ chọn một chỗ, mang bất đồng đệ tử đi lịch lãm, cái này có một cái chỗ tốt, đó chính là dẫn đội lao sư sẽ đối với hiểm địa tình huống phi thường quen thuộc. Mà quen thuộc độ cao, tính nguy hiểm tự nhiên cũng liền thấp xuống. Cho nên, lựa chọn lao sư cũng là vô cùng trọng yếu. Dì các ngươi mau nhìn thứ 8 cái lịch lãm. Lục Sơn nhãn tỉnh sáng lên, ngón tay chỉ vào thứ 8 cái lịch lãm nói, "Thứ 8 cái ba nghe xong Lục Sơn mà nói, dương dịch ngón tay chỉ vào bản kê, lần lượt đi xuống, nơi đây, Huyền Phong Sơn 3 dẫn dắt lão sư, thảo căn." Thảo căn Không phải là ngày đó Dương Dịch cùng Hoàng Hảo chiến đấu qua đảm đường chứng nhận người cái kia sao?" Ngạ Luân hơi có đâm chiêu nói, "Ân, nghe nói hắn rất mạnh, muốn đi Hán Trô đó sao?" Lục Sơn có phần chờ mong, hỏi. Đối với Thảo Căn nghe đồn, ba người đều cũng có nghe thấy. "Ta đối với hắn rất có hảo cảm, đồng thời thoát nhìn phát cáo cũng không kém. Phải đi Hán Trô đó a." Dương Dịch mỉm cười. Tham gia giã ngoại lịch lãm chọn một tốt lao sư là rất trọng yếu, dù sao có phần lao sư phát cáo không tốt, trên đường chịu đau khổ đa phần. Tuy nói giã ngoại lịch lãm quyển sách chính là rèn luyện bản thân, Nhưng đó là chiến đấu rèn luyện, cũng không phải đi bị khinh bỉ. Dương Dịch chợt nghe nói qua có học viên ở Dã ngoại lịch Lam bên trong, trực tiếp được học viện lao sư dùng cho mãnh liệt ứng cho đổi về tới, hắn cũng không muốn như vậy. Ân, quyết định là hắn nơi đó. Ba người đồng thời làm ra quyết định. 3. Linh Phong học viện, Dã ngoại lịch Lam báo danh điểm. Nói là báo danh điểm, kỳ thực chính là học viện cửa chính. Lúc này đang có 12 cái lao sư ở chỗ này, từng lao sư đều ngồi ở một cái phía trước bàn, cùng đợi học viên đến. Bởi vì phát ra ngoài bản kê trên nói Buổi chiều 1 giờ mới bắt đầu báo danh, mà bây giờ cách 1 giờ còn có gần 10 phút, các sư phụ dĩ nhiên là phải sớm một chút đến. Ta nói thảo căn, ngươi lần này lại mang học viên đi ngươi không có đi qua hiệp địa, không thành vấn đề sao? Trong đó một vị nhìn qua chừng 20 tuổi cô gái tóc vàng, lúc này đang vẻ mặt lo hâu nhìn bên cạnh vị kia ngậm cổ dài thanh niên. Thấy nữ nhân kia khoảng chừng 18-19 tuổi, thân hình con thả, mắt to, da như tuyết, sau đầu lộ ra một đầu mây đen mái tóc. Cho dù ai thấy được đều có thể được cái ngày này sinh view vật hấp dẫn, nhịn không được nhìn hơn vài lần. Ở bên cạnh nàng, Một vị miệng ngậm cổ dài, trên đầu cột khăn đội đầu thanh niên đang ngồi ở ghế trên, ánh mắt nhắm, hai tay gối lên trên đầu, hai cái đùi giao nhau mà xảy ra trước mặt trên bàn, vẻ mặt không đếm xỉa tới hình dáng. Có thể có vấn đề gì a, không có đi qua địa phương mới kích thích a. Đi qua sẽ không ý tứ. Thanh niên gương mặt không quan tâm, một bên phe phẩy cái ghế, vừa nói, Người tiểu tử này, Lan Linh lo lắng vừa không có sai. Vạn nhất xảy ra vấn đề người thì phiền toái." Ở thanh niên bên kia, một cái nhìn qua chớ ước chừng 30 tuổi nam tử cũng mở miệng nói, "Không có vấn đề." xảy ra chuyện ta sẽ phụ trách. Đồng thời đây là dã ngoại lịch lãm, không có chút nguy hiểm làm sao có thể coi là lịch lãm đấy? Đâu? Đây chính là các học viên bản thân báo dành. Thanh niên ngậm cổ hàm hồ nói ra, ánh mắt trước sau sẽ không có mở qua, vẫn luôn là một thứ không đếm xỉa tới hình dáng. Đừng để ý hắn. Hừ. Bên người mái tóc mỹ nữ một tiếng tiểu hử, tai đầu dài chuyển hướng về phía bên kia, không hề xem thanh niên. Mà thanh niên kia coi như không nhìn thấy tựa như, vẫn là một chiếc một sau mà phe phẩy cái ghế. Học viên lại đây. Nghe được người thanh niên này mới chậm rãi mở mắt ra đem chân từ trên bàn bắt lại, đánh một cái cực kỳ ngáp, bắt đầu chuẩn bị báo danh làm việc. 3. Hắc Dương Dịch. Dương Dịch ba người đi ở tiến về báo danh điểm trên đường, đột ngột, một đạo dương dịch dị thường thân ảnh quen thuộc chuyển đến. Tiểu Tuyết. Dương Tuyết thanh âm dương dịch từ nhỏ mà bắt đầu nghe xong, lúc này vừa nghe đến, Dương Dịch lập tức thì đã biết chủ nhân của thanh âm. Xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy quần áo bạch đi Dương Tuyết đang hướng Dương Dịch chạy tới, phía sau nàng chính là mặc đạm lam sắc quần áo linh ảnh nguyệt. Người cái bận người, tới học viện sau đó tụi không tìm ta chơi. Một chạy đến Dương Dịch trước mặt, Dương Tuyết kia trắng non nắm đấm cựu rơi vào Dương Dịch trên ngực, điển hình mặt trái xoan trên tràn đầy trách cứ ý. Ngạch, cái kia ba cái này ba Dương Dịch ngượm ngùng gai tóc, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, tiếp tục ánh mắt lại thỉnh thoảng mà nhìn về phía Lên Nguyệt. "Này, tiểu tử ngươi, lúc nào nhận biết thế này cái tiểu nữ hữu?" Ngạ Luân ở một bên thấp giọng hỏi. "Ít nói bậy, nàng là ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng bạn." Dương Dịch cắn hàm răng, âm xuyên thấu qua hàm răng khe hồi đáp. "A." Mai chút mã." Hắc hắc Ngạ Luân tiếp tục vẻ mặt cười xấu xa mà nhìn Dương Dịch. Này, các ngươi đang nói cái gì? Không đợi Dương Dịch phản bác ngạ luân, một bên Dương Tuyết thanh âm tiếp tục vang lên. Không có ba không có gì." Kỳ Kỳ Dương Dịch cười khoát tay áo. "Được rồi, cùng ngươi nói đùa đấy, đâu, kỳ thực không chắc ngươi. Chúng ta phòng ngủ quá xa, bản thân cũng còn phải tu luyện đấy, đâu. Ta sức chiến đấu chính là có 9 a Dương Tuyết vẻ mặt tiêu ngạo nói. Thực sự a? Thật tốt quá." Dương Dịch cũng là vẻ mặt kinh hỉ, bản thân đi tới học viện một tháng sức chiến đấu tăng 2 điểm, Dương Tuyết còn lại là tăng lên 3 điểm, điều này thực để cho Dương Dịch cảm thấy cao hứng, đối với Dương Tuyết Dương Dịch lao thẳng đến nàng giống như thân muội muội đối đại giống nhau. Các ngươi cũng là đi báo danh dã ngoại lịch lâm sao? Đang khi nói chuyện, lãnh Ảnh Nguyệt cũng là đi tới Dương Dịch trước mặt, cười hỏi: "Ân Ân, các ngươi cũng vậy sao?" Dương Dịch kích động nói: "Chẳng biết tại sao, mỗi lần thấy Lệnh Ảnh Nguyệt Dương Dịch luôn là đặc biệt hứng phấn." "Ân, dã ngoại lịch Lam đương nhiên muốn đi." Dương Tuyết cướp hồi đáp, một đôi ánh mắt linh động bên trong cũng là lóe vẻ hứng phấn. "Ân, kia cùng đi chứ? Được rồi, các ngươi tính toán đến đâu rồi cái Dương Dịch một bên hướng về báo danh điểm đi đến, vừa nói: "Huyền Phong Sơn" Thật tốt quá, đồng thời, tựa như vậy 5 người đồng thời hướng về báo danh điểm đi đến, trên đường, trải qua Dương Dịch giới thiệu, hai cái nữ hải cùng với Ngạ Luân cùng Lục Sơn cũng là qua lại quen thuộc. 3. A. Cái gì? Chỉ có 4 cái danh nghịch. Ngạ Luân vẻ mặt buồn bực nhìn Thảo Căn. "Ừm, Tưng Lịch Lãm chỉ có thể 10 người tham gia." Thảo Căn gật đầu. "Giảng ngoại lực Lãm là một loại rất nguy hiểm hoạt động. Linh Phong học viện bên trong, từng tháng đều có lao sư dẫn dắt học viên đi giảng ngoại lực Lãm, bất quá tham gia chủ yếu là không phải võ giả học viên." Bởi vì võ giả học viên đã là có thể bản thân hợp thành đội đi tham gia lịch luyện, mà đối với rất nhiều không phải võ giả học viên mà nói, nguy hiểm ra ngoại là ác mộng tồn tại, tuy rằng sát tham gia dã ngoại lịch luyện có thể kiếm lấy tích phân, có thể rèn luyện bản thân, thế nhưng bởi vì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, vẫn là cản trở rất nhiều người báo danh. Làm giảm thiểu nguy hiểm, dễ dàng cho lão sư quản lý, học viện đem từng lịch luyện danh ngạch định ở tại 10 người. Trước đây Dương Dịch cho rằng, tham gia dã ngoại lịch luyện người sẽ không rất nhiều, chính là không nghĩ tới mới muộn 2 phút, nơi đây cũng đã báo 6 người. Ý vị này, bọn họ 5 người bên trong có một cái không thể tham gia đi Huyền Phong Sơn lịch luyện. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Dương Dịch nhìn về phía cái khác bốn người, bốn người đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắc, thiếu niên, ta đây còn có tiếng ai a? Một bên Lan Linh thấy được tình huống của bên này, mở miệng nói. Dương Dịch nhìn một chút Lan Linh, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ta đi thôi a. Giữa lúc Dương Dịch chuẩn bị đến Lan Linh kia báo danh thì, một đạo thanh âm lười biếng vang lên. Chờ một chút, ngươi lưu lại a. Dương Dịch xoay người, chỉ thấy Thảo Căn đang vẻ mặt tiêu ý mà nhìn mình. Chương 15, Huyền Phong Sơn. Ta Lưu lại. Dương Dịch vẻ mặt nghi ngờ nhìn Thảo Căn, hỏi: "Vậy ai đi?" "Đều không cần đi, ta mang 11 cái đi." Thảo Căn vẻ mặt không đếm xỉa tới, tùy ý nói. "Thảo Căn." Nghe được Thảo Căn lời này, một bên Lan Linh nhất thời phẫn nộ quát: "Học viện quy định chỉ có thể mang 10 cái học viên, ngươi không thể trái với." "Ừm." Thảo Căn hơi hơi ngẩn đầu một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm Lan Linh vẻ mặt tức giận gương mặt của. Lúc này, kia trắng tinh không tí vết trên mặt, chân mày to chăm chú nhíu, một đôi mắt to thẳng ngốc ngốc nhìn chằm chằm Thảo can, vẻ mặt dáng vẻ phẫn nộ. "Yên tâm nhá, yên tâm nhá." Không có vấn đề, nếu như chủ nhiệm trách tội, ngươi để cho hắn tới tìm ta được rồi." Thảo Căn không để ý đến Lan Linh lửa giận, khoát tay háo nói ra. Người ba Lan Linh được tức giận đến nói không ra lời, một đôi trận mắt cựu nhìn chằm chằm Thảo Căn. "Được rồi, các ngươi mời một cái, trở lại chuẩn bị một chút. Sáng mai xuất phát." Thảo Căn đứng lên, thu hồi mấy tờ báo danh mặt ngoài cùng tư liệu, chấm dãi ly khai. Không có được Thảo Căn để ý tới, Lan Linh cũng chỉ có thể thở dài, đối với cái này chủ nhiệm đều không quản được lao sư, nàng cũng là không có biện pháp chút nào. Đến lúc đó gặp chuyện không may biệt tới phải ta. Hừ. Lan Linh em thầm nói ra. Và, wow, quá có cá tính. Một bên ngả luôn nhìn Thảo Căn đi xa, vẻ mặt sùng bái dạng. Ta hứa thích. Hi hi. Dương Dịch mỉm cười, nói ra. ba Linh Phong học viện, số 25 túc xá một người trong đó căn phòng. Thiếu ra. kia Dương Dịch báo danh chính là Huyền Phong Sơn giã ngoại lực lãm. Cái gì? Đáng ghét ra. Nghe được báo cáo của thủ hạ, hoàng hạo nhất thời giận dữ. Bởi vì này Huyền Phong Sơn là tháng này 12 cái giã ngoại lịch lãm bên trong duy nhất một cái không ở Linh Phong thành cảnh nội Hoàng Phong gia tộc mặc dù là phần phong quốc thập đại gia tộc một trong, thế nhưng kỳ chủ yếu phạm vi thế lực là ở Linh Phong Thành, đối với Linh Phong Thành ra một vài chỗ, Hoàng Phong gia tộc thế lực định yếu hơn rất nhiều. Mà Huyền Phong Sơn là thuộc về Lục Nguyên Thành một ngọn núi, Hoàng Phong gia tộc nếu muốn ở Lục Nguyên Thành địa bàn sát nhân, là phi thường thiệt thoái. Bởi vì Lục Nguyên Thành chính là phần phong quốc thập đại gia tộc đứng đầu lãnh ra địa bàn, mà hắn Hoàng Phong gia tộc ở thập đại trong gia tộc là bài danh sau cùng. Huống lấy hoàng hạo địa vị bây giờ, gia tộc căn bản không khả thi vì hắn phái người đến Lục Nguyên Thành sắp nhân. Hạo, yên tâm chỉ cần hắn ở Linh Phong học viện, sau này có là cơ hội. Ở một bên Tóc rối Tung Thanh niên, Vô Vô Hoàng Hạo bạo vai nói: "Nhị ca, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta." Hoàng Hạo vẻ mặt buồn bực nhìn Tóc rối Tung Thanh niên nói: "Ân, dám can đảm tìm chúng ta Hoàng Phong gia tộc phiền toái người, ta nhất định sẽ không để cho hắn có kết cục tốt." Thanh niên có lực hai tay trên gần xanh bạo đủ, ánh mắt nhìn phía phương xa, vẻ mặt hung thần ác sát dáng vẻ. 3. Đối với gia ngoại lực lãm Dương Dịch mấy người đều là dị thượng coi trọng. Cho nên, ở ghi danh sau trong thời gian Mấy người đều là an phận ở ký túc sáng nghỉ ngơi, không, có nước kiếm lấy tích phân, cũng không, có đi rèn luyện thân thể. Mà nửa ngày thời gian cũng là ở như vậy an tĩnh bên trong lạng yên trải qua. 3. Sáng sớm hôm sau, 11 người đều rất đúng giờ đến cửa học viện tập hợp. Ở thảo căn dẫn rất hạ, 11 cái học viên ôm tâm tình kích động, hướng phía kêu Huyền phòng Sơn xuất phát. Nhóm 11 người, thực lực yếu nhược, trừ ra Dương Dịch, Ngạ Luân, Lục Sơn, Dương Tuyết, lĩnh ảnh nguyện sức chiến đấu đạt được 10 ở trên bên ngoài, còn có một cái hình dung trang nhã, thể đoạn cao chót vót thiếu niên, người này Dương Dịch thấy qua. Chính là ngày đó ở mục đầu trước trận Dương Dịch cùng Hoàng Hạo lúc đối chiến vừa vận ở sông mục đầu trận cũng thành công xông qua cửa thứ nhất người kia, Dương Dịch biết, người này tên là Cửu Hạo, là một cái chiến đấu của nhân. Bởi tham gia báo danh dã ngoại lịch lẫm là muốn điền sức chiến đấu, cho nên Dương Dịch cũng là biết, cái này kêu Cửu Hạo thanh niên sức chiến đấu có 13, cùng trong đội Ngũ Lục Sơn cùng lãnh ảnh nguyệt đạt song song thứ nhất. Mà mặt khác 5 người sức chiến đấu thì đều là ở 10 trở xuống, yếu nhất một cái sức chiến đấu chỉ có 6. Bất quá đây chỉ là học viên thực lực, Dương Dịch bọn họ biết, bọn họ còn có một cái dẫn đội lão sư, Thảo Can. Ai cũng biết, cái này ra hỏa không có thể như vậy đèn cả rậu. Huyền Phong Sơn là thuộc về Lục Nguyên thành một ngọn núi, nghe nói là một cái tương đối địa phương nguy hiểm. Huyền Phong Sơn có một loại độc hữu chính là linh thú kêu Huyền Phong thú, tuy nói Huyền Phong thú chỉ là nhất cấp linh thú, thế nhưng nhất cấp linh thú sức chiến đấu cũng là ở 20 trở lên, nói cách khác linh thú thì tương đương với võ giả. Đồng thời linh thú thân thể trời sinh so với nhân loại tốt hơn, cùng với một chút linh thú còn có đặc thù kỹ năng, cho nên nếu không phải là có cao cấp võ kỹ, một thứ ngang hàng sức chiến đấu nhân loại gặp phải ngang hàng sức chiến đấu linh thú, thất bại. Huyền Phong Sơn trên có một loại cây kêu huyền phong thụ, mỗi cây huyền phong thụ trên đều có rất nhiều lá cây, mà những thứ này lá cây bên trong sẽ có một chút đặc thù lá cây, mọi người xưng cái này loại lá cây kêu huyền phong diệp, huyền phong diệp tác dụng rất lớn, từ lá cây bên trong để luyện ra nước có thể nhỏ vào trong nước, lại dùng tới tắm, có mát mẻ nâng, cao tinh thần tác dụng. Nếu như nồng độ khá lớn mà nói, còn có để cao thân thể cường độ tác dụng. Một mảnh huyền phong diệp tuy rằng không tính là linh dược, thế nhưng nếu như số lượng nhiều, so so với một chút nhất phẩm linh dược muốn trân quý. Dương dịch báo danh tham gia cái này, dã ngoại lịch luyện nhiệm vụ chính là đi Huyền Phong Sơn tìm kiếm cái này loại Huyền Phong Diệp, sau đó căn cứ học viên tìm được Huyền Phong Diệp số lượng dành cho học viên tương ứng tích phân. Kỳ thực từng dã ngoại lịch lãm đều là tương tự, bởi vì này loại lịch lãm có thể rất nhanh đề cao học viên sức chiến đấu, cũng có thể rèn luyện học viên sinh tồn năng lực. Cho nên Linh Phong học viện từng tháng đều có thể có thật nhiều bất đồng dã ngoại lịch lãm, đi ra ngoài thời gian không có hạn định, dài có có. Kỳ thực không chỉ Linh Phong học viện, học viện khác cũng đều là cần dã ngoại lịch luyện phương thức tới rèn luyện học viên, bởi vì phương thức này hiệu suất cao. Cái này đã trở thành Hồng Thổ Đại Lục một loại truyền thống. 3. Huyền Phong Sơn tuy rằng không ở Linh Phong Thành, thế nhưng cũng là cách Linh Phong Thành không xa, kỳ thực đại khái chính là ở Linh Phong Thành cùng Lục Nguyên Thành giao giới khu vực. Khi Dương Dịch đám người đi bộ khoảng chừng chừng 10 giờ sau đó, liền đi tới thuộc về Lục Nguyên Thành trong một cái chấn nhỏ. Cái chấn nhỏ này tên là Lục Thủy Trấn, là khoảng cách Huyền Phong Sơn gần đây một cái chấn nhỏ. Căn tứ thảo căn an bài, là trước tiên ở cái chỗ này ăn cơm chiều, sau đó sẽ tiến nhập Huyền Phong Sơn, ở trong núi qua đêm. Đối với ở trong núi qua đêm các học viên cũng là không có phản đối. Đồng thời mỗi một người đều là rất hưng phấn. Đặc biệt Dương Dịch, bởi vì hắn biết, chỉ cần đi vào Huyền Phong Sơn, hắn liền sẽ có cơ hội lấy được linh thú huyết dịch, tuy rằng hy vọng rất nhỏ, thế nhưng tóm lại là so với ở trong học viện hy vọng lớn hơn. Vì thế, hắn còn đặc biệt đem huấn thú thảo tùy thân mang theo, để đến lúc đó vạn nhất thực sự đạt được linh thú huyết dịch, có thể lập tức dùng. 3. Lục Thủy trấn, Huyền gió tự quán. Lúc này, Dương Dịch đoàn người đang ở chỗ này dùng cơm. "Này, các người đợi nơi đây, không nên chạy loạn. Ta đi mua chút đồ vật." Thảo căn lực một cái cạn rượu trong chén nói ra ân tốt đối với cái này dẫn đội lao sư 11 cái học viên đều là dị thường tôn kính. mà dọc theo đường đi ở chung xuống tới các học viên cũng là thích người lao sư này Hắc hắc, dương dịch người nói thảo căn lão sư sức chiến đấu có bao nhiêu A nhìn thảo căn đi xa ngạ luôn một tay cầm một cái đùi gà gặm miệng đầy là mới hỏi không biết đấy đâu chính là nghe nói rất lợi hại thật muốn nhìn hắn xuất thủ a đến lúc đó sẽ có cơ hội A Lục Sơn cười nói giữa lúc cái này thì một loạt tiếng bước chân vangg lên ng đầu nhìn lên Chỉ thấy đi vào cửa năm cái chừng 10 tuổi thiếu niên, còn có một vị nhìn qua 17, 18 tuổi tạp hữu, thân thể cao ngất, hình dáng có chút ánh tuấn, một thân bạch y thoạt nhìn đặc biệt thấy được. Mà 5 người thiếu niên còn lại là người mặc đồng dạng hắc sắc đồng phục chiến đấu, trước ngực còn có hai cái lục nguyên chữ, là Lục Nguyên Học viện người. Dương Dịch bên người, một người trong đó học viên thấp giọng nói, "Lục Nguyên Học viện, Dương Dịch dĩ nhiên là nghe nói qua. Lục Nguyên Học viện là Lục Nguyên Thành Võ Giả Học viện, đồng thời cũng là dê Phong cấp thứ nhất Võ Giả Học viện. Mà Lục Nguyên Học viện cùng Linh Phong Học viện quan hệ nay bất hòa, mặc kệ cái phương diện kia." Hai cái học viện trong đó cạnh tranh đều là dị thường kịch liệt. Quả nhiên, không đợi Dương Dịch tỉ mị quan sát, kia nhóm 6 người tiểu hướng Dương Dịch đám người đã đi tới. Ở đây không phải là Linh Phong học viện tiểu hay sao? Một người trong đó thân cao cao nhất thiếu niên kỳ dị nói, "Ha ha ha." Sau lưng chuyển đến một hồi giễu cợ tiếng cười, mà cái kia nhìn qua 17, 18 tuổi tại hữu thanh niên thì bản thân đi qua một bên bàn ăn ngồi xuống, hình như không chút nào thấy tình huống của bên này. Nghe đến đó, Dương Dịch bọn người là nhíu bọn người kia rõ ràng cho thấy tìm đến ta. Ta nói Các ngươi bọn người kia không có việc gì không ở bản thân Linh Phong Thành đợi, chạy đến chúng ta Lục Nguyên Thành tới làm chi? Vẫn là nói, ngươi kia Linh Phong Thành quá nhỏ, liền đùi gà cũng không có. Cái kia thân cao cao nhất thiếu niên nhìn ăn đùi gà ngả luân, vẻ mặt khinh bị hình dáng. "Này, ta nói." Một giọng nói văng lên, chỉ thấy Dương Dịch giống vậy cầm một cái đùi gà, chậm rãi đứng lên, đi tới kia trước mặt thiếu niên, "Các ngươi ở đây đùi gà, quả thật không thể ăn." Dứt lời, một cái xương trực tiếp ném tới kia trên mặt thiếu niên. Từng đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn vẻ mặt đầy mỡ cao người thiếu niên trong lúc nhất thời nguyên bản huyên náo địa phương đều là trở nên có điểm an tĩnh. Người ba, cao người thiếu niên rõ ràng được Dương Dịch động tác dọa sợ, hắn vạn lần không ngờ, Linh Phong học viện cư nhiên có người dám to gan như vậy. Ở hắn trong ấn tượng, Linh Phong học viện học viên đều là nhát gan hèn yếu, hắn hữu đã từng khi dễ qua mấy cái Linh Phong học viện học viên, khi đó, kia mấy cái học viên ở hắn dưới mắt chính là rắn cũng không dám thả đấy, đâu? Ta cái gì? Cho ngươi thử xem đùi gà này." Dương Dịch một thân đứng ra, vừa cười vừa nói, "Hỗn đản, ngươi coi là vật gì vậy, dám thế này cùng. Ở cao người thiếu niên trầm ngâm một lát sau, rốt cục giống giận. Phía sau hắn bốn người thiếu niên, lúc này cũng là vẻ mặt tức giận nhìn Dương Dịch. "Hỗn đản, cho ta đi tìm chết ta. Cao cái thanh niên vẻ mặt phẫn nộ, quát lên một tiếng lớn, vung lên nắm đấm liền hướng Dương Dịch đánh. Chương 16, hôm nay. Nhìn cao người thiếu niên năm đấm bay tới, Dương Dịch mặt không đổi sắc, một quyển tự bên hông đánh ra. "Vành." Nặng nghề nắm đấm trùng kích dây thanh một chút khí bạo tiếng vang lên. Ngay sau đó, năm đấm xa nhau, Dương Dịch cùng cao người thiếu niên đồng thời lui về sau hai bước. "Đáng ghét, võ kỹ" Cao người thiếu niên túi đầu nhìn một chút mình đã có nhẹ nhẹ vết máu năm đấm, thấp giọng mắng. Mà Dương Dịch cũng hơi kinh ngạc, vừa mới đối với quyền, hắn đã là trực tiếp xử ra bà quyền, chính là cũng vẹn vẹn để cho đối diện thiếu niên này lui về sau hai bước mà thôi, nhìn cái này cái thực lực của thiếu niên rất không bình thường a. Thấy hai người đọ thủ, cao người thiếu niên phía sau bốn người lập tức đứng bắt đầu, năm người khí thế hung hăng nhìn Dương Dịch. "Nhà ha, muốn lấy nhiều khi ít sao? Thì ra là Lục Nguyên học viện người, đánh không lại tiểu lấy nhiều đánh ta." Ngạ Luân nụ cười đi tới Dương Dịch bên người, không nhanh không nói ra muốn so với nhân số. Chúng ta cũng không thua đấy, đâu." Lục Sơn cũng đứng lên, đứng ở Dương Dịch bên người. "Ha ha, đánh công lại." Chê cười. Cao người thiếu niên hướng cái khác đang muốn song tới bốn người khoát tay áo nói, "Chúng ta đây tỉ thí một chút thế nào?" "Được a." "Thế nào cái so với phương pháp?" nói. Ngạ Luân hai tay biệt ở trước ngực, hướng về phía Cao người thiếu niên đầu vừa nhấc nói. Cao người thiếu niên nhìn Ngạ Luân, đột nhiên nhét miệng cười. Sau một khắc, đã là xuất hiện ở Dương Dịch trước mặt. "Chính là như vậy tỉ thí." Cao người thiếu niên quát to một tiếng, Hai tay dùng sức đặt tại dương dịch trên đầu, hung hăng đi xuống một rơi. Bành! Dương dịch mặt hướng mà, nặng nghề đập vào sàn nhà bên trên. Trong mấy mắt, cả tiểu điếm hoàn toàn yên tĩnh. Ân, Người đây là ý gì? Cao người thiếu niên đang muốn nói trầm trọng, đã thấy đến một nắm mang theo hàn quang đoạn kiếm đang gác ở cổ của mình bên trên. Không có ý gì, người đánh ta đồng bạn giá cao mà thôi. Ngạ Luân ánh mắt băng lánh, ngày trước nụ cười đã là biến mất không thấy, thay vào đó là gương mặt kiên nghị cùng phẫn nộ. Người chung quanh đều vẻ mặt ngây ngốc nhìn Ngạ bọn họ ai cũng không có thấy rõ ràng hắn là thế nào xuất thủ chỉ là thấy Hàn Quang nhất tiệm, một năm, cả vật thể màu bạc đoàn kiếm đã là gác ở cao người thiếu niên cổ của bên trên. Lúc này Dương Dịch đã là chậm rãi đứng lên, trên mặt của hắn một mảnh hỗn độn, môi phía dưới dính đầy vết máu, hiển nhiên vừa mới xông tới để cho Dương Dịch ăn không ít thôi. Có ý tứ. Dương Dịch nhẹ nhàng xóa đi máu trên mặt tích, nhìn Ngạ Luân cùng cao người thiếu niên. Đối với cao người thiếu niên đánh lén, Dương Dịch dĩ nhiên là rất giận, nhưng đứng dậy sau đó lại thấy được như vậy một màn, nhất thời tâm tình tốt hơn nhiều. Một là bởi vì Ngạ Luân giúp hắn xuất thủ, hay là bởi vì Ngạ Luân cư nhiên đem thiếu niên này chế trụ. "Này, ngươi tiểu tử này mau để kiếm xuống." Cao người thiếu niên sau lưng, một cái tóc đỏ thiếu niên phát ra quát lên. "Bây giờ quyền chủ động chính là ở trong tay ta." Ngạ Luân không để ý đến thiếu niên kia tiếng quát, ngược lại nói nói, "Dương Dịch, ngươi nói đi, cái này ra hỏa xử trí như thế nào?" "Đánh." Dương Dịch vừa dứt lời, một thân ảnh đột ngột xuất hiện. Ngay sau đó, một cái có lực nắm đấm hung hăng nện ở cao người thiếu niên trên mặt. "Vặn." Cao cái thân thể của thiếu niên đánh vào sau lưng bàn ăn bên trên tiếp tục lại đạn đến với trên, kia cái gậy trực tiếp được ép thành mảnh vụ. Người ba còn lại bốn mắt người lửa giận vận trượng, thẳng tắp nhìn chầm chằm trước mắt cái này một thân áo bào trắng, trong tay còn cầm một chén không biết là rượu hay là cái gì đồ vật uống. Cú Hạo, quá độc các ngạ luân hướng Cú Hạo dơ ngón tay cái lên, sau đó đem đoàn kiếm trong tay thu vào. Vừa mới xuất thủ chính là Cú Hạo. Haha, ta nào có ngươi ngạ luân ngoan độc a. Khí phách. Cú Hạo cười lớn một tiếng nói ra. Nghe được hai người còn tương hố khen bắt đầu, còn lại bốn người bên trong, trong đó tiên kia tóc đỏ thiếu niên trực tiếp qua đây. Lùi ra. Cú Hạo một tiếng quát lên, tiến lên một bước, một quyền trực tiếp hướng về tóc đỏ thiếu niên đánh ra. Nhìn thấy Cú Hạo công kích, tóc đỏ thân thể của thiếu niên không có chấm dứt đi phía trước, mà là hơi hơi hướng bên phải một ngược lại, chân trái dường như cái chổi một thứ bỗng nhiên quét ra. Cú Hạo phản ứng cũng thật nhanh, nhìn thấy hướng hắn quét trở tới, lập tức đem chân phải giơ lên, mạnh về phía trước đá vào. Bang bang bang. Liên tục 3 cái đánh, đem hai người xa nhau. Vừa mới giao phong, Song Vương cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi. Lâm Thần, bọn người kia thực lực bất đồng một thứ. Tóc đỏ thiếu niên liếm môi một cái hướng về phía đã là đứng dậy cao người thiếu niên nói ra: "Hừ, chỉ là kháo đánh lén mà thôi." Được gọi là Lâm Thần cao người thiếu niên vẻ mặt khinh thường nhìn Dương Dịch đám người, hoàn toàn quên mất bản thân vừa mới xuất thủ đánh Dương Dịch cũng là đánh lén. "Vậy ông đập lưng ông mà thôi." Cù Hạo khẽ cười một tiếng. Mà Dương Dịch đám người lúc này cũng là làm cho này 5 người thực lực cảm thấy kinh ngạc, Cù Hạo sức chiến đấu chính là có 12, có thể là mới vừa cái kia tóc đỏ thiếu niên có thể cùng cù Hạo tương xứng, sức chiến đấu hiển nhiên cũng sẽ không so với Cù Hạo. Thấp. Mà cái kia được gọi Lâm Thần cao cái thanh niên thực lực tăng thêm sự kinh khủng, Dương Dịch dựa vào cam cấp võ kỹ bạo quyền cùng chi đối với anh, vẫn là không chiếm được một chút tiên nghi. Đây là Lục Nguyên học viện thực lực sao? Dương Dịch trong lòng âm thầm cảm thán. Hừ, không ăn trộm tập kích các ngươi có thể không phải là đối thủ của chúng ta. Thế nào, một đấu một có gan đùa sao? Lâm Thần vừa cười vừa nói, tuy rằng trên mình bởi vì vừa mới công kích đã là một mảnh hỗn độn, thế nhưng trên gương mặt đó vẫn là treo tự tin mỉm cười. Ở hắn cho rằng, cái này Linh Phong học viện giã ngoại lịch lãng tiểu đội là không có khả năng có người có thể đánh bại hắn. Thế nào không dám. Cứ để cho ta tới sẽ sẽ ngươi. Đang ở Lục Sơn nghĩ ra miệng nhận thời gian chiến tranh, một đạo vui vẻ thanh âm bạn thân sau đó bay tới. Chỉ thấy Lục Sơn sau lưng quần áo đạm làm sắc quần áo lênh ảnh nguyện tự trong đám người đi ra, kia thuần khiết hoàn mỹ trên mặt mang mỉm cười, làm cho người ở chỗ này đều là trở nên mà ra. Các ngươi năm người là ngươi cực mạnh a? Tiểu nữ tự bất tải, muốn cùng người luận bàn một chút. Lênh ảnh ngụy nụ cười, một đôi trong veo con ngươi nhìn Lâm Thần hỏi: "A." Ah. "Ha <cười> đi ra cái mỹ nhân." Lâm Thần thấy phía bên kia đi ra ứng chiến lại là cái nữ hài không khỏi cả tiếng cười nói. "Này, ngươi cũng đừng khinh thường nữ hải. Đợi xem Tiểu Nguyệt đem ngươi là tốt ở mà." Quần áo bạch ký Dương Tuyết cũng là đứng dậy, đi tới phía trước, hướng về phía Lâm Thần kêu lên. "A, lại một mỹ nữ." Các người Linh Phong học viện người thực lực tuy rằng thiếu chút nữa, chính là người trái lại xinh đẹp quá thôi. Tóc đỏ thiếu niên nhìn Dương Tuyết, nhất thời ánh mắt phát sáng, nói, "Người đẹp, thực lực cũng không kém a." Lãnh Ảnh Nguyệt vẫn là vẻ mặt mỉm cười. "Này, không thành vấn đề sao?" Ngạ Luân thấy Lãnh Ảnh Nguyệt đứng ra, nhất thời cảm thấy có chút không được tự nhiên giọng hướng dương Dịch hỏi tiên tâm đi dương dịch miệng nói ra chính là hai mắt lại nhìn nhìnầm lấy ảnh nguyện chắc đều không chắc một chút Lâm thần nhìn lên ảnh nguyện nụ cười tự tin nhất thời một hồi tam tức. kia ta muốn nhìn ngươi cái gọi là thực lực mạnh có bao nhiêu ít năng lực Lâm thần hư lạnh một tiếng trực tiếp tự công hướng là ảnh nguyện một chút thương hương tiếc Ngọc ý Tứ cũng không có nhìn Lâm thần công tới lãnh ảnh nguyện vẫn là gương mặt nụ cười Ngọc thủ nhẹ nhàng ở bên hông vừa chuyển nhất thời trong bàn tay trong nhàn nhạt cam sắc qu Ma sáng lên ngay sau đó bàn tay kia chậm rãi về phía trước đánh ra bàn tay giống thủy vậy chấm dái ba động. Nhìn qua chậm chạp đánh ra bàn tay, một dây kế tiếp lại xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt. 3. Dị thương thanh âm thanh thúy vang lên, ngay sau đó, Lâm Thần cả người té bay ra ngoài, lại một lần nữa hung hăng đánh vào trên bàn cơm. Bất đồng là, lần này, kia bàn ăn trực tiếp được vỡ thành mảnh vụ. Trời ạ, Lệnh Ảnh Nguyệt biểu hiện lại sợ ngây người tất cả mọi người tại chỗ, tuy rằng vốn là biết lãnh Ảnh Nguyệt thực lực rất mạnh, thế nhưng bây giờ bất kể là Ngạ Luân vẫn là Dương Dịch đều là vẻ mặt ngơ ngác nhìn kia bay rất ra ngoài Lâm Thần, một thứ không thể tin được dáng vẻ. Ngay cả kia Cù Hạo cùng Lục Sơn cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Trần Đợi hoài nghi nhìn lãnh Ảnh Nguyệt. Vừa mới đó là cam cấp võ kỹ." Dương Dịch nói rất khẳng định nói, vừa mới lãnh Ảnh Nguyệt thi triển rõ ràng cho thấy cam cấp võ kỹ, đồng thời Dương Dịch cảm thấy, kia cam cấp võ kỹ so với bản thân bạo quyền cung cao hơn cấp. Không là võ giả là có thể học cam cấp võ kỹ. Bọn người kia là ai a?" Tóc đỏ thiếu niên lôi hỏa lúc này cũng là vẻ mặt khiếp sợ. "Các vị, còn phải tới sao?" Lãnh Ảnh Nguyệt liếc mắt một cái ngã trên mặt đất lâm thần, ánh mắt chuyển hướng còn lại 4 người. Vui vẻ thanh âm lúc này lại để cho bốn người kia cảm thấy có điểm đáng sợ. "Tiểu cô nương" Xuất thủ quá độ các a." Một cái hơi thanh âm tức giận vang lên. Chỉ thấy vị kia nhìn qua 17, 18 tuổi tả hữu, thân thể cao ngất, hình dáng có chút thanh niên anh tuấn, lúc này đã là đi tới Lâm Thần bên người, đem chi đỡ lên. Sau đó nhẹ nhàng mà thả đến cái ghế một bên trên, xem chừng kia Lâm Thần ở lãnh ảnh nguyệt một chỗ rưỡi, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Tình huống này cũng làm cho Dương Dịch đám người càng thêm đối với lãnh ảnh nguyệt thực lực cảm thấy kinh ngạc. Thanh niên kia đem Lâm Thần cất xong sau đó, bay thẳng đến lãnh ảnh nguyệt đi tới. Người chưa phát giác ra có, hẳn là hướng ta học viên nói lời xin lỗi sao? Anh Tuấn Thanh niên nhìn Lệnh ảnh nguyện, lạnh lùng nói: "Ta nói vị đại lão sư, ngươi không thấy được vừa mới là ngươi học viên tìm việc sao?" Ngạ Luân vẻ mặt khinh bị nhìn anh Tuấn Thanh niên. "Cho ta đi xin lỗi." Không để ý đến Ngạ Luân, anh Tuấn Thanh năm hay là lạnh lùng nhìn Lệnh ảnh nguyện, hai tay để ở trước ngực, một thứ ăn người mô dạng. "Thế nào, một mình ngươi lão sư còn muốn uy hiếp ta một cô bé sao?" Đối mặt anh Tuấn Thanh niên, Lệnh ảnh nguyện không sợ chút nào, trong veo con ngươi trực tiếp nhìn hắn. "Ta đây không phải là uy hiếp, đây là mệnh lệnh." Anh Tuấn Thanh niên nộ quát một tiếng. "Chê cười?" Ngươi lại không phải chúng ta học viện lao sư, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho chúng ta? Dương Tuyết ở một bên cũng là nộ tức tối. Rõ ràng là phía bên kia khiêu khích trước đây, bây giờ thu mất, lão sư lại còn đứng ra. Cái này sự tình gắt qua ai chỗ đó đều có thể nổi trận lôi đình a. Ta hỏi một lần nữa, ngươi có nói xin lỗi hay không? Anh tuấn thanh niên từ đầu tới đôi ánh mắt cũng chỉ là nhìn chằm chằm Lãnh Ảnh Nguyệt. Không. Không chút do dự nào, Lãnh Ảnh Nguyệt thốt ra. Nghe được Lãnh Ảnh Nguyệt trả lời, anh tuấn thanh niên vốn là mây đen một vẻ mặt, nhất thời lại lần nữa đen vài phần. Xem ra ngươi là không muốn sống." Thanh niên nộ quát một tiếng, dơ bàn tay lên, hướng Lãnh Ảnh Nguyệt đánh. Trên lòng bàn tay hiện lên trận trận bạch quang, mang theo tiếng xé gió, bàn tay kia nhắm xem một chút phải đánh đến Lãnh Ảnh Nguyệt trên mặt. Đột đột, một đạo nhân ảnh xuất hiện. Anh tuấn thanh niên nhất thời cảm thấy mình bàn tay dừng ở Lãnh Ảnh Nguyệt trước mặt của, không thể động đậy chút nào. Thảo Căn lão sư. Các học viên vẻ mặt ngạc nhiên nhìn một tay đem anh tuấn tay của thanh niên trưởng bắt được bóng người. "Cùng ngay." Thảo Căn quát lên một tiếng lớn. Chương 17: Tiến Sơn. Ầm ầm. Theo Thảo Căn quát to một tiếng, Kia anh tuấn thanh niên thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài. Đụng nát hai cái nhìn qua bàn ăn sau đó, hung hăng đụng vào một cái trên cây cột. Kia anh tuấn thanh niên hoàn toàn không có phản ứng kịp, hắn chỉ biết mình vừa muốn công kích cái kia tiểu cô nương, bên người đột nhiên xuất hiện một cái đầu trên cột khăn đội đầu, trong miệng ngậm một cọng cỏ thanh niên, bắt được tay của mình. Ngay sau đó, một luồng lực lượng khổng lồ chuyển đến, bản thân liền trực tiếp bay rất ra ngoài. Anh tuấn thanh niên đang muốn giận dữ, Thảo căn lần nữa đi tới anh tuấn thanh niên trước mặt, một chân trực tiếp giẫm nát anh tuấn thanh niên trên lồng ngực, đem cần phải đứng dậy của hắn lần nữa đặt cửa tới đất trên. Người ba người là ai? Anh tuấn thanh niên không ngừng giãy rủa, chính là kia giống nát hắn trên lồng ngực chân, tựu giống nghìn cân cự thạch một thứ, để cho hắn không thể động đậy. Học viên cùng học viên đánh, lão sư dù sao cũng phải cùng lao sư đánh, một mình ngươi lão sư đối với đệ tử của ta xuất thủ, có phải muốn chết hay không a? Thảo căn ánh mắt nhìn chằm chằm kia anh tuấn thanh niên, đang nói vừa mới hạ xuống, dưới chân dùng một chút lực. Kia anh tuấn thanh niên nhất thời kêu đau một tiếng, một chút vết máu từ khóe miệng tràn ra. A, người ba người là lão sư của bọn họ. Anh tuấn thanh niên vẻ mặt hoảng sợ nói, "Hừ! Thua thiệt các người lục nguyên học viện còn được xưng dương phong Quốc thứ nhất học viện lao sư cư nhiên sẽ đối với đệ tử xuất thủ thảo căn trên mặt vẫn là miễn cưỡng biểu tình bất quá lời nói trong tiết lộ ra ngoài tức giận đều biểu thị tên thiên tài này cấp thanh niên lúc này là thực sự nổi giận lúc này dương dịch đoàn người đều là kích động nhìn thảo căn bọn họ nội tâm đều là tâm huyết dâng trào nguyên bản được phía bên kia khi dễ có thể bản thân lão sư qua đây một chút tiểu đánh cho phía bên kia không còn sức đánh trại chút nào cái này đối với bọn hắn cái này giúp hài từ mà nói là vô cùng kích động sự tình Mà đối phương 5 người còn lại là vẻ mặt kinh khủng có nhìn thảo can, bọn họ biết mình lao sư thực lực, tiếc nhưng là chân chính võ giả ai chính là ở cái này trên đầu cột khăn đội đầu, trong miệng ngậm một cái cỏ dài thanh niên trước mặt, dĩ nhiên không có lực phản kháng chút nào. Bọn họ thật giống như sau lưng mình chỗ rựi vững chắc đột nhiên ngã vậy, vạn phần hoảng sợ. Vị này anh hùng thật là lợi hại. Đúng lúc này, một cái đẹp đẽ thanh âm chuyển đến. Chỉ thấy một cái có ma quỷ đây đả vóc người thiếu phụ đang cầm cây quạt chậm rãi đi tới, trên mình nửa trong suốt quần làm cho hai vú trước ngực như ẩn như hiện, theo trên thân thể hạ động tác, làm cho không ít xem náo nhiệt nam tử ánh mắt thẳng ngóc ngóe nhìn chằm chằm nàng. "Anh Hùng, tiểu nữ tự loại cái này nhà Huyền Phong tiểu quán lao bản." Đồng thời cũng là Lục Nguyên thành tạ ra con dâu. Ngắm anh Hùng nể tình ta, tha cái này ra hỏa. Thiếu phụ nở nụ cười nhìn Thảo Căn, trong tay cây quạt không ngừng phép phẩy, thân thể hơi hơi dãy rũa, một thứ xinh đẹp hình dáng. "A, tạ gia?" Thảo Căn nhìn hắn, "Nào nào, mẹ, cô đó lại là tạ ra con dâu, xem ra tiểu lâu này cũng là tạ ra địa bàn. Chính là không biết kia Lục Nguyên học viện lão sư cùng tạ gia quan hệ thế nào." Cô gái này lại muốn xin tha cho hắn. Một bên Lục Sơn nhìn cô đó nói ra, "Ai biết được, bất quá cái này loại lão sư, chết mới tốt." Ngạ luôn vẻ mặt phẫn nộ, nghĩ đến chuyện mới vừa rồi để cho hắn rất là căm tức. Tạ ra, cùng Lãnh ra cùng Hoàng Phong gia tộc vậy, là Dương Phong quốc thập đại gia tộc một trong, nghe nói Tạ ra thực lực ở thập đại gia tộc bên trong cũng là tương đối kháo tiền, đại khái xếp hạng vị thứ 5. Chỉ cần anh hùng bông tha hắn, bản điếm vừa mới tổn thất, hết thảy không cần anh hùng bồi thường." Thiếu phụ tiếp tục phe phẩy cây quạt nói ra, "A." Thảo căn nghe xong thiếu phụ mà nói, chân từ từ nâng lên, Giữa lúc kia anh tuấn thanh niên muốn thừa thế lúc đứng lên, Thảo Can đột một người, ngay sau đó một chân đá ra. Thảo Can một chân kết kết thật thật rơi vào anh tuấn thanh niên ngang hông. anh, Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thanh niên kia lần nữa đánh vào cây cột bên trên, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Ngay sau đó, hai mắt nhắm lại, tiểu hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy này trắng cảnh thiếu phụ kia nụ cười trên mặt nhất thời tiêu thất, có phần lúng túng nhìn Thảo Căn. Nàng thật không ngờ, nàng đã là mang ra tạ ra danh hảo, nhưng ai biết thanh niên kia tí ti không để ý chút nào, vẫn là một chân đem nàng chao chài cũng chính là kêu anh tuấn thanh niên một chân đá ra ngoài. Trong điểm tổn thất ta sẽ bồi thường, thế nhưng khi dễ đệ tử của ta sáo thảo căn môn đầu, nhìn một chút thiếu phụ, ngừng một chút nói, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Chúng ta đi thôi." Thảo căn từ trong túi móc ra một mai kiếm tệ, trực tiếp ném cho thiếu phụ, sau đó mang theo Dương Dịch cùng 11 người ly khai tử quán. Ở thảo căn đi rồi, thiếu phụ kia sau lưng một cái bóng đen xuất hiện. "Phu nhân, muốn ta đi giết tên kia sao?" Bóng đen cung kính nói. "Không cần, chiến lược của hắn không giống bình thường, ngươi cũng chưa chắc có thể đánh thắng được hắn." Thiếu phụ vẻ mặt nghiêm trọng. Nhanh, trước đem Sung Nhi cứu lên tới. Một đám hắc y nhân tự tiểu quán bên trong chạy ra, đem tên liệt ngã xuống mà ảnh tuấn thanh niên cùng với kia Lâm thần cứu lên. Cư nhiên không nể mặt ta, ta muốn cho ngươi biết, cùng tạ ra đối nghịch, chắc là sẽ không có kết cục tốt. Thiếu phụ ánh mắt nhìn thảo căn đám người đi xa phương hướng, dịu dàng nói: "Bây đâu, khảo thí khí cụ đuổi theo hắn, nhìn một chút lực chiến đấu của hắn." Là. Phía sau bóng đen đáp ứng một tiếng, sau đó biến mất ở tại thiếu phụ phía sau. 3. Đó chính là Huyền Phong sơn sao? Dương Dịch vẻ mặt hương phấn mà nhìn trước mắt cái này tòa cao vấp trong mây núi, nói: Chơi ạ, quá đồ sộ." Ngạ Luân cũng vẻ mặt kích động, "Cái này lục sắc thật xinh đẹp." Lãnh ảnh Nguyệt mỉm cười, nhìn kia viền phong sơn trên lớn cánh rừng, chậm rãi nói ra: "Đi thôi, chúng ta đi vào." Thảo Căn nhìn Tiểu Hải hưng phấn, cũng là khẽ mỉm cười nói: "Ở Thảo Căn dẫn rất hạ, đoàn người trực tiếp tiến nhập huyền phong sơn. Mà đang ở đoàn người tiến nhập huyền phong sơn thì, cách đó không xa một cái bóng đen nhìn bọn họ một chút, sau đó xoay người tiêu thất. 3. Nhiệm vụ lần này mọi người đều biết ta Các ngươi muốn dựa vào chính mình năng lực đi tìm Huyền Phong Diệp, một người một tổ, bất quá không nên quá thâm nhập. Cái này Huyền Phong Sơn nguy hiểm vẫn là rất nhiều, tỉ như Huyền Phong Sơn có một loại kêu Huyền Phong thú linh thú, mặc dù chỉ là nhất cấp linh thú, đó cũng không phải là các ngươi có thể đối phó, bất quá chỉ cần không phải quá sâu vào, kêu Huyền Phong thú vẫn là khả năng không lớn gặp phải." Thảo Căn chậm dãi nói ra. Nghe đến đó, Dương Dịch lộ ra vẻ thất vọng vẻ, hắn rất muốn có thể ở cái này Huyền Phong Sơn lấy được một chút linh thú dịch, bất quá bây giờ xem ra gần như không thể nào, bản thân đi tìm khẳng định đánh không lại. Thế nhưng bên ngoài lại gần như không có huyền phong thú, xem ra chỉ có thể để cho lần sau cơ hội, Dương Dịch nói thầm. Thảo Căn nhìn một chút mọi người, sau đó lấy ra 11 cái hình viên trụ đồ vật nói đây là đạn tín hiệu, nếu như gặp phải nguy hiểm tiểu tụ phóng ra cái tín hiệu này đạn, ta sẽ tới cứu các ngươi. Nhưng vẫn là hy vọng các ngươi không phải là thời khắc mấu chốt không muốn phát đạn tín hiệu, không phải quá phiền báis. Được rồi, đêm nay trước tiên đồng thời nghỉ ngơi, sáng mai các ngươi đều tự đi tìm huyền phong diệp. Thảo Căn nói ra. Là 3. Sau cùng một chút ánh mặt trời đã ở kia đỉnh núi tiêu thoát. Cả Huyền Phong Sơn chỉ chốc lát tiểu âm tối xuống. Ngay sau đó, ánh trăng chiếu nghiêng xuống, chiếu vào cả Huyền Phong Sơn trên, làm cho nguyên bản lục sâm sâm lâm cũng biến thành có phần phát sáng. Cả tòa Huyền Phong Sơn ở ánh trăng làm nổi bật hạ, thật giống như phụ thêm một món màu bạc cáo lùa, tỏ ra đặc biệt động nhân cùng thần bí. Buổi tối sâm lâm có phần âm lãnh, lúc này đoàn người cả ngồi ở một đống lửa bên cạnh. Hắc, Dương Dịch uống nước a. Dương Tuyết cầm một cái ống trúc, ngồi vào Dương Dịch bên cạnh nói: "A, cảm tạ." Dương Dịch tiếp nhận nước, nở nụ cười một chút. Ánh mắt lại nhìn ngồi ở đối diện Lãnh Nguyệt. Ân Dương Tuyết nhìn một chút Dương Dịch, lại lần nữa theo Dương Dịch con mắt nhìn đi tới. Nhất thời kia khả ái trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. "Tiểu Nguyệt, qua tới nơi này ngồi a." Dương Tuyết thanh âm vang lên, hướng phía đối diện Lãnh Ảnh Nguyệt mấp nói. "Cì." Sì. Nghe xong Dương Tuyết mà nói, Dương Dịch nước trong miệng đều phun tới. "Này, ta để cho Tiểu Nguyệt qua đây ngồi, ngươi kích động như vậy làm gì?" Dương Tuyết liếc Dương Dịch một cái, ngay sau đó, trên mặt hiện ra nụ cười xấu xa. "Lẽ nào ba chớ nói nhảm, ta chỉ là bị sặc." Dương Dịch phản bác. "Các ngươi trò chuyện cái gì đấy, đâu?" Lãnh Ảnh Nguyệt quần áo đạm lam sắc quần áo, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới hai người trước mặt, nợ nụ cười hỏi: "Cho chuyện về ngươi?" Dương Tuyết một tiếng cười khẽ: "Cho chuyện ta." "Cho chuyện ta cái gì?" Lãnh Ảnh Nguyệt ở Dương Tuyết ngồi xuống bên người, hỏi: "Dương Dịch cậu muốn cùng ta cho chuyện ngươi?" Phốc. Nghe được Dương Tuyết lời này, Dương Dịch lần nữa một ngụm nước phun tới. Chớ ba chớ nói nhảm, cắm chen vào khỏe miệng nước, Dương Dịch vội vàng nói: "Ha ha." Ngư Ngùng Ba Dương Tuyết nhìn hỏa quang hạ Dương Dịch gương mặt của, nhất thời cười nói: "Lãnh Ảnh ngồi ở một bên, Nụ cười treo ở trên mặt, lén lén nhìn một chút Dương Dịch, lại quay đầu nhìn Lựa Trại. Cách đó không xa, một gốc dưới tán cây, Lục Sơn cùng Ngạ Luân đang ngồi ở đây. "Này, Ngạ Luân, ngươi nói Dương Dịch tiểu tử này đảo hoa thế nào lại tốt như vậy chứ?" Lục Sơn hai tay chầm ở trên đầu, dựa vào đại thụ nhìn Dương Dịch, hỏi: "Này, Ngạ Luân, ngươi làm sao vậy?" Lục Sơn thấy Ngạ Luân không có phản ứng, quay đầu nhìn lại, đã thấy đến Ngạ Luân đang vẻ mặt yêu buồn nhìn tinh không, hoàn toàn đã không có ngày xưa nụ cười. "Không có, không có gì." Nghe được Lục Sơn câu hỏi, Ngạ Luân miễn cưỡng nở nụ cười một tiếng, sau đó đứng dậy đi hướng sâm lâm. Kỳ lạ, Lục Sơn than nhẹ một tiếng, hướng phía Ngạ Luân hô đừng đi xa a. Dương Dịch cũng chú ý nói Ngạ Luân không đúng, nhìn Ngạ Luân bóng lưng, có lẽ có tâm sự gì a. Tiểu Nguyệt, ta đi chuẩn bị nước, các ngươi trò chuyện. Dương Tuyết đứng dậy, sau đó hướng về phía Dương Dịch cười xấu xa một chút, nói, Ân, cẩn thận một chút. Lãnh Ảnh Nguyệt nhắc nhở. Đã biết. Ngươi và Dương Dịch trầm trò chuyện, hắn đối với có thể có hứng thú. Dương Tuyết nói xong, không để Dương Dịch nổi đóa trực tiếp hướng nguồn nước chạy đi, đi cho đi. Dương Dịch cầm lấy một nhánh cây ném tới, bất quá cảnh cây bay một chút đường đi tựu rất xuống, căn bản đập không đến Dương Tuyết. Ha ha ha. Dương Tuyết còn quay đầu lại hướng Dương Dịch làm một cái mặt quỷ, sau đó chạy. Người bà Lênh ảnh Nguyệt đang muốn nói gì, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là Thảo Căn. "Đều đến đây đi." Thảo Căn thanh âm vang lên. Chương 18, Huyền Phong Quả. "Gì? Còn có hai cái đấy, đâu?" Thảo Căn nhìn quanh bốn phía một cái, hỏi. "A, cái kia Dương Tuyết đi lấy nước." Ngạ Luân vừa mới cũng hướng kia đi. Ta đi kêu một chút bọn họ." Lục Sơn nói ra, sau đó xoay người hướng về Ngã Luân biến mất phương hướng đi đến. "Ân." Thảo Căn gọi đầu. "Lão sư, vừa mới đi nơi nào?" Dương Dịch vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì vừa mới lửa vừa cháy sau đó, Thảo Căn cựu để cho bọn họ đợi cái này, mình thì biến mất không thấy. "Giúp các ngươi đi hái Huyền Phong Diệp. Các ngươi còn không nhận biết ta?" Thảo Căn khẽ mỉm cười nói. Đang khi nói chuyện, Lục Sơn đã đem Ngạ Luân cùng Dương Tuyết dẫn theo trở về. Dương Dịch nhìn về phía Ngạ Luân, lại phát hiện hắn đã là lần nữa khôi phục nụ cười. Trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, đều đến đông đủ a. Thảo Căn nhìn một chút mọi người, sau đó từ bên hông móc ra hai cái lá cây. Các ngươi đều nhìn kỹ, đây là kêu Huyền Phong Diệp, mà cái này là kêu Huyền Phong Thụ trên thông thường lá cây. Thảo Căn đầu tiên là chỉ chỉ bàn tay bên trái lá cây, lại lần nữa chỉ chỉ bàn tay bên phải lá cây nói ra. Ánh mắt của mọi người tất cả đều tụ tập đến kia hai cái lá cây bên trên, chỉ thấy kia hai cái lá cây đều hiện lên hình bầu dục, lớn nhỏ cũng cơ bản tương đương, bất đồng duy nhất chính là kia bên trái lá cây càng thêm xanh biết một chút. Lại lá cây xung quanh còn có một chút kỳ lạ văn lộ, mà kêu bên phải là cây thì rất bình thường. Thế nhưng nếu không có rất nhìn kỹ, cái này hai cái lá cây thật đúng là siêu cấp giống nhau. Cái này cũng nói, dưỡng dịch bọn họ nếu muốn tìm kiếm cái này huyền phong diệp, có nhất định độ khó. Hoa, giống như có thể làm sao tìm được? Ngạ luôn một tiếng quát thiếu, leo lên, nhìn kỹ. Thảo Căn gãi đầu, nói ra, nói chung nhiệm vụ của các ngươi chính là tìm được cái này huyền phong diệp. Tìm càng nhiều, các ngươi lấy được tích phần cũng càng nhiều. Là, tất cả mọi người là gật đầu. Đồng thời trong đầu cũng là đem kia Huyền Phong Diệp hình dáng vững vàng như kĩ. "Ân, thay phiên các đêm, các ngươi bản thân phân phối a." Ném hạ câu nói sau cùng, Thảo Căn tựu nhảy lên một cây đại thụ, trực tiếp nằm ở đại thụ chi chi trên ngủ trở lại. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, khi luồng thứ nhất ánh mặt trời xuyên thấu qua rừng cây, chiếu vào dương dịch trên mặt là lúc. Thảo Căn tập hợp hiệu lệnh cũng là đúng lúc vang lên, tựa như vậy, mọi người đều tự xuất phát đi tìm Huyền Phong Diệp. "Ai, thực sự là phiền Căn nhìn mọi người đi xa bóng lưng nhẹ khẽ thở dài cả giận. Thảo Căn nhảy lên một cây đại thụ, Nhìn quanh bốn phía một cái nói còn chưa tới sao? Ta ở nơi này cùng được rồi. Sau đó trực tiếp ở trên thân cây nằm xuống. 3. Lục Miên Thành, Thanh Thủy Trấn, Huyền Phong tự quán. Phu nhân, cái đầu kia khăn thanh niên sức chiến đấu có 35. Bất quá không đủ gây cho sợ hãi, thủ hạ đi có thể dễ dàng giải quyết hắn. xinh đẹp thiếu phụ là sau lưng một đạo hắc ảnh cung kính nói. Phải không? Khanh khách đi thôi, để cho hắn nhìn một chút, tại ra chúng ta không phải là dễ chế được. xinh đẹp thiếu phụ một hồi cười giễu nói, là bóng đen một tiếng đáp ứng biến mất ở tại thiếu phụ sau lưng. 3. Cái này có thể làm sao tìm được a? Dương Dịch đi ở trong rừng cây rậm rạp, mắt thấy chung quanh một gốc khoả cây, lại không có một gốc cây là huyền phong thụ. Huyền phong thụ hình dáng Dương Dịch vẫn là rất rõ ràng, thân cây thẳng tắp, tương đối cao lớn, nói chung đặc biệt tốt nhận thức. Không biết có thể hay không đụng tới linh thú thi thể đấy đâu? Loại địa phương này gần như không thể nào đâu. Dương Dịch nhẹ nhàng thở dài, hay là trước tìm huyền phong diệp a, tận lực nhiều tìm một chút huyền phong diệp, có thể nhiều hắn đổi chút tích phân. Lập tức Dương Dịch trước hết đem linh thú kêu huyết dịch sự tỉnh thả một bên, bắt đầu chuyên tâm tìm kiếm Huyền Phong Diệp bắt đầu. Gì? Rốt cuộc tìm được một gốc. Dương Dịch dùng một cây côn gỗ loại bỏ một mảng lớn thực vật có gai sau đó, nhãn tỉnh sáng lên, ở trước mắt hắn một gốc thân cây thẳng tắp Huyền Phong thụ cả lặng lặng dựng đứng ở nơi đó. Dương Dịch dưới chân dùng một chút lực, nhẹ nhàng có vài bước nhảy, liền đi tới Huyền Phong thụ hạ. Đây nên thế nào chảo đấy? Đâu? Dương Dịch nhìn trước mắt hắn dùng hai tay bao đắp không được thân cây, có phần khó khăn. Dương Dịch nhìn quanh bốn phía một cái, có, ánh mắt dừng ở một gốc đàn mạn trên. Cái này loại đằng mạng gọi là kim cương đằng, là Hồng thổ đại lục trên rất thường gặp một loại thực vật, nó duy nhất một cái đặc tính chính là rất vững chắc, không dễ đoạn. Dương Dịch đã từng ở cửa nhà mình, cũng chính là Dương Phong Sơn dưới chân gặp qua loại thực vật này. Nha. Dương Dịch một tay kéo đằng mạng, tay kia trực tiếp thi triển Bạo quyền. Bành đằng mạng ở khí bạo trong tiếng cắt thành hai đoạn. Thật khó làm được ta. Dương Dịch vi thở hơi hỗn hện, cái này loại kim cương đằng dẻo dai thật đúng là để cho hắn lớn hao phí khổ tâm. Bất quá cũng cuối cùng là có biện pháp leo cây. Dương Dịch nhẹ nhàng cười. Sau đó dùng đằng mạn phân biệt trói lại tả hữu chân. Ngay sau đó, mẹ tới Huyền Phong thủ dưới, hai tay trước tiên ôm Huyền Phong thủ, sau đó hai chân tách ra, đem hai chân trong đó đằng mạn chặt chẽ rựượi vào Huyền Phong thủ. Kim cương đằng cùng Huyền Phong thủ thân cây sinh ra cực lớn lực ma sát, dương dịch hai chân, hai tay đồng thời dùng sức, thân thể tụụ một chút có hướng về phía trước đi lên. Vù vù hao tốn khoảng chừng 2 phút, dương dịch mới trèo đến có cảnh cây chỗ. Hai chân dùng một chút lực, dương dịch nhảy tự mình, nhảy tới trên cây. Dương dịch ánh mắt không ngừng tìm kiếm, tìm kiếm kia Huyền Phong Diệp thân ảnh. Có Dương Dịch ánh mắt rơi vào cách đó không xa một cái lá cây bên trên, chỗ đó cảnh cây bên trên, đông đảo lá cây bên trong, đang có một mảnh so với phổ thông lá cây xanh biết trên một vòng lá cây, kia lá cây xung quanh, từng đạo đặc thù văn lộ để cho Dương Dịch vững tin, đây là Huyền Phong Diệp. Dương Dịch thân hình linh hoạt, đạp cánh cây, dễ dàng tiểu hái đến thứ nhất mảnh Huyền Phong Diệp. Thật xinh đẹp. Dương Dịch nhìn trong tay Huyền Phong Diệp trên văn lộ, không khỏi thầm than lớn tự nhiên thần kỳ. Hắn cũng biết, Hồng đại lục rất lớn, bên ngoài còn có càng nhiều thần kỳ chỗ chờ hắn. Phải mau chóng đề thăng thực lực. Sau đó đi đại lục du lịch. Dương Dịch trong lòng âm thầm quyết định, trở thành võ giả, du lịch đại lục, vẫn là Dương Dịch mộng tưởng, mà cái này mộng tưởng cũng đem chống đỡ Dương Dịch không ngừng về phía trước. Có thứ nhất mảnh kinh nghiệm sau đó, Dương Dịch kế tiếp tìm kiếm Huyền Phong Diệp trái lại nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, ở gốc này Huyền Phong thủ trên, Dương Dịch vừa tìm được 3 mảnh Huyền Phong Diệp. Thế nhưng, khi Dương Dịch còn muốn lại lần nữa hái vài mảnh thì, làm thế nào cũng tìm không được Huyền Phong Diệp. Quên đi, một thân cây trên có thể có 4 mảnh cũng không tệ. Dương Dịch nhìn trong tay 4 mảnh xinh đẹp Huyền Phong Diệp, không khỏi một hồi mừng rỡ. Mang theo nụ cười thỏa mãn, Dương Dịch thả người nhảy, nhảy xuống Huyền Phong Thụ. 3. Huyền Phong Sơn một chỗ khác, một cây đại thụ trên những cây, một người cắn một cây cỏ dài thanh niên đang nằm ngủ, chính là Thảo Căn. Đột lột, Thảo Căn ánh mắt mở, "Tới sao?" Ngay sau đó, một hồi chói tai tiếng xé gió vang lên. Một đạo hắc ảnh trực tiếp hướng về Thảo Căn công qua đây. "Chờ người rất lâu rồi." Thảo Căn thân thể khẽ động, hai tay treo cành cây, một cái xoay người, tiểu đứng ở cành cây bên trên. Sau đó đem trong miệng cỏ dài vươn, kỳ quái là kia cỏ dài cư nhiên trực tiếp bắn về phía bóng đen. Bóng đen hơi hơi một nhanh chóng lại tránh được cỏ dài, mà kia cỏ dài mang theo bạch sắc linh lực, trực tiếp bắn thủng xa xa đại thụ. Thấy cỏ dài bị bóng đen tránh thoát, Thảo Căn trong mắt không có chút nào kinh ngạc. Hai tay không có nhà rỗi, một chuỗi phức tạp thủ ấn ở trong tay cấp tốc hoàn thành, một đạo kim hoàng sắc hình tam giác quang mang ở Thảo Căn bên phải trong lòng bàn tay hình thành. Kim thẫn. Mang theo kim sắc hình tam giác tia sáng tay phải, trực tiếp một trường vô hướng về phía xé gió mà đến thân ảnh. Woeng. Một hồi khí lặng hướng bốn phía tản ra, chấn động chung quanh cây cối đều run run vài cái, từng mảnh một lá cây chậm rãi bay xuống mà hạ. Bóng đen kia trực tiếp bay rất ra ngoài, đứng ở cách đó không xa đại thụ bên trên. Mà Thảo căn thì hai chân treo ở cành cây bên trên, tha một vòng sau đó lại lần nữa đứng ở trên nhánh cây. Lúc này bóng đen kia rung mạo rất cục thấy rõ, là một cái khoảng chừng chừng 40 tuổi nam tử, nam tử gương mặt dấu mép, miệng bên cạnh còn có, có một đạo nhằn nhặt tẹo. Đang vừa ly khai khiếp sợ nhìn Thảo căn. Người ba người, làm sao có thể? Nam tử kia trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi, ngón tay chỉ vào Dương Dịch, nói ra: "Thế nào, có phải hay không cùng trước ngươi chắc đi ra chiến lược không à?" Đối diện Thảo Căn còn lại là vẻ mặt dễ dàng, cười nói: "Ngươi có thể khống chế sức chiến đấu?" "Không có khả năng, điều đó không có khả năng." Thiệu Nam Tử vẫn là một phụ không thể tin được dáng vẻ, nhất định là khảo thí khí cụ hư hỏng, nhất định là. "A, ta cho ngươi biết, nhà ngươi khảo thí khí cụ cũng không hư hỏng." Thảo Căn vẻ mặt tiểu ý mà nhìn Thiệu Nam Tử, tạ ta ra tay chân, phúc ngoài dự tính, "Đúng không? Ngươi nhận được ta?" Thiệu Nam Tử trên mặt khiếp sợ càng thêm nồng nặng nề. "Hắc hắc, sau ngày hôm nay cũng chưa có ngươi." Thảo căn khẽ cười một tiếng, dưới chân dùng một chút lực trực tiếp công về phía theo nam tử. Hỗn loạn. Theo nam tử cắn răng một cái, cũng lần nữa công hướng thảo căn. Vừa mới giao thủ đã là để cho hắn minh bạch, trước mắt người thanh niên này sức chiến đấu, thực sự không giống khảo thí khí cụ thảo luận, chỉ có 35, mà là chút nào không thể so hắn thấp. Mà từ kia cây phóng tới cỏ dài đến xem, có thể làm được linh lực phóng ra ngoài, vậy nói rõ, thanh niên này sức chiến đấu 3. Thế nhưng, theo nam tử hay là không dám tin tưởng, hắn muốn tin tưởng trước mắt cái này mới nhìn qua trẻ tuổi như vậy thanh niên sẽ có đáng sợ như vậy chiến lực. Thế nhưng, kế tiếp giao thủ lại làm cho có thẻo nam tử phải tin. Oanh, lại một lần nữa đối công sau đó, vết xẻo đao kia nam tử tự tựa như cùng rượu đứt dây tựa như, cái bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên thân tây. Phốc, một lớn búng ngó tươi từ thẻo nam tử trong miệng phun ra. Nhiễm đỏ trên đất một mảnh cỏ dại. Người bà vết xẻo đao kia nam tử còn muốn nói điều gì, đã thấy đến thảo căn nhẹ nhàng mà vùng tay, một cây chủy thủ mang theo một chút bạch quang, trực tiếp hướng hắn bay tới. Xì một tiếng, chủy thủ trực tiếp xuyên thấu thẻo nam tử ngực. Thẻo nam tử ánh mắt ở vẻ sợ hai bên trong trong nháy mắt phai nhạt xuống. Ai? Thực sự là phiên phức. Thảo Căn nhìn một chút theo nam tử thi thể, khẽ lắc đầu. Sau đó thân hình trực tiếp nhảy lên một thân cây, mấy cái lên xuống trong tiểu biến mất ở tại từ trong rừng. 3. Từ Lâm bên kia, Dương Dịch sở tại. Dương Dịch vừa mới nhảy xuống Huyền Phong thụ, đang chuẩn bị tìm kiếm một gốc khác Huyền Phong thụ thì ánh mắt đột nhiên rơi vào vừa mới làm đức kim cương đằng chỗ. Kia ba đó là? Dương Dịch nội tâm trong nháy mắt giống như chơi đá gà một thứ kích động, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm một mảnh kia kim cương đằng hạ. Đó là ba Huyền quả. Dương Dịch kích động quát to một tiếng. Chương 19 Nguy hiểm, đó là ba huyền phong quả." Dương Dịch kích động hét to một tiếng, đột nhiên lại ý thức được cái gì, cấp bận bịu bù miệng. Sau đó nhìn quanh bốn phía một cái, vững tin không ai nghe được sau đó, mới chậm rãi thở phào nhẹ nhóm. Vinh phục một chút nội tâm tâm tình kích động, Dương Dịch trực tiếp đi một chút hướng kia kim cương đằng. Chỉ thấy kia kim cương đằng phía dưới, một cái lục sắc nắm đấm lớn nhỏ trái cây đang lặng lặng mà treo ở nơi đó, trái cây thành hình tròn, cả vật thể bí lục, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Huyền phong quả, Huyền Phong Sơn đặc hữu một loại trái cây, thuộc về nhị phẩm linh dược, ăn có cường hóa thân thể công hiệu bởi vì chỉ có Huyền Phong Sơn có, cho nên dị thường hiếm thấy. Chơi ạ, thật là Huyền Phong quả." Lúc này thực sự là may mắn. Dương Dịch nhìn kia cả vật thể bích lục trái cây, trên mặt khó có thể che giấu vẻ kích động. Đối với Huyền Phong quả tác dụng Dương Dịch rất rõ ràng, đặc biệt thích hợp không phải võ giả người để cao sức chiến đấu. Đây chính là rất nhiều không phải võ giả người tha thiết ước mơ bảo vật, một gốc Huyền Phong quả, đủ để để cho người ta tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện. "Vụ." Hít một hơi thật sâu, Dương Dịch tay trực tiếp đưa về phía kia Huyền Phong quả. Dương Dịch bàn tay vừa mới bắt lấy Huyền Phong quả, Khi huyền phong quả liền trực tiếp ngăn ra tới, lặng lặng nằm ở Dương Dịch bàn tay bên trong. Xem ra đã là thành tục tốt một đoạn thời gian. Cảm thụ được trong bàn tay mang theo một luồng lạnh cóng hơi thở huyền phong quả, Dương Dịch thầm nói, phải nhanh lên một chút dùng, không phải để cho những người khác thấy thì phiền thoái. Dương Dịch đột nhiên ý thức được cái gì, cái này Huyền Phong Sơn bên trong, cũng không chỉ bọn họ cái này tiểu đội, rất nhiều người mạo hiểm cũng tới cái này loại hiểm địa lịch lẫm bản thân, hoặc là tìm kiếm linh dược. Nếu để cho những người đó thấy Dương Dịch có huyền phong quả, vậy thì phiền toái. Thực lực tăng lên, kiếm tiền dĩ nhiên là dễ dàng. Dương Dịch đem nội tâm đem Huyền Phong Quả cầm bán lấy tiền ý nghĩ ngăn chặn, thầm nói: Đối với trong nhà điều kiện kinh tế, Dương Dịch một mực rất lo lắng, tuy nói ba mẹ tiền lương sẽ không để cho hắn ăn không đủ no, thế nhưng Dương Dịch một mực hy vọng có thể thay đổi trong nhà tình trạng. Mà bây giờ, một cái nhị phẩm linh dược đang ở trong tay mình, nếu như đem cầm bán đi, kiếm được tiền đủ để cực kỳ thay đổi tình huống trong nhà. Thông thường nhị phẩm linh dược, ở chợ bên trong là có thể bán 10 cái kim tệ tả hữu, mà Dương Dịch phụ mẫu một năm tiền lương cũng đại khái tựu 5 cái kim tệ a. Nhưng lạ bởi vì cái này Huyền Phong Quả quá làm người khác chú ý. Trải qua nhiều lần suy nghĩ, Dương Dịch vẫn là quyết định dùng nó, bởi vì hắn biết, chỉ cần mình thực lực tăng lên, nếu muốn thay đổi tình huống trong nhà, là phi thường dễ dàng. Quyết định dùng Huyền Phong quả sau đó, Dương Dịch cũng không đang do dự, trực tiếp tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, một ngụm tửu cắn hướng kia Huyền Phong quả. Bởi vì bây giờ chỗ tồn tại cái chỗ này vẫn tương đối bí mật, cho nên Dương Dịch cũng không sợ bị người phát hiện, trực tiếp tiểu khoanh chân ngồi xuống dùng Huyền Phong quả. Hảo ngon. Cảm thụ được trong miệng một cắn tức chảy ra thơm ngon nước trái cây Huyền Phong quả mỹ vị, Dương Dịch trên mặt cũng là nổi lên nụ cười. Ngay tại lúc mây khắc sau, Dương Dịch nụ cười trên mặt liền hơi ngừng, ngay sau đó xuất hiện là những mày vẻ mặt thống khổ mô dạng. Ở huyền phong quả vào bụng sau đó, Dương Dịch cảm giác được rõ ràng, một luồng nồng nặc linh lực từ bụng hướng thân thể trùng quanh quét tán, linh lực đến mức đều có thể sản sinh đau đớn kịch liệt cảm, mà kèm theo cầm cảm giác đau đớn chính là bắp thịt chậm chạp nóng rảy. Thứ Dương Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, gắt gao nghiến răng chống đỡ. Thời gian từng giây từng phút mà đi tới, Dương Dịch trên mặt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không theo gõ mã lưu khi đến 3, sau đó nhỏ vào trên mặt đất. Khoảng chừng qua 2 giờ sau đó, Cái này loại cảm giác đau đớn rốt cục chậm rãi tan đi, thay vào đó là cả người tràn ngập lực lượng cảm giác. Vụ. Dương Dịch chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng hơn một chút kiên nghị nụ cười. Bành. Không căn cứ một quyền đánh ra, bạo quyền phát ra khí bạo có tiếng, cũng so với trước hơi vang lên bảy phần. Dương Dịch mỉm cười, hắn biết, đang ở vừa mới kia 2 giờ, sức chiến đấu của mình tối thiểu tăng lên 2 điểm. A người cứu mạng a. Đang ở Dương Dịch là Huyền Phong quả hiệu quả thần kỳ cảm thấy kinh ngạc gì. phía trước trong rừng rậm, một đạo mang theo kinh hoàng tiếng cầu cứu truyền đến. Lucky nhã thanh âm. Dương Dịch trong nháy mắt hiểu đoán được chủ nhân của thanh âm, cũng không doãi hỏi có lao đi mồ hôi trên người, trực tiếp hướng thanh âm chuyển tới phương hướng tiến lên. Kỳ nhã là 11 người bên trong không nhiều lắm ban nữ sinh một trong, sức chiến đấu chỉ có 8, nhưng là bởi vì dọc theo đường đi nàng Nhị Tâm, Dương Dịch đối với nàng ấn tượng cũng là rất tốt, bây giờ nàng gặp phải nguy hiểm, Dương Dịch đương nhiên là trực tiếp tiến lên. Đối với mình đồng bạn thấy chết mà không cứu được sự tình, Dương Dịch có thể làm không được. Gầy gò thân ảnh chạy như bay ở trong rừng rậm, vừa mới tăng lên thực lực, làm cho Dương Dịch tốc độ cũng là nhanh không ít chỉ chốc lát liền đi tới thanh em nơi phát ra mà. Ách 3. Vừa mới đến, Dương dịch tiểu con ngươi co rụt lại, thấy phía trước trên đất trống, một mực thần là ngoại hình, thân dài năm 6 mét, toàn thân cả vật thể bích lục linh thú, đang dương miệng to như chậu máu, miệng đầy răng nanh hướng về phía trước một cái thiếu nữ tóc vàng tạt tới. Nguy hiểm a. Dương Dịch vội vã tiến lên, chính là đã là không kịp, tuy rằng đã thấy, nhưng là mình khoảng cách kia chỗ trống cũng không thiếu khoảng cách. Hỗn đảo. Giữa lúc Dương Dịch tuyệt vọng là lúc, một đạo nhạn thân ảnh màu lam một nhanh chóng, linh thú kia răng chỉ thấy cắn ở tại trên mặt đất. Mà một bên, hai cái thân ảnh đang chật vật ngã trên mặt đất. Tiểu Nguyệt, Dương Dịch vui mừng, vừa mới thân ảnh chính là Lênh ảnh Nguyệt, là nàng đem kỳ nhã từ linh thú trong nghiên cứu. Chính là Dương Dịch trên mặt sắc mặt vui mừng cũng không có duy trì liên tục bao lâu, bởi vì kia cả vật thể bích lục linh thú, lần nữa đứng dậy, hướng về hai thiếu nữ công tới. Hôn loạn. Dương Dịch chửi nhỏ một tiếng, trực tiếp vọt tới. Nha. Dương Dịch thân ảnh xuất hiện ở hai thiếu nữ trước mặt, mang theo cam sắc kia sáng nắm đấm trực tiếp đánh vào linh thú trên trán. Vành. Một tiếng khí bạo tiếng vang lên. Dương Dịch thân ảnh trực tiếp té bay ra ngoài, tung hăng nện xuống đất. Dương Dịch, Lãnh Nguyệt vội vã lo lắng nhìn về phía Dương Dịch, không có sao chứ? Hoàn hảo đang ghét, thật đau a. Đây là Huyền Phong thú sao? Dương Dịch nhìn về phía kia bị hắn toàn lực một kích bạo quyền lại không nhúc nhích chút nào, thậm chí ngay cả kia cái trán ra đều là vị phá ra một chút bích lục linh thú, không khỏi âm thầm thán phục. Kia cả vật thể bích lục thần lần hình linh thú, chính là cái này Huyền Phong Sơn đặc Phong thú. Nhã, mau lui xuống. Phát đạn tín hiệu. Lãnh Nguyệt một tay lấy bên người Kỷ Nhã đẩy tới một bên. Trong veo con ngươi nhìn kia Huyền Phong thú, kia như vẽ động nhân trên mặt tất cả đều là vẻ nghiêm trọng. Tất là, ký nhã một đầu tóc vàng đã là rối tung không chịu nổi, trong ánh mắt còn mang theo nồng đậm sợ hái vẻ. Nghe xong Lệnh Ảnh Nguyệt mà nói, mới phản ứng được, từ bên hông lấy ra kia hình viên trụ đạn tín hiệu, trực tiếp kéo vang. Tô một tiếng, một đạo màu lửa đỏ khói mù, trực tiếp phá tan rừng cây, hướng không trung bay đi, sau đó trên không trung muốn nổ tung lên. Thấy đạn tín hiệu phóng ra thành công, Lệnh Ảnh Nguyệt cũng là mỉm cười, ngọc thủ rãi lên, đạm lam sắc quần áo đắt chân bước khẽ động. Kia hiện lên cam sắc tia sáng ngọc thủ trực tiếp phách về phía huyền Ảnh Nguyệt. "Tiểu Nguyệt đừng đi, nguy hiểm a." Nhìn Lãnh Ảnh Nguyệt vọt tới, Dương Dịch lo lắng trực tiếp hô to. "Chính là thế nhưng, hắn kêu lớn hơn nửa tiếng, cũng là vô pháp ngăn trở." "Giống." Thấy Lãnh Ảnh Nguyệt hướng nó công tới, Huyền Phong Thú gầm nhẹ một tiếng. Đột nột, một cái xoay người, lục sắc cái đuôi mang theo nhẹ nhẹ bạch quang, trực tiếp phách về phía Lãnh Ảnh Nguyệt. Vành cái đuôi tránh thoát Lãnh kích, trực tiếp đánh Lãnh trên. "A!" Lãnh thảm một tiếng, trực tiếp bay rất ra ngoài, cũng là nặng nề té xuống đất. Bất quá nàng lần này, rơi có thể sánh bằng vừa mới Dương Dịch rắn chắc hơn. Tiểu Nguyệt, Dương Dịch lo lắng quát to một tiếng, vội vàng đứng dậy, hướng Lãnh Ảnh Nguyệt chạy đi. Giống. Tiếng gầm nhỏ vang lên lần nữa, kia Huyền Phong thú đánh Lãnh Ảnh Nguyệt sau đó, không có chút nào dừng lại, lần nữa công hướng đã là ngã trên mặt đất Lãnh Ảnh Nguyệt. Huyền Phong thú tuy rằng hình thể lớn, bất quá tốc độ lại tuyệt không chậm, chỉ chốc lát đã đến Lãnh Ảnh Nguyệt trước mặt. Một con lục sắc móng đuôi lên, hung chụp vào Ảnh "A!" Nhìn công tới móng đuôi, Ảnh Nguyệt trực tiếp nhắm hai mắt lại. Nàng bây giờ căn bản không có năng lực né tránh. Trong dự đoán cảm giác đau đớn cũng không có chuyển đến, Lãnh Ảnh Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, phản phất bị vật gì vậy trói chặt tựa như. Mà ngay sau đó, một tiếng quen thuộc tiếng kêu thảm thiết chuyển đến. Mở mắt ra, xuất hiện ở Lãnh Ảnh Nguyệt trước mặt là Dương Dịch kia lộ ra thống khổ khuôn mặt, lúc này bản thân đang bị Dương Dịch ôm trong ngực, mà kia viền phong thú móng đứt, cũng hung hăng có rơi vào Dương Dịch phía sau. Không có ba không có sao chứ? Dương Dịch chậm rãi mở một con mắt, hỏi: "Không ba?" Lãnh Ảnh Nguyệt ánh mắt trực tiếp đã nước. nước, mắt giống nhau chật đứt tuyến châu một thứ, không ngừng lăn xuống nhỏ vào dương dịch ôm thật chặt trên cánh tay của mình. Giống lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, Kiêu Huyền Phong thú móng vuốt lần nữa giơ lên. Không Lãnh Ảnh Nguyệt tiếng nói trong truyền đến khàn giọng tiếng hô. Mắt thấy kêu Bích Lục móng vuốt đem lại một lần nữa rơi vào dương dịch trên lưng của, Lãnh Ảnh Nguyệt trong hốc mắt vô số lệ quang lóe ra. "Này, ta nói, các ngươi những tiểu tử này cũng quá sẽ chọc cho người phiền phải a." Một đạo lười biếng thanh âm vang lên, một cái thân ảnh quen thuộc trực tiếp xuất hiện ở tại dương dịch sau lưng, một tay trực tiếp bắt được sắp sửa phách về phía dương dịch Bích Lục móng đuốt. "Thảo căn lão sư!" Ký nhã ngạc nhiên thanh âm vang lên. "Thảo Căn lão sư." Lênh ảnh Nguyệt cũng kích động kêu lên. "Ân Ba mau đưa hắn trước tiên đỡ xuống đi thôi." Thảo Căn một tay cầm lấy Huyền Phong thú móng vuốt, một tay từ trong túi xuất ra, chỉ chỉ Dương Dịch nói, "Ân." Lãnh Nguyệt cũng không đoái hỏi có lao đi nước mắt trên mặt, vội vàng đem Dương Dịch mang sang một bên. "Ta nói xúc sinh, như ngươi vậy đi tới bên ngoài là rất nguy hiểm." Thảo Căn vẻ mặt tùy ý, ngậm cổ dài miệng nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Giống." Huyền Phong cảm giác móng vuốt bị người trước mặt loại dùng tay cầm lấy, động cũng không nhúc được. Nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, miệng đầy răng nanh trực tiếp cắn hướng Thảo can. Ai Thảo Căn khẽ lắc đầu, nhìn hướng hắn cắn tới răng nanh, trực tiếp một chân đá hướng về phía Huyền Phong Thú bắt thịt. Mang theo bạch sắc kia sáng một chân, kết kết thật thật đá vào Huyền Phong Thú bắt thịt bên trên, Huyền Phong Thú thân thể cao lớn lại là trực tiếp đá bay ra ngoài. Ầm ẩm. Thân thể cao lớn trực tiếp cắn gậy trong rừng mấy cái cây. Giống. Huyền Phong Thú thống khổ gào lên một tiếng, đang muốn đứng lên, một thanh mang theo bạch quang chủy thủ trực tiếp cắm vào Huyền Phong đầu. Cực lớn thân thể ở từ chối vài cái sau đó liền không chút sức mẹ mà nằm ở trên mặt đất, thực sự là phiền phức. Thảo Căn khe khẽ thở dài, đi tới, từ Huyền Phong thú trong óc lấy ra một gốc lục sắc linh đan, sau đó mới đi hướng Dương Dịch. "Lão sư." "Dương Dịch, Dương Dịch hắn." Lãnh Nguyệt trong mắt tràn đầy nước mắt, nhìn Dương Dịch phía sau đáng sợ ba đạo vết chảo, vẻ mặt hủy khuất nhìn Thảo Căn. "Ừm." Nhìn một chút Dương Dịch phía sau vết chảo, Thảo Căn cũng là nhíu mày. "Ta nói các ngươi những tiểu tử này chính là phiền phức, cầm a, cái này cho hắn đắp trên." Thảo Căn trong tay đột nhiên xuất hiện một gốc màu vàng nhạt tự vật. "Hoàng đăng thảo." Lệnh ảnh nguyệt nhất thời đại hỷ. Chương 20, linh thú huyết dịch. Lão ba lão sư, tạ ơn ba cảm ơn ngươi. Nhìn Thảo căn xuất ra hoàng Đăng thảo, Dương Dịch suy yếu nói ra, kia trong con mắt, rõ ràng cũng là hơn vài phần sắc mặt vui mừng. Hoàng Đăng thảo hiệu quả, Dương Dịch mặc dù không có tự mình thể nghiệm đã đến, thế nhưng nghe được cũng không ít, có người nói dùng hoàng đằng thảo, trên mình bị thường chỗ cũng sẽ không lưu lại vết sẹo. Hoàng đằng thảo mặc dù chỉ là nhất phẩm linh dược, nhưng đối với bây giờ Dương Dịch mà nói cũng là quá trân quý. Cho nên cho dù phía sau không ngừng truyền đến đau đớn kịch liệt cảm Dương Dịch cũng là cắn răng cảm tạ nói: "Ngươi đừng nói chuyện." Lệnh ảnh mượt khẽ quát một tiếng, kia nụ nĩu gương mặt của lần trước khắc cũng là mang theo chút sắc mặt vui mừng, tuy rằng cặp kia trong veo con ngươi bên trong vẫn là lóa nước mắt lương trọng, nhưng trước vẻ lo lắng đã biến mất không thấy. "Cảm tạ cái gì? Các ngươi là đệ tử của ta, mang ra khỏi tới bị thương ta cũng có trách nhiệm. Chỉ là kỳ lạ kia viền phong thú làm sao sẽ xuất hiện ở đây sao vòng ngoài trong rừng rậm?" Thảo căn nhàn nhạt thở dài tức giận, suy tư nói: "Hoặc ba có lẽ nó là đi ra ngoài tìm đồ ăn à. Một bên kỳ nhãi nhút nhát nói ra: "Ai, bất kể Trước tiên nhanh lên một chút cho hắn đáp lên đi. Thảo Căn quay đầu nhìn một chút đã là nằm không chút sức mẹ Huyền Phong thú, ánh mặt trời đang từ rừng cây bên trong vào đi, chiếu vào trên thi thể, không biết tại sao, Thảo Căn luôn cảm thấy cái này Huyền Phong thú đi ra bên ngoài có điểm kỳ lạ. Ân. ảnh Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp dùng tay đem hoàng đẳng thảo bóp vỡ, chỉ chốc lát, kia trắng tinh trên ngọc thủ đều là dính đầy màu vàng nhạt nước. Lãnh Nguyệt đem hoàng đẳng thảo vỡ cha nhẹ nhàng thoa lên dương dịch trên lưng kia ba đạo vết thương bên trên. A theo dương dịch hét thảm một tiếng. Dương Dịch vết thương cư nhiên bắt đầu dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi khép lại. Điều này làm cho một bên cho tới bây giờ chưa từng thấy Hoàng Đăng Thảo kỳ nhã mở to hai mắt nhìn. Cái này Hoàng Đăng Thảo là hồng thổ đại lục trên thường dùng nhất linh dược một trong, cũng là võ giả chuẩn bị linh dược một trong. Các ngươi sau này đi ra ngoài, cũng phải thường xuyên dự sẵn loại linh dược này. Thời khắc ngấu chốt có thể cứu mệnh." Thảo Căn tùy ý nói ra. Ân. Bao quát Dương Dịch ở bên trong, ba người đều là đem Thảo Căn mả nói ghi tạc trong đầu. Ba. Hoàng Đăng Thảo hiệu quả quả nhiên không giống bình thường. Khoảng trừng qua một giờ, Dương Dịch phía sau vết thương đã là toàn bộ khép lại, tuy rằng còn thấy được một điểm nhỏ tiểu vết tích, nhưng cái này hiệu quả đã là phi thường được rồi. Dù sao, như vậy vết thương nếu để cho chính nó khép lại, không chỉ yêu cầu thời gian rất lâu, còn có lưu lại cực kỳ dấu vết. Được rồi. Giỏi quá. Dương Dịch đứng dậy, giật giật cánh tay của mình, thở dài nói. Được rồi. Các người tiếp tục tìm kiếm huyền phong diễn A. Thảo Căn thấy Dương Dịch đã là đứng dậy, cũng bản thân nhảy lên rừng cây, biến mất ở tại ba người trước mắt Lục Lánh Ngảnh ngước nhìn một chút, dương dịch khuôn mặt nụ cười, lại nghĩ tới vừa mới thiếu niên này liều mạng cứu mình bộ dáng, thấp giọng thầm mắng một tiếng, nhưng này nguyệt nha bàn trên môi, rõ ràng có mộtốn con hướng lên độ cong. Cái này Huyền Phong Sơn thật là đáng sợ, vừa mới cảm tạ tiểu nguyệt tỷ tỷ, còn có dương dịch kaka. Kỳ Nhã vẫn là gương mặt sợ hãi, một cái sức chiến đấu chỉ có 8 nhỏ yếu tiểu nữ, ở một con nhất cấp linh thú răng nhanh hạ trốn khỏi một kiếp, cho dù ai đều có thể cảm thấy nghi mà sợ. Cảm tạ cái gì, mọi người đều là đồng bạn." Lánh Ngảnh cười nói. Đối với cái này thoạt nhìn so với bản thân còn nhỏ trên mấy phần thiếu nữ tóc vàng, nàng vẫn là rất có hào cảm. Dương Dịch cũng là khoát tay áo, ánh mắt lại lửa nóng mà nhìn sang một bên. Chỗ đó, Huyền Phong thú thi thể đang lặng lặng mà nằm ở nơi đó. 3. Huyền Phong Sơn mắt khác một chỗ, một gốc thẳng tắp Huyền Phong thụ trên, một cái nhỏ gầy thiếu niên đang linh hoạt nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt mang vài phần sắc mặt vui mừng. Thiếu niên chính là Ngạ Luân. Rốt cục thu thập đến 10 mảnh Huyền Phong diệp. Ngạ Luân bàn tay mở ra, Trong bàn tay có 10 mảnh lục sắc hình bầu dục lá cây, "Ân, tiếp tục." Ngạ Luân mặt mang sắc mặt vui mừng, đang chuẩn bị ly khai tiếp tục tìm kiếm hạ một gốc cây huyền phong thụ, một đạo mang theo vài phần linh ý thanh âm vang lên. "Ngạ Luân." Nghe được thanh âm này, Ngã Luân toàn thân đều là giật lên, trên mặt bởi vì huyền phong diệp mà mang theo sắc mặt vui mừng nhất thời tiêu tan thành mấy khói, thay vào đó là gương mặt phẫn nộ, bất quá kia phẫn nộ chỉ xuất hiện mấy khác, liền ở Ngạ Luân mạnh mẽ dưới sự khống chế tiêu thất. Ngạ Luân mặt không chút thay đổi, chậm xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy một góc phía sau cây mặt, một cái nam tử áo đen chậm rãi đi ra, nam tử áo đen nhìn qua 4-50 tuổi hình dáng, gương mặt hung thần ác sát hình dáng, thân cao khoảng chừng 2 thước, cùng ngà luân dưới so sánh, quả thực chính là cái quái vật lớn. Sư ba sư phụ, ngà luân trong miệng khó khăn phun ra hai chữ. Thử, cho nhiệm vụ của ngươi hoàn thành không có. Nam tử vẻ mặt khinh bị nhìn ngà luân, từ lệnh một tiếng nói ra. Còn không có, người tại sao sẽ ở cái này? Ngà luân vẫn là mặt không chút thay đổi, không người hỏi. Cái này không cần dùng ngươi tới quản. Ngươi phải nhanh lên một chút đem ta yêu cầu tiền cho ta cầm tới thì tốt." Nam tử áo đen hung lắp bắp nói, "Nghe nói ngươi lần này tới Huyền Phong Sơn là tới tìm Huyền Phong Diệp." Nghe được nam tử áo đen mà nói, Ngạ Luân trong ánh mắt của thoáng qua một vẻ lo âu, thả ở sau người cầm Huyền Phong Diệp tay cũng là nắm thật chặt. "Huyền Phong Diệp đấy? Đâu? Cầm vội tới ta." Nam tử áo đen thấy Ngạ Luân không nói gì, lại là một tiếng quát chói tai. Ngạ Luân khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn một chút nam tử áo đen, chậm rãi lắc đầu. "Không có." Nam tử áo đen trực tiếp nắm lấy Ngạ thả ở sau người tay. "A Ngạ Luân hét thảm một tiếng." Nam chặt nắm đấm cũng là bị mạnh mẽ tách ra. Hỗn đảo, đây là cái gì? Nam tử áo đen nắm lấy 10 mảnh huyền phong diệp, ngay sau đó một chân đá vào ngã luân trên bụng. A lại là hét thảm một tiếng, ngã luân trực tiếp đặt mông ngồi trên đất. Mà dám ga ta, chớ không nghe lời, không phải những thứ kia tiểu ra hỏa cũng phải gặp nạn. Nam tử áo đen hung tận ném một câu, lập tức nhìn một chút trong tay huyền phong diệp, thật là đồ vô dụng, chỉ có 10 mảnh. Mặc kệ dùng phương thức gì, nhanh lên một chút đem tiền cho ta cầm tới chính là. Nam tử áo đen bước nửa hạ một câu sau đó, xoay người hướng huyền phong sơn đi ra ngoài. Nhìn nam tử áo đen đi xa bóng lưng, ngã Luân để dưới đất nắm đấm không ngừng nắm chặt, ngón tay theo bùn đất chậm rãi không thẳng bắt đầu. Đáng ghét a. Hung hăng một quyền đập vào trên mặt đất, bùn đất vang khắp nơi. Ai, tên đáng thương. Cách đó không xa một cây đại thụ sau đó, cầm một cái bình nước cũ hạo khẽ lắc đầu một cái. Vừa mới một màn kia vừa lúc bị hắn toàn bộ nhìn thấy. 3. Dương Dịch, người muốn làm gì? Nhìn Dương Dịch hướng về Huyền Phong thú thi thể đi đến, Lãnh Ảnh Nguyệt không khỏi lên tiếng hỏi. Cầm điểm huyết dịch trở lại nghiên cứu một chút. Dương Dịch từ trong lòng lấy ra một cái trường đầu ngón tay cái trai. Hồi đáp: Bình này là dương dịch chuyên biệt mua được mang tới, là một loại chuyên biệt chứa đựng huyết dịch cái chai, cái chai là phong kín, huyết dịch sắp xếp ở trong bình có thể nửa năm không khô. Đem cái chai mang đến vì chính là vạn nhất gặp phải linh thú thi thể thời điểm có thể thừa cơ thu thập linh thú huyết dịch. Mà bây giờ, dương dịch thật không ngờ, bản thân cư nhiên thực sự có thể cầm lấy được cái này linh thú huyết dịch. Đối với Lãnh Ảnh nguyện nghi vấn, dương dịch cũng chỉ là tùy tiện tìm cái lý do, không ai sẽ nghi tới hắn cầm cái này linh thú huyết dịch mục đích thực sự kỳ quái ra hỏa. Lênh ảnh Nguyệt một tiếng lẩm bẩm. Sau đó nhìn về phía Kỳ Nhã, hỏi: "Kỳ Nhã, ngươi tìm được bao nhiêu Huyền Phong Diệp?" "À, còn không có, vừa mới là tìm được rồi một gốc Huyền Phong Thụ, thế nhưng ta không trèo lên nổi, chỉ có thể qua tới bên này tìm kiếm một chút đàn mạo, không ngờ lại gặp kia Huyền Phong Thú." Kỳ Nhã cúi đầu, có phần thẹn thùng nói: "A, mang ta đi tới, ta giúp ngươi hái." Lãnh Ảnh Nguyệt trực tiếp nói. "Thật vậy chăng?" Kỳ Nhã gương mặt kinh hỉ. "Ta cũng đi a." Dương Dịch đem thu thập tốt linh thú huyết dịch cái chai làm lại thả vào trong ngực, nói ra: "Ân." Nhã gật đầu. 3. Cái này cây Huyền Phong thụ trên cư nhiên có 8 mảnh Huyền Phong Diệp đấy, đâu? Ta tìm được kia cây đều chỉ có 4 mảnh. Dương Dịch nhìn kỳ nhã trong tay Huyền Phong Diệp, cười nói, đồng thời cũng vì Lãnh Nguyệt leo cây thời gian cảm thấy kinh ngạc, to thế này Huyền Phong thụ, Lãnh Nguyệt lại là dùng trong ngực truy thủ, liền trực tiếp leo lên. Ngạ Luân dẫn theo đoàn kiếm, Tiểu Nguyệt dẫn theo truy thủ. Tuy nói bên trong học viện không thể dùng thực sự vũ khí, nhưng thật vũ khí vẫn là rất hữu dụng. Xem ra ta cũng phải sớm một chút tìm món vũ khí. Dương Dịch nói thầm. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, đây là ngươi giúp ta hái. Ta phân chia phân nửa cho ngươi a."Ký Nhã trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên hờ quang, hướng về phía Lãnh Ảnh nguyện cười nói: "Không được, đây là ngươi phát hiện, vẫn là là người đi. đi."Lãnh Ảnh Nguyệt cười khoát tay áo: "Như vậy sao được chứ? Kỳ Nhã vẫn là có chút ngượng ngùng: "Cho ngươi cầm thì cứ cầm a, thực lực ngươi yếu nhược, chúng ta tìm Huyền Phong Diệp, so với ngươi dễ dàng hơn. Dương Dịch cười nói: "Được rồi. Kỳ Nhã chỉ có thể đem 8 mảnh Huyền Phong Diệp thu vào. Kế tiếp đấy, đâu? Tiếp tục tìm kiếm Huyền Phong Diệp sao?"Dương Dịch nhìn một chút trong tay 4 mảnh Huyền Phong Diệp, Vừa mới huyền phong quả cùng với huyền phong thu tập kích, để cho hắn làm trễ ngoài không ít thời gian, dẫn đến bây giờ còn là chỉ có bốn mảnh huyền phong diệp. Đó là đương nhiên. Chúng ta cùng đi a. Đến lúc đó tìm được chia đều, thế nào? Lãnh Ảnh Nguyệt đề nghị. Ân. Dương Dịch gật đầu, biểu thị không có gì nghị. Ký Nhã tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng bởi vì một người sợ hãi, cũng là gật đầu biểu thị đồng ý. 3. Đang lúc mọi người nỗ lực tìm kiếm huyền phong diệp bên trong, buổi tối cũng là rất nhanh phủ xuống. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống, cả tòa huyền phong sơn đều là an tĩnh khu. Huyền Phong Sơn rơi chân, một đống lửa bên cạnh, lúc này lại dị thường náo nhiệt. Hắc, Dương Dịch, tìm được rồi mấy mảnh Huyền Phong dược a? Lục Sơn cười ngồi xuống Dương Dịch bên người, hào khí mà hỏi thăm. Không nhiều hay không? Mới 10 mảnh. Vậy ngươi? Dương Dịch cũng là cười nói. Haha, ta có 12 mảnh đấy, đâu? Nói, Ngạ Luân đấy, đâu? Dương Dịch nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào một bên dưới cây lớn, cái kia thân ảnh gầy gò trên, "Hắc, Ngạ Luân, qua đây." Nghe được Dương Dịch tiếng kêu, Ngạ Luân đầu, trên mặt nặn ra vẻ tươi cười, đi hướng Dương Dịch hai người. Ngạ Luân, ngươi tìm được rồi bao nhiêu a? Lục Sơn một bên uống nước, vừa nói, "Cái gì?" Ngạ Luân nghi ngờ nhìn Lục Sơn. "Huyền Phong Diệp a? Tiểu tử ngươi hôn mê a?" Lục Sơn một trưởng vô ở tại Ngạ Luân trên vai, cười nói, "A a, tám mảnh." Ngạ Luân mỉm cười. "Ha ha, ngươi ít nhất đấy, đâu, ta có 12 mảnh, Dương Dịch có 10 mảnh." Ngạ Luân, ngươi làm sao vậy? Dương Dịch cũng là nhíu mày một cái, nhìn Ngạ Luân hỏi. "Chương 21, khai nhãn." "A, ta không có việc gì." Ngạ Luân thấy Dương Dịch nhìn mình, lập tức vừa cười vừa nói: "Ai nha, ta nói Ngạ Luân, Huyền Phong Diệp ít điểm thì ít điểm thôi, làm gì u buồn, ngươi chỉ là tạm thời rất lại phía sau mà thôi." Lục Sơn vỗ vỗ Ngạ Luân vai, một thứ lao đại ca dáng vẻ nói ra: "Thực sự không có việc gì." Dương Dịch vẫn còn có chút hoài nghi hỏi: "Ai nha, thực sự không có việc gì?" Ngạ Luân khoát tay nào nói: "Thấy Ngạ Luân không chịu nhiều lời, Dương Dịch cũng chỉ có thể lắc đầu. Hắn có thể khẳng định, Ngã Luân tuyệt đối có việc gạt hắn. Bất quá Dương Dịch cũng minh bạch, hắn không chịu nói tự nhiên có nỗi khổ của hắn. Không cần thiết quá nhiều ép hỏi ở Huyền Phong Sơn thứ 2 buổi tối cũng là ở ngoài sáng ánh Trăng bên trong rất nhanh trải qua thời gian kế tiếp 11 người thiếu niên các thiếu nữ cũng là tiếp tục ở đây huyền Phong Sơn nỗ lực tìm kiếm huyền Phong Diệp bất chi bất giác một tháng thời gian lạng yên mà qua trong một tháng này Sơ K tìm kiếm còn tương đối dễ dàng thế nhưng sau đó Huyền Phong Diệp thì càng ngày càng khó tìm dù sao đoàn người cũng chỉ là ở ngoại vi tìm kiếm mà vòng ngoài diện tích hữu hạ mà huyền phong thủ số lượng lã ít hơn đến rất chừng mấy ngày dương dịch một ngày chỉ có thể đạt được một lượng mảnh Huyền Phong Diệp thế nhưng chọn một tháng tìm kiếm cũng là để cho dương dịch thu hoạch có chút không tệ. một tháng bên trong dương dịch một cái thu thập được 120 mảnh Huyền Phong Diệp mà một tháng núi bên trong sinh hoạt linh thú mặc dù không có gặp lại thế nhưng huyền Phong Sơn bên trong tầm thường Gi giá thú cũng không ít mà những thứ này ra thu thực lực có cũng cùng dương dịch đám người chiến lược không sai bị lắm mà thông qua cùng những thứ này ra thu chiến đấu cũng để cho có dương dịch bởi vì ăn huyền Phong quả mà cấp tốc tăng trưởng thực lực đạt được vững chắc một tháng sau ông Thổ lịch 2016 tháng 5 năm 12 tháng một ngày ông Thổ đại lục đã là tiếng nhập mùa đông Thế nhưng Dương Phong quốc khí hậu vẫn là không có thế nào biến hóa, tuy rằng đã không có như vậy nóng bức, nhưng lại tuyệt không lạnh. Linh Phong Thành, Linh Phong học viện cửa. A rốt cục trở lại rồi. Nhìn cao to cửa trường, Dương Dịch khẽ thở dài. Lần này dáng ngoại lực lẫm, mang đến cho hắn thu hoạch thực sự là không giống bình thường, đầu tiên là phục dụng Huyền Phong quả, lại lần nữa là tìm được rồi 120 mảnh Huyền Phong diệp, là tối trọng yếu là hắn đạt được linh thú huyết dịch. Nhanh hơn điểm tìm cái thời gian thử một lần. Ở Huyền Phong Sơn bên trong căn bản không có cơ hội. Ở trong học viện cơ hội tụ nhiều hơn. Dương Dịch sợ sờ, sờ trong ngực cái trai, mỉm cười, bởi vì không biết kia cái gọi là khai nhãn sẽ phát sinh cái gì, cho nên Dương Dịch không dám ở Huyền Phong Sơn thời điểm thử. Tuy rằng đối mặt 10 người Dương Dịch đều cảm thấy có thể tín nhiệm, nhưng Dương Dịch cảm thấy, vạn thú đồng bí mật này vẫn là tạm thời không muốn nói ra được tốt. Đồng thời mình tới bây giờ cũng còn không biết kia vạn thú phổ bên trong muốn nói thật hay giả. Được rồi, lần này dã ngoại lịch lãm liền đến cái này kết thúc. Các người lấy được Huyền Phong Diệp có thể ở chỗ này của ta đổi lấy tích phân, một mảnh 5 điểm. Cũng có thể bản thân giữ lại. Bất quá Huyền Phong Diệp đối với các ngươi mà nói không có gì dùng, vẫn là đổi thành tích phân tốt. Thảo Căn nhìn một chút mọi người, nói ra, có thể bản thân giữ lại sao? Dương Dịch hơi hơi vui mừng, cái này Huyền Phong Diệp giá thị trường cũng là không sai biệt lắm có một ngân tệ một mảnh. Nếu là cầm một bộ phận đi bán, cũng có thể kiếm một chút tiền. Đối với tiền, Dương Dịch bây giờ còn là rất yêu cầu. "Lão sư, ta muốn toàn bộ đổi thành tích phân." Giữa lúc Dương Dịch tự hỏi là lúc, một bên kỳ nhã xuất ra bản thân 70 mảnh Huyền Phong Diệp nói: "Ân, các ngươi trước tiên đi với ta đổi, sau đó sẽ bản thân trở về đi." Thảo căn mỉm cười, nói ra, Thảo căn mang theo mọi người đi tới Dã ngoại lịch Lãm phòng làm việc. Linh Phong học viện bên trong Dã ngoại lịch Lãm là bồi dưỡng đệ tử bên trong rất trọng yếu một bộ phận, mà cái này Dã ngoại lịch Lãm phòng làm việc cũng là chuyên biệt là Dã ngoại lịch Lãm mà thiết. Cho nên Dã ngoại lịch Lãm sau khi kết thúc, dẫn đội lao sư đều có thể đem học viên mang tới nơi này thu hoạch tích phân. Dương Tuyết, 99 mảnh huyền phong địa tổng cộng 495 điểm tích phân. Cố Hạo, 110 mảnh huyền phong địa tổng cộng 550 điểm tích phân. 4 Thảo Căn một bên nhận lấy học viên Huyền Phong Diệp, một bên cho học viên đánh vào tích phân. Dương Dịch, 60 mảnh Huyền Phong Diệp, tổng cộng 300 điểm tích phân. Gì? Dương Dịch, ngươi không được đầy đủ bộ hoán đổi sao? Thảo Căn ngậm cổ dài, tùy ý nhìn Dương Dịch một cái nói ra. "Ừm." Dương Dịch gật đầu. Thấy Dương Dịch gật đầu, Thảo Căn cũng không hỏi gì nữa, đem Huyền Phong Diệp cất xong, cho Dương Dịch đánh vào 300 tích phân. Ngạ Luân, 50 mảnh Huyền Phong Diệp, 250 điểm tích phân. Thế nào ngươi cũng không đổi đến? Sau này chính là không thể thay đổi à? thật không biết các ngươi những tiểu tử này nghĩ như thế nào." Thảo Căn khẽ lắc đầu một cái đầu. "Ba. Ha ha, cái này dã ngoại lịch lãm kiếm tích phân đích sát so với tham gia những thứ kia khảo thí dễ kiếm nhiều lắm a." Đi ra dã ngoại lịch lãm phòng làm việc, Lục Sơn một tiếng hào cười nói, lập tức quay đầu nhìn về phía Dương Dịch cùng Ngạ Luân hỏi, nói, "Hai người các ngươi, thật vất vả có cơ hội tốt như vậy, làm gì không trực tiếp đem Huyền Phong Diệp đổi thành tích phân a?" Đối mặt Lục Sơn nghi vấn, Dương Dịch cùng Ngạ Luân cũng chỉ là mỉm cười. "Thật sự là không hiểu nổi hai người các ngươi." "Đi thôi, trở về ký túc xá." Lục Sơn bắt bắt hắn kia một đầu tóc vàng, có chút buồn bực nói: "Hai người các ngươi đi về trước đi, ta còn có chút sự tình." Dương Dịch nhìn một chút Lục Sơn, nói ra, trong lòng hắn chính là vẫn muốn kêu vạn thú phổ bên trong nói sự tình. "Ta cũng còn có việc, Lục Sơn ngươi đi về trước đi, ta lập tức sẽ trở lại." Ngạ Luân nói ra, trực tiếp hướng cửa trường phương hướng đi đến. Các ngươi hai người này, dã ngoại lịch luyện một chút đều không bình thường. "Quên đi, ta về trước đi. Các ngươi nhanh lên một chút ta. Lục Sơn vẻ mặt buồn hướng ký túc xá đi đến. "Vụ." Nhìn hai người bóng lưng, Dương Dịch hít sâu một hơi. Đang chuẩn bị tìm cái địa phương không người thí nghiệm kia khai nhãn phương pháp, một giọng nói từ phía sau lưng chuyển đến. "Dương Dịch." Dương Dịch nhìn lại, chỉ thấy một thân màu xám cho nhạt chiến ý của Hạo đang hướng mình đi tới. "Cú Hạo, có chuyện gì sao?" Dương Dịch nhìn một chút Cú Hạo, có phần nghi hoặc. Cú Hạo cái này người dọc theo đường đi mà nói cũng không nhiều, bây giờ đột nhiên gọi lại bản thân, nhất định là có chuyện gì. "Có chuyện, ta cảm thấy hẳn là nói cho ngươi biết một chút. Cái tiếng Ngạ Luân, là bằng hữu tốt của ngươi a." Cú Hạo vẻ mặt thành thật vẻ. Nghe được Ngạ Luân Dương Dịch trên mặt cũng là chỉnh trọng lên, "Đúng vậy, ta cầm hắn làm thành huynh đệ." "Hắn ba làm sao vậy?" Là Như vậy bốn Cù Hạo đem mình ở kia Viễn Phong Sơn bên trong thấy sự tình nói một lần. "Cái gì?" Dương Dịch quát to một tiếng, song quyền nắm thật chặt, trên mặt khuôn mặt tức giận. "Ta chính là cảm thấy phải cùng ngươi nói một chút, ta xem ngươi đối với hắn rất xem trọng." Cụ Hạo tùy ý nói ra, "Được rồi, ta đi, ngươi tự xem làm a." "Ừ." Dương Dịch gật đầu, trong mắt phẫn nộ lại chút nào không có giảm. Thảo Nào ngả luân hoạt nhìn thế này không thích hợp. Hỗn loạn Rốt cuộc là người gì có gan như vậy đối với Ngạ Luân? Dương Dịch nắm đấm vẫn là nắm thật chặt, thầm nói: Mặc kệ dạng gì ra hỏa, ta nhất định phải hắn để mắt. Dương Dịch tâm thầm, thầm hạ quyết tâm. Đối với Ngạ Luân, Dương Dịch sớm đã đem hắn trở thành huynh đệ tốt nhất, tuy rằng tiếp xúc thời gian không tính là quá lâu, thế nhưng hắn kia rộng rãi tính cách cho Dương Dịch mang đến rất nhiều vui sướng, bây giờ đồng bọn của mình lại có đáng sợ như vậy sự tình, tự cái gì cũng không có thể mặc kệ. Trước tiên đi thử một chút khai nhãn phương pháp, nếu như thành công, ta thì có biện pháp bang trợ Ngạ Luân. Dương Dịch vâm thầm, thầm quyết định, lập tức hướng bên trong học viện chạy đi. 3. Linh Phong học viện phía sau núi, một chỗ bí ẩn bùi cỏ bên trong. Dương Dịch đang ở chỗ này. Nơi này là Dương Dịch tìm một hồi lâu tìm được chỗ, học viện phía sau núi diện tích rất lớn, bình thường có rất ít người sẽ đến, mà nơi này lại là cỏ dại đông đảo, thập phần bí ẩn. Vụ. Dương Dịch hít một hơi thật sâu, chậm chậm nội tâm tâm tình kích động. Trật từ trong lòng lực lấy ra bộ cây Kiêu huyện Thú thảo cùng chứa Huyền Phong thú huyết dịch bình nhỏ. Dựa theo Vạn thú phổ trên nói phương pháp, Dương Dịch trước đem chứa Huyền Phong thú huyết dịch cái chai chậm rãi mở, sau đó chậm rãi hướng phía ánh mắt trên nhỏ một giọt. Kia vết dịch vừa mới tích vào ánh mắt, một luồng đau đớn cảm thì tự ánh mắt chuyển đến. Tí Tị Dương dịch cắn chặt răng, lại hướng con mắt còn lại nhỏ một giọt huyền phong thú huyết dịch. Ai chịu đựng hai mắt chuyển tới nóng hừng hực đau đớn, Dương dịch trực tiếp đem kia viên thú thảo nhét vào trong miệng. Đau quá a. Đem viên thú thảo nuốt vào bụng sau đó, Dương dịch cảm giác hai mắt đau đớn cảm càng thêm mấy liệt. Nếu như lúc này có người ở này, sẽ thấy Dương dịch hai mắt đang lóe lên lóe lên tản ra ánh sáng màu vàng. Dương dịch cảm giác trước mắt vô số đầu kỳ dị linh thú ở phiêu động, có đuôi dài rực lửa hổ, có 9 cái đầu đại xà, toàn thân đen báo. Mai nhọn thật lớn dù 4. Dương Dịch cảm giác cảnh tượng trước mắt không ngừng biến hóa, mà các loại thiên hình vạn trượng linh thú cũng là không ngừng xuất hiện. Hồi lâu sau, Dương Dịch cảm giác trong mắt đau đớn cảm từ từ biến mất, cảnh tượng trước mắt cũng từ từ phai đi, khi biến mất không thấy. Dương Dịch rủi rủi con mắt, lại lần nữa chậm rãi mở, nhất thời cảm giác trước mặt bụi cỏ đều là sáng rất nhiều. Tâm ý khé động, một đạo bạch quang tự Dương Dịch trong mắt bay ra, bắn vào trong bụi cỏ biến mất không thấy. La thật, cái này vạn thú đồng là thật. Dương Dịch hai tay đều là kích động run rẩy. Theo vạn thú phổ bên trong theo như lời, Vạn thú đồng khai nhãn sau đó là thuộc về tầng thứ nhất, lúc này Vạn thú đồng có 2 cái kỹ năng, ánh sáng mê hoặc cùng với ánh sánh khống chế. Ánh sáng mê hoặc là có thể đem linh thú hoặc là những dã thú khác hấp dẫn đến trước mặt, mà ánh sánh khống chế chính là Vạn thú đồng kinh khủng nhất kỹ năng, có thể khống chế trừ nhân loại bên ngoài hết thể động vật. Đương nhiên, có thể thành công hay không trừ ra xem bản thân thực lực bên ngoài, còn phải xem một chút vật khí. Đồng thời phát động ánh sánh không chế đối với tinh thần lực tiêu hao dị thường nhiều, mà ánh sáng mê hoặc đối với tinh thần lực tiêu hao muốn không lớn lắm. Vừa mới dương dịch trong mắt bắn ra bạch quang, chính là ánh sáng mê hoặc. Đi thử nghiệm thí nghiệm a. Cái này phía sau núi, dã thú cũng không ít đấy." "Đâu?" Dương Dịch đứng lên, nhếch miệng lên nói. "Chương 22: Bắt dã thú." Linh Phong Thành, Linh Phong Học viện sau đó chân núi, nơi này có một cái hình bán cầu vật kiến trúc, chính là Linh Phong Học viện số 12 khảo thí điểm bắt dã thú chỗ. Lúc này hình nửa vòng tròn vật kiến trúc bên trong, đang có hai cái nhìn qua chừng 20 tuổi nữ tử. Trong đó một vị đang ở sách một dương vật phẩm, xem bộ dáng là vừa mới bị điều đến bên này lao sư. Đều đã tháng 12, còn nóng như vậy. Nàng kia đích thì thầm một tiếng. Ma quỷ đây đã vóc người sớm đã đổ mồ hôi đầm địa, không ít mồ hôi hột từ nàng đầu xinh đẹp cầm nhỏ xuống nàng kia sâu đầm ngọc vạch ra bên trong, vốn là xinh đẹp trắng dụ người chết không đền mạng cặp kia ngọc phòng, ở mồ hôi hột súng nước hạ, càng là sáng như tuyết trong suốt, đẹp đến tuyệt sắc. Ai bảo chúng ta đây là tận cùng phía năm đấy? Đâu? Ở kia cô gái xinh đẹp cách đó không xa, một lộ ra trên ghế nằm, một cái hơi mang theo mấy phần tà khí chính là cô gái tóc tím đang vệnh kia tuyết trắng chân ngọc, tùy ý nói ra. Ta nói mê to, ngươi cũng qua đây giúp một tay a. Cả ngày thế này nhàn nhã, Nhìn đứa nằm trên cô gái tóc tím bộ dáng nhàn nhã, kia cô gái xinh đẹp không khỏi lẩm bẩm nói: "Được rồi được rồi, Kim Kỳ, kỳ thực ta cũng không muốn nhàn nhã, ai bảo cái này khảo thí điểm khó như vậy, lượng công việc đều thiếu đấy, đâu, ngươi đi đến nơi đây cũng có thể nhàn nhã." Bị gọi mế to cô gái tóc tím đứng lên, hướng về phía kia cô gái xinh đẹp nói ra: "Ngươi là nói cái này khảo thí điểm chưa từng học viên tới sao?" Kim Kỳ đem vật cầm trong tay cái dương đưa cho mế tô, bản thân lại đi tới một bên mang một cái dương, cái dương rất lớn, thế nhưng Kim Kỳ kia mạnh cánh tay cầm, lại cảm giác tuyệt không khó nhọc cũng không phải là không có học viên tới, chỉ là học viên lại đây trên cơ bản đều không lấy được tích phân. Chúng ta cái này khảo thí điểm, muốn ở phía sau trên núi bắt lấy dã thu mới coi là có tích phân, chính là ngươi cũng biết, những thứ này dã thu tuy rằng sức chiến đấu không cao, thế nhưng nếu muốn bắt lấy chúng nó thật đúng là không dễ dàng. Cho dù có chút đã là võ giả học viên tới, rất nhiều cũng chỉ là có thể đánh bại dã thú mà thôi. Mễ Tô cười cười, đem cái dương đặt vào nguyên bản phân phối cho Kim Kỳ trên bàn nói ra. Đích xác đấy, đâu, xem ra ta cũng có thể dễ dàng một đoạn thời gian. Kim Kỳ phát ra vài tiếng cười giòn nói ra. Bất quá chúng ta ở đây tích phân cũng cao đấy, đâu, cho dù bắt được một con dễ dàng nhất thỏ thai dài hay là là chuột đuôi ngắn đều có thể cầm lấy được 20 điểm tích phần đấy, đâu." Mẹ Tô trên đầu tóc tím vung nói ra. "Nói kia chuột đuôi ngắn năng lực sinh sản cũng thật mạnh, ta nghe nói bây giờ phía sau núi đã là khắp nơi là thân ảnh của bọn họ." Kim Kỳ đột nhiên cau mày nói ra. "Chuột đuôi ngắn, một loại thông thường gia thú." Toàn thân đen kịt, cái đuôi so với thông thường con chuột muốn ngắn rất nhiều, năng lực sinh sản đặc biệt mạnh. Sức chiến đấu đại khái ở năm đến 10 trong đó. Đến lúc đó nếu như càng ngày càng nhiều lại là có chúng ta những lao sư này đi dọn dẹp nói bây giờ học viên thật đúng là vô dụng liền liềnã thú cũng bắt không được mẹ tô dọn sạch tốt cái dương lại nhớ tới ghế nằm ngồi vừa cười vừa nói cái này bất chính được không chúng ta cũng có thể dễ dàng làm việc Kim Kimỉ cầm khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên mặt tí cười nói Khanh khách một hồi cười duyên tiếng từ kia hình nửa vòng tròn bật kiến trúc bên trong chuyển ra. 3. hơn thế đồng thời học viện phía sau núi trên quần áo hôi sắc chiến ý dương dịch đang đứng ở một khối Nam thạch bên trên ánh mắt gắt gao nhìn chằ chằ phía trước Chỗ đó đang có một con khoảng chừng một mét rất cao hắc sắc lợn rừng. Ngao. Lợn rừng cũng nhìn thấy Dương Dịch, một cái chân sau không ngừng đạp mặt đất, mũi hô khí thô, từng tiếng trầm thấp tiếng hô truyền ra. Rốt cục, lợn rừng động tác, kia thân thể cao lớn mang theo trầm thấp tiếng hô trực tiếp mà hướng Dương Dịch phóng đi. Nhìn lợn rừng xông qua tới, Dương Dịch bất vi sở động. Ánh mắt không nháy mắt nhìn lận rừng ánh mắt. Ánh sáng mê hoặc. Đang ở lợn rừng nhảy lên một cái chuẩn bị hung hăng giẫm lên hướng Dương Dịch là lúc, một đạo bạch sắc quang mang từ Dương Dịch ánh mắt bên trong bắn ra, trực tiếp bắn vào lận rừng trong đôi mắt của. Ngao. Theo một tiếng trầm thấp tiếng hô, nhảy qua trên không trung lượn rừng trực tiếp rơi xuống. Ngay sau đó ngoan ngoãn đi hướng Dương Dịch, khổng lồ kia đầu hướng Dương Dịch uỷ uỷ. Thấy thành công dụ dỗ lượn rừng, Dương Dịch trên mặt cũng nổi lên vẻ tươi cười. Sau đó đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Đáng ghét ta, ánh sáng mê hoặc tiêu hao tinh thần lực cũng thế này lớn. Xem ra cũng là mê hoặc sức chiến đấu càng mạnh tiêu hao càng lớn a. Dương Dịch nhìn thoáng qua đang ngoan ngoãn ngồi chồm hổm ở một bên một con thọ hai dài cùng rừng, bưng đầu nói ra. Đang ở vừa mới, Dương Dịch đầu tiên là dùng ánh sáng mê hoặc thành công dụ dỗ một con thỏ dài Ngay sau đó lại dụ dỗ một con lợn rừng, chính là đang ở lợn rừng mê hoặc sau khi thành công, một luồng nhức đầu cảm giác cũng là từ trong đầu chuyển đến. Theo vạn thú phổ bên trong mà nói, khống chế vạn thú đồng cần cường đại hơn tinh thần lực. Xem ra kế tiếp phải thật tốt rèn luyện tinh thần lực. Dương Dịch lắc đầu, quyết định nói: Về phần tinh thần lực phương pháp huấn luyện, Dương Dịch chuẩn bị đi đồ thư quán bên trong tìm. Tinh thần lực cũng là thực lực võ giả bên trong rất trọng yếu một bộ phận, tinh thần lực càng mạnh người, khống chế linh lực liền sẽ vượt qua đắc tâm ứng thủ, thi triển võ kỹ cũng có thể cản cường đại hơn. Cho nên học viện đô thư quán bên trong vậy cũng sẽ là có kia tinh thần lực huấn luyện phương pháp. Không biết kia ánh xanh không chế di lực thế nào. Dương Dịch mỉm cười, hiện tại hắn là tâm tình thật tốt, có cái này vạn thú đồng, hắn làm rất nhiều chuyện đều có thể thuận tiện bắt đầu, tỉ như bắt giá thú. Dương Dịch cũng là biết học viện này có một cái khảo thí điểm là bắt giá thú, đồng thời có thể lấy được tích phân cũng rất nhiều. Có vạn thú đồng, Dương Dịch kiếm lấy tích phân thì dễ dàng hơn. Đi trước khảo thí điểm hắn đổi tích phân. Dương Dịch mỉm cười, đối với kia ánh xanh khống chế Dương Dịch tuy rằng thật tò mò, thế nhưng bây giờ cũng là không dám thử nghiệm đã là bắn ba lần ánh sáng mê hoặc, đặc biệt trong đó một lần còn dụ dỗ một con sức chiến đấu cùng mình không sai biệt lắm lợn rừng sau đó, Dương Dịch tinh thần lực gần như đã là đã tiêu hao hết. Mà Dương Dịch biết kia ánh sáng khống chế muốn tiêu hao tinh thần lực nhiều hết mức. Tìm mấy cây đằng mạn, đem một bên lợn rừng trói lại, sau đó một tay bắt lấy đằng mạn một đầu, lượn quanh trên vai trên. Lại lần nữa một tay cầm thỏ, Dương Dịch chậm rãi đi xuống trấn núi. Thật nặng a. Dương Dịch một bên kéo lợn rừng chậm chạp đi tới, một bên mắng thầm. Ngào. Đột kia lợn rừng thấp rống lên một tiếng, Dương Dịch cảm giác trong tay mạn một chút náo không ổn. Nó tỉnh. Dương Dịch trầm thầm lắc đầu, cái này ánh sáng mê hoặc hiệu quả chỉ có thể duy trì liên tục một đoạn thời gian. Qua trong khoảng thời gian này, ánh sáng mê hoặc cũng liền mất hiệu lực. Thả tay xuống bên trong đằng mạc, Dương Dịch trực tiếp thật cao nhảy lên, hung hăng một chân rơi vào lợn rừng cổ của bên trên. Bởi vì bị đằng mạc cột, lợn rừng thân thể căn bản vô pháp tránh né Dương Dịch công kích. Ngao theo một tiếng gầm nhẹ, kia lợn rừng ánh mắt trong nháy mắt đạm đạm xuống. Sớm biết rằng vừa mới trước hết đêm nó đánh mắt xỉu. Dương Dịch vỗ tay một cái, tiếp tục đem thỏ thai dài xốc lên. Hướng dưới chân núi đi đến. 3. Một cái tiểu ra hỏa tới rồi. Hình nửa vòng tròn trong kiến trúc, một đầu tóc tím mệ tô để chén trà trong tay xuống, chậm dài nói.